Bốn người phân đội nhỏ cũng không ham chiến, lấy cực nhanh tốc độ đánh ngã 40 cá nhân liền vội vàng lui lại cũng đem trong tay bảng số giao cho tư tống ngồi xuống đại đệ tử 15 ký lục. Nhìn bọn họ rời đi vòng chiến, đêm vô nguyệt liền cũng rời đi vị trí đi tìm bọn họ. Thật đúng là các ngươi giỏi lắm, lại là nghĩ tới như vậy cái biện pháp. Đêm vô nguyệt cao hứng vô mấy người bọn họ bả vai. Lúc này bạch quân tuyết cười hắc hắc, nàng ôm đêm vô nguyệt cánh tay nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta này vẫn là cùng ngươi học đâu, ngươi đã quên. Chúng ta nhập vị ương cung phía trước Thái học điển, ở thí luyện trong tháp chúng ta không phải cũng là như vậy quá. Nguyệt tỷ tỷ ngươi đã nói một cây chiếc đua dễ chết, một bó chiếc đua liền sẽ không. Chúng ta liền tra xét một chút quy tắc, phát hiện cái này quy tắc đồng dạng có cái này lỗ hổng nhưng theo, liền suy nghĩ như vậy cái kế sách. Xem ta sư tôn cái gì cũng chưa nói đã nói lên chúng ta thông qua lạc. Hắc hắc. Trước 166 tiến vào đấu bán kết, cường địch trịnh trí cùng. Đêm Vô Nguyệt nghe xong nàng lời nói cũng là không nhịn được mà bật cười, "Này đấu vòng loại các ngươi có thể như vậy thông qua, chính là đấu bán kết đâu." Kim Hâm xấu hổ gãi gãi đầu, "Thật sự là thực lực của ta quá mức thấp kém một ít, vốn dĩ ta cũng không tán thành làm như vậy, bất quá sau lại Tuyết Nhi nói quy tắc thượng có lỗ hổng nhưng toàn lúc này mới biến thành hiện tại như vậy. Kỳ thật muốn ta thực lực toàn bộ vị ứng cung liền không có không biết, tu luyện 6 7 năm luyện thể kỳ còn không có quá. Với ta mà nói quá bất quá này, đấu vòng loại kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng." đến nổi những cái đó tài nguyên thượng khen thưởng với ta tác dụng cũng là không lớn. Khuyết thiếu đan dược ta có tiền có thể tự mua, có dược liệu ta còn có thể chính mình luyện. vị ương đại hội phỏng trường ta là nhất bình tĩnh một cái. Hử, ngươi ý tứ này là ta xen vào việc người khác? chính là ngươi cũng bổ nhìn xem các ngươi đan đường những cái đó tân đệ tử đều mau dẫm đến ngươi trên đầu, bọn họ chê cười ngươi nói ngươi liền đấu bán kết đều vào không được ta đều nghe thấy được. mắt nhìn bạch quân tuyết càng nói càng kích động càng nói càng tức giận kim hâm nội hống. Không không không, ta không cái kêu ý tứ, chính là này bởi vì có quy tắc nhưng toàn ta mới có thể vào đấu bán kết, chính là nếu là ngày thường đâu. Ngày thường, ngày thường ta che chở ngươi còn không được lạ như thế nào tích. Bạch quân tuyết ngạnh cổ nói. Đêm vô nguyệt nhìn này đối hoan hỉ hoan ra bất đắc dĩ nhún nhún vai cùng xanh đá bảy trương thạc bọn họ nhìn nhau. Hảo, như thế ta không phải, nhắc tới cái này câu chuyện đảo còn cho các ngươi ấm ý. Bạch quân tuyết túi đầu nói, không có, không trách nguyệt tỷ tỷ đều là hắn là cái cố trước. Qua đấu vòng loại, đấu bán kết bất quá liền bất quá bái, kia cũng so đấu vòng loại đã bị đào thải cường a. Kim hâm cầm nắm tay, trong lòng kỳ thật là thực không cam lòng, chính là lại cũng không có biện pháp. Tuy rằng hắn đầu không tồi, chính là ở mạnh mẽ thực lực trước mặt hết thể mưu hoa đều biến vô dụng, mà mắt thấy bạch quân tuyết lập tức đều phải tiến vào cùng sáng cảnh, trương thạc cùng xanh đá bảy không phân cao thấp đều là cùng sáng một trọng tu vi thực lực. Đến nỗi đêm vô nguyệt hắn liền càng so không dậy nổi. Đêm vô nguyệt đã là đã là cùng sáng nhị trọng, ước chừng rơi xuống hắn năm cái cấp bậc. Hắn tự giác lấy chính mình tư chất chính là tu luyện đến 80 tuổi cũng tu luyện không đến A. Như vậy một cùng các đồng bạn một tương đối, kim hâm trong lòng chênh lệch liền lớn lên, rất là không dễ chịu. Nay cũng không có biện pháp, kim hâm cường hạng là ở kinh thương, các ngươi xem ta đan dược kim hâm bán chính là sinh động, làm ta kiếm lời một tuyệt bút đâu. Hơn nữa đan đường nội Kim Hâm không hề đi dưới chân núi thôn xóm tiến hành dược liệu đan dược đổi mua đan đường thu về trở về dược liệu đều thiếu ước chừng hai thành đâu. Nếu là cho các ngươi đi, phỏng chừng các ngươi liền Kim Hâm một phần mười đều không đạt được. Nghe được đêm vô nguyệt nói lên hắn làm buôn bán sự, Kim Hâm lúc này mới cao hứng lên. Đúng vậy, hắn cũng không phải vô dụng người, luận khởi làm buôn bán ai đều so bất quá hắn, chẳng sợ hắn hiện tại ở vị ương cung nội cầu học ngoài cung sinh ý cũng không bỏ xuống. Tại đây loại nuôi thả trạng thái kinh doanh hạ cũng đã từ lúc ban đầu tam gia cửa hàng đến bây giờ 13 gia cửa hàng. Hơn nữa trong tay hắn còn độn rất lớn một đám tinh thạch đâu, nếu là đầu nhập tiến chợ đen nói đoạt được tiền bạc cũng đủ lại khai 30 gia cửa hàng. Kim Hâm lúc này mới bắt đầu tự hỏi, có phải hay không chính mình thật sự không thích hợp tu luyện, mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực chính là chính là không thấy chút khởi sắc, làm buồn bán cảm giác cả lơ phất phơ cũng không có làm cái gì nỗ lực lại là thế nhưng có thể làm xem như có chút thành quả. Như thế, tiểu vàng làm buôn bán là đỉnh lợi hại. Bạch quân tuyết nói những lời này thời điểm trên mặt cũng lộ ra cười bộ dáng, nghe thấy đêm vô nguyệt khen kim hâm, nàng cảm giác so khen chính mình nghe trong lòng còn muốn mỹ. Tới rồi buổi chiều, hôn chiến giống nhau đấu vòng loại đã kết thúc, kế tiếp chính là một trọi một tỷ thí. Vị ương cung tỷ thí thực công bằng, chọn dùng một trọi một rút thăm phương thức, thi đấu ra kết quả lúc sau dư lại lại tiếp tục tiến hành thi đấu, như vậy qua lại 5 lần, mới tính bình chọn ra tiến vào trận chung kết người. Tiến vào trận chung kết lúc sau như cũng là như thế này tuần hoàn so đấu, tới rồi 100 người lúc sau mới bắt đầu đếm hết, lấy thứ tự tới bài tài nguyên khen thưởng. Vốn dĩ đông ly vị ương là tính toán làm đêm vô nguyệt ở trận chung kết thời điểm lại tiến tràng, chính là nghĩ đến kế tiếp coi chiến đấu, đêm vô nguyệt này chiến ý cũng bị câu ra tới, nàng muốn tham dự đến đấu bán kết bên trong, nếu là gặp phải cao cấp liền lấy ra toàn lực, thấp trình độ liền không để toàn lực thậm chí không cần nguyên có thể chỉ dựa vào kiếp trước võ thuật tán đánh kỹ năng thì tốt rồi bái Đêm vô nguyệt cái thứ nhất chịu đến thiêm là giới luật đường một cái bình thường đệ tử, không như thế nào đã gặp mặt, bất quá nhìn này đệ tử khởi thế nhưng thật ra không tồi, cảm giác có thể một trận chiến. Giới luật đường Trương Du, Tiểu Sư Tôn, Linh Giáo. Trương Du làm mở màn giới thiệu liền lượng ra chính mình kiếm. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, giơ tay, dệt nguyệt chỉ cũng là nắm trong tay hoành ở trước ngực. Trương Du quát to một tiếng, thanh bình kiếm thức thứ nhất nói xong liền dẫn theo kiếm đối với đêm vô nguyệt phi phát lại đây, cùng lúc đó. Trường kiếm trước phách sau trạng, tư thế mười phần. Tuy rằng Trương Du này đệ nhất sóng công kích thanh thế to lớn, hoành phách dựng trạng tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng là không tồi, nhưng là ở đêm vô nguyệt trước mặt so vẫn là có chút nhược. Đêm vô nguyệt cũng không có vận dụng nguyên có thể, chỉ là bằng vào kỹ xảo lăng không ngẻ, ở giữa không trung hơi chút đốn bước một chút, ngược lại lấy một loại cực kỳ xảo quyệt phương hướng hướng tới Trương Du nghiêng thiết qua đi, ở hắn công kích khoảng cách bên trong tìm được rồi cái kia sơ hở, không chút do dự trực tiếp một một thứ. Đinh một tiếng. Dạy Nguyệt Chủy cùng Trường Kiếm va chạm đến cùng nhau, Trương Du chỉ cảm thấy chính mình trong tay Trường Kiếm một tiếng bi run, chính mình hổ khẩu tê dần, này hơi chút ngây người công phu, đêm vô Nguyệt Chủy thủ đã để ở hắn ngực. Trương Du không dám lại động, chỉ rơ lên đôi tay nói, ta thua. Vốn dĩ này trận đầu liền gặp phải đêm vô Nguyệt Trương Du này trong lòng liền đánh một cái đột nhi, nhưng là còn nhớ thương có thể không đến mức thua quá kha sầm, cho rằng chính mình có thể nhiều quá mấy chiêu, chính là lại không nghĩ tới chính mình thế nhưng chỉ nhất chiêu liền thua. Khu khu, giang rác vài tiếng động tĩnh lúc sau, chương ngồi dối trung trường kiếm lại là từ thân kiếm trung gian bộ phận bắt đầu vỡ ra một cái đại phùng rồi sau đó lại là vỡ vụn số tròn khối rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Trương Du biểu tình dùng mình, cung cung kính kính hai tay giao nắm, 90 độ cúc một cái cung, tiểu sư tôn, Trương Du phủ. Cái này chính là thật là tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ hắn tuy rằng biết được chính mình cùng đêm vô nguyệt cái này tiểu sư tôn cấp bậc thượng trên lệnh, nhưng là vừa rồi kia một kích. Hắn rõ ràng cảm giác được đêm vô nguyệt cũng không có sử dụng nguyên có thể, không có sử dụng nguyên có thể chỉ bằng kỹ xảo cùng thân thể cơ bản nhất cường độ cùng tốc độ cùng với tinh vi tính toán lại là có thể đem trong tay hắn cao giai linh khí cấp một kích chấn vỡ Nay thực lực liền tính là trong cung vài vị trưởng lão sư tôn chỉ sợ có thể ngồi vào tiểu sư tôn như vậy hẳn là cũng không có người đi. Phần 97 Đêm vô nguyệt thu hồi truy thủ, cười sáng lạ, đa tạ, đa tạ, ngươi thanh bình kiếm dùng không tồi. Bất quá nếu ngươi lần sau lại sử dụng thời điểm có thể đếm thử ở phách thời điểm hướng bên trái thoáng lệch khỏi quỹ đạo một ít, như vậy sẽ xử ngươi kế tiếp chạm nối nghiệp càng có lực, lực lượng cùng cường độ thượng cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Tiểu tử không tồi, cố lên đi. Trương Du ánh mắt kích động nhìn đêm vô nguyệt, thật là, hắn thật là không nghĩ tới, tiểu sư tôn đánh bại hắn lại là còn chỉ điểm chính mình kiếm kỹ, điểm này chính là chính mình sư tôn giới luật đường 15 cũng là không có phát hiện. Hơn nữa tiểu sư tôn cũng không phải giới luật đường người. Dựa theo lẽ thưởng tới nói nàng là không cần phải chỉ điểm chính mình. Chính là cố tình tiểu sư tôn làm như vậy. Đa tạ tiểu sư tôn, giới luật đường Trương Du ngày sau nhưng bằng sai phái. Đêm vô nguyệt cười cười, cũng không nhiều làm để ý tới liền quay đầu đi tìm chính mình cái thứ hai đối thủ đi. Đêm vô nguyệt cứ như vậy ở giữa sân liên tiếp cùng 9 người tỉ thí cái toàn Trong đó có cùng nàng tới gần thời gian tiến vào vị ương cùng những người này thực lực tuy rằng không thể so nàng cao, nhưng là lại cũng đều là ngưng thần hậu kỳ tu vi vẫn là có thể quá mười mấy chiêu. Mặc kệ là ai chỉ cần đêm Vô Nguyệt ở đánh bại các nàng lúc sau đều sẽ chỉ điểm ra bọn họ võ kỹ mặt trên không đủ, đến sau lại toàn bộ giữa sân thậm chí xuất hiện hai cái đối thủ ước hẹn không thể so võ. Trước xem đêm Vô Nguyệt tỉ thí tình huống. Tới rồi đêm Vô Nguyệt cuối cùng một cái đối thủ, Điện Thái hòa đại đệ tử Trịnh trí cùng cùng đêm Vô Nguyệt đối thượng thời điểm, đại gia lại là không hẹn mà cùng tất cả đều đình chỉ động tác vây quanh hai người vây quanh một vòng hết sức chuyên chú xem đêm Vô Nguyệt tỉ thí điện thái hòa trịnh trí cùng thỉnh tiểu sư tôn chỉ giáo, trịnh trí cùng trước công thức hóa hành một cái lễ, rồi sau đó liền lượng ra chính mình vũ khí khác nhau với mặt khác đại bộ phận đệ tử trường kiếm, trịnh trí cùng vũ khí là một cái kim long chảo, cùng nhân thủ giống nhau, côn dài chừng 2 mét, làm công kích một mặt giống nhau nhân thủ. đêm vô nguyệt chú ý tới người nọ tay các khớp xương chỗ đều có một cái hình tròn lỗ thủng, nghĩ đến này kim long chảo lại vẫn là một thanh ám khí, thỉnh, đêm vông nguyệt thỉnh tự còn không có rơi xuống đất. Trịnh trí chí cùng liền nhảy đi lên. Trịnh trí chí cùng thực lực chính là muốn so trương du còn có phía trước cùng nàng đối thượng mấy người kia đều phải cao thượng quá nhiều quá nhiều. Đêm vô nguyệt cũng không biết trịnh trí cùng cụ thể cấp bậc, chính là nhìn này một chảo lúc sau mang ra tới nguyên có thể khí kình nhi tới xem, ít nhất cũng hẳn là cùng chính mình cùng cấp. Trịnh trí chí cùng là cái kinh địch, đêm vô nguyệt tất nhiên là sẽ không làm ra vẻ cũng là lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Kim Long bắt tay, Thái Sơn áp đỉnh. Chính chí cùng quát to một tiếng trong tay kim long chảo từ trên xuống dưới hàm mang theo thật lớn khí kình nhi đối với đêm vô nguyệt đầu to thẳng tạm xuống dưới. Đêm vô nguyệt tâm thần căng thẳng, tinh kê góc độ nhanh chóng hướng tả chạy đi. Chính chí cùng này một chảo cũng không có như hắn mong muốn như vậy bắt được đêm vô nguyệt đầu hoặc là bả vai mang theo hắn nguyên có thể khí kình nhi kim long chảo trực tiếp tạm tới rồi mặt đất. Đòn nghiêm trọng dưới trên mặt đất đại đá xanh lăng là bị tạm chia năm sể bảy, lộ ra một cái chừng ba cái bóng rổ như vậy đại hố sâu. Đêm vô nguyệt nhìn này hố sâu tâm một ngưng. Hảo gia hỏa, này trịnh trí cùng lại là kích thứ nhất chính là toàn lực, đây là không hề có lưu thủ tính toán. Nếu như bị này kim long chảo tạm trung bắt lấy, kia chính mình làm không hảo liền phế đến nơi này. Hơn nữa nhìn này trịnh trí cùng thực lực, hắn chỉ sợ muốn so với chính mình tưởng càng muốn khó đối phó. Này thực lực nói không chừng đều mau cập thượng sư hình, này trịnh trí cùng lại là có như vậy thâm hậu thực lực, lại là vô thanh vô tức liền đạt tới cái nông nỗi. Đêm vô nguyệt cái này lại không dám thác đại, dệt nguyệt trùy trực tiếp một hóa mười, trong tay hai thanh phụ trách tiến công, còn lại tác phụ trách phòng ngự. Hai phối hợp nhưng thật ra bám trụ đêm vô nguyệt. Trước 167 kinh biến nổi lên. Nhìn đêm vô nguyệt thành công ngăn cản ở chính mình công kích, chính chí cùng cũng không có nói cái gì, hắn chỉ là khỏe môi gợi lên một mặt, tà cười đột nhiên trong tay hắn kim long chảo thế nhưng là từ chiều dài 2 mét ngắn lại tới rồi 1 mét, lần này hai người nhưng thật ra có thể gần người vật lộn mà trịnh trí cùng tốc độ cũng là nhanh lên. Đêm vô nguyệt thấy vậy cũng là không phân cao thấp cùng hắn triển đấu lên, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một cái tập đâm lê chảo thọc đều phi thường sạch sẽ lưu loát, không chỉ có lực đạo tăng trưởng hai người thậm chí còn đua nổi lên tốc độ. Đêm vô nguyệt ở tiến vị hương phía trước tốc độ chính là cực nhanh, hơn nữa cùng bạch liên hồng liên khế ước lúc sau kia tốc độ càng là tăng lên không ngừng một cấp bậc, theo hai tiểu chỉ cấp bậc ở tấn trước đêm vô nguyệt tốc độ càng là mau dị thường có thể nói là hành lưu tàn ảnh động như quang mau gần yêu. Mà kia trịnh trí hòa bình tố nhìn rất là rối trá một người, lại không nghĩ rằng hắn tốc độ lại là có thể cùng đêm vô nguyệt không phân cao thấp. Nhìn đến nơi này thời điểm, vô hoan trong lòng bàn tay là đổ mồ hôi A. Làm vị ương cung tuần sát xử, hắn lại là không biết điện thái hòa đệ tử thật chí cùng thực lực lại là đã cường đại như vậy. Nguyệt nhi thực lực này đây tốc độ tăng trưởng, nhưng là Nguyệt nhi tốc độ ở trịnh trí cùng trước mặt lại là đều hiện ra không ra ưu thế tới. Kia này liền khó giải quyết rất nhiều. Mà ngồi ngay ngắn thủ vị Đông Ly vị ương lại là mặt không đổi sắc tâm không ngạy, bằng vào hắn đối ngoan Nguyệt hiểu biết, dựa vào chỉnh trí cùng điểm này nhi trình độ, muốn đánh bại Nguyệt Nhi vẫn là kém chút. Quả nhiên trong sân thế cục bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Đêm vô Nguyệt từ ban đầu nhiều cố kỵ phòng ngự thiếu chủ động công kích, đến sau lại chậm rãi chuyển biến sách lược, tuy rằng phòng ngự thượng vẫn cứ không ngừng nhưng đánh, nhưng là công kích lại là bắt đầu chậm rãi nhiều lên. Chính là đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Ban một tiếng, kêu trịnh trí cùng đột nhiên hai tay một phách, kêu kim long chảo lại là một phân thành hai, trịnh trí cùng hai tay một tay một cái. Nay trịnh trí cùng kim long chảo thế nhưng cũng là có thể phân thân linh khí sao. Đêm vô nguyệt kinh hãi dưới phòng ngự thượng liền xuất hiện không đường, cũng ngay trong nháy mắt này, trịnh trí cùng tay trái kim long chảo lại là trực tiếp trộm tới đêm vô nguyệt cánh tay. Liền ở sắp tiếp cận đêm vô nguyệt cánh tay nháy mắt, kim long chảo nội lại là phụt ra ra năm cái đoạn tiêu đâm thẳng hướng đêm vô nguyệt thân thể. Nay đoạn tiêu là khí. Này biến cố lại là trong nháy mắt này phát sinh, đêm vô nguyệt tuy rằng đã ở nhanh nhất thời gian nội làm ra phản ứng, chính là vẫn là không có bận tâm chu toàn, vẫn là làm một cái đoạn tiêu sát phá chính mình cánh tay, vẽ ra một đạo vết máu nhi. Nhìn đến đêm vô nguyệt bị thương, đông ly vị ương tay đột nhiên nắm chặt. Nguyệt nhi bị thương. Không, không được, không được, nguyệt nhi hiện tại ở thi đấu, chính mình không thể tùy tiện quấy rầy, không thể, không thể. Thực lực của đối phương cùng nàng tương đương, nàng có thể học được rất nhiều đồ vật. Mà này đó chân chính trong chiến đấu có khả năng học được lại là hắn giáo thụ không tới, hắn cần thiết muốn cho Nguyệt Nhi chính mình đi đối mặt. Đông Ly Vị Ương một bên khuyên nhủ chính mình muốn thả lỏng, bên kia lại là ở chặt chẽ chú ý trận này nội động thái. Vô Hoan. Nghe thấy sư tôn gọi chính mình, Vô Hoan vội vàng đi vào trước mặt. Đông Ly Vị Ương hai con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm phía trước vòng chiến, cùng Nguyệt Nhi ở chiến đấu người là nào phong người. Vô Hoan cẩn thận nhìn Đông Ly Vị Ương liếc mắt một cái. Thấy Sư Tôn trên mặt cũng không gì trạng mới thoáng yên tâm. Lại nói tiếp hắn là thật sợ tại đây loại thi đấu thời điểm Sư Tôn đột nhiên chạy lên sân khấu đem khi dễ Nguyệt Nhi người đều cấp đánh bay. Phải biết rằng dựa theo ngày thường Sư Tôn Sùng Nguyệt Nhi bộ dáng tới nói, còn thật có khả năng. Ngươi nọ là Điện Thái Hòa đại đệ tử, trình trí cùng, Sư Tôn ngươi hẳn là gặp qua. Lần trước ở đan đường, Sư muội bán đan dược thời điểm hắn cũng là ở Điện Thái Hòa. Không tồi không tồi không tồi, nơi đó mặt không có gì người tốt. Trở phía sau thu thập lên cũng không đối lý Trên người bị cắt qua đêm vô nguyệt hơi có ngoài ý muốn nhưng là cũng không lắm để ý Trong chiến đấu bị thương là không thể tránh được Nàng cũng sẽ không oán trách bất luận kẻ nào Có thể bị thương đối thủ kia cũng coi như là một loại bản lĩnh Chỉ là từ bị thương chính mình lúc sau này trịnh trí cùng công kích tốc độ lại là biến chậm Chẳng lẽ hắn là sợ hai chính mình sẽ hậu kỳ trả thù hắn sao Nàng thật không như vậy lòng dạ hẹp hỏi Loại này thi đấu đánh không lại liền ngầm tìm nhân ra phiền toái chuyện này, nàng làm không tới. Tới tiếp tục đêm Vô Nguyệt hô to một tiếng bắt đầu triển khai chính mình tiến công. Chính là mặc kệ chính mình như thế nào công kích chỉnh trí cùng lúc này lại như là rùa đen giống nhau chặt chẽ xúc ở chính mình phòng ngự sắc không ra, hiếm khi lại có công kích. Chỉnh trí cùng trong lòng lúc này ám sảng, hắn ý vị thâm trường nhìn đêm Vô Nguyệt còn ở thấm huyết miệng vết thương liếc mắt một cái. Hắn sáng sớm liền biết đêm Vô Nguyệt thực lực, bọn họ hai cái thực lực tương đương. Dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là thương không đến đối phương, chính là còn hảo hắn kim long trảo ra ngoài đêm vô nguyệt dự kiến lúc này mới may mắn thương tới rồi nàng. Chính là nếu là đánh thắng lại là không có khả năng, tả hữu cũng đã bị thương nàng, cứ như vậy chậm rãi chờ xem, phòng trường hắn quang phòng ngự thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Đêm vô nguyệt chú ý tới trịnh trí cùng ánh mắt trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn ta miệng vết thương? Chẳng lẽ kia kim long bắt được còn leo độc không thành. Chính là đây là vị ương đại hội, vị ương lệnh cấm đồng môn tương tàn giả này tội đương chu, này trịnh Chí cùng nhìn cũng không giống như là như vậy nao tàn, làm cho khắp thiên hạ tu sĩ mặt nhi cho ta hạ độc, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đêm vô nguyệt muốn phủ định rất này tưởng tượng pháp, chính là lúc này thân thể của nàng lại là bắt đầu nhận thấy được không đúng rồi. Trong thân thể lại là bắt đầu chậm rãi biến nhiệt, loại này độ ấm cao làm nàng thực không thích ứng hơn nữa chính mình đan điền khí hải nguyên có thể cũng hình như là đã chịu cái gì tác động giống nhau bắt đầu sôi trào quay cuồng chính là thần hoàng chi chứng đều khó có thể bình ổn trung hòa trong thân thể mỗi một tức làn da mỗi một đoạn kinh lạc đều bắt đầu giống như bị than cốc nướng nướng giống nhau khó chịu chỉ có nguyên có thể lưu động mới có thể thoáng dễ chịu một ít chính là nguyên có thể lưu động càng là mau kinh lạc đã chịu áp lực cũng lại càng lớn cái loại này nướng nướng tiêu đau lại càng nghiêm trọng thật là khó chịu thật là khó chịu Đêm vô nguyệt trong ốc chỉ này ba chữ cũng chỉ có này một loại ý niệm. Nang dân dần dần bắt đầu cảm giác chính mình ý thức có chút mất khống chế, tâm thần có chút không xong, chính mình loại bệnh trạng này lại là cực giống thư thượng nói tẩu hỏa nhập ma. Trình Chí cùng bốn dĩ vẫn luôn ở phòng ngự ở nhìn đến đêm vô nguyệt như vậy lúc sau lại là bắt đầu công kích, thả này công kích nhanh chóng mà mãnh liệt. Hai người tốc độ đều mau tới rồi cực hạn, trên khán đài người đều đã xem không lớn rõ ràng bọn họ bóng người, chỉ có thể từ vũ khí va chạm nháy mắt nhìn đến một chút tinh quang. Đêm vô nguyệt muốn nói cái gì đó, muốn làm chút cái gì, chính là nàng ngũ cảm lúc này thế nhưng như là không chịu chính mình sai xử giống nhau, chỉ là ở phía công phóng thích chính mình nguyên có thể, mà trịnh trí cùng thế nhưng hình như là ở diễn kịch giống nhau. Ở công kích nàng đâm bị thương nàng đồng thời còn chủ động hướng nàng truy thủ mặt trên đâm. Trịnh trí cùng khỏe môi gợi lên một mặt tà cười, hắn đối đêm vô nguyệt nói một câu, xin lỗi tiểu sư tôn. Nói xong trong tay kim long chảo liền thẳng tắp thứ chảo lại đây. Phênh một tiếng. Ở luận võ tràng trung quanh lại là đột nhiên phát ra vang lớn, trong lúc nhất thời đá xanh bay loạn, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại là phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng vang lớn. Đừng nói là nơi thi đấu nội đá xanh chính là thính phòng người trên lại là cũng bị nổ bay rất nhiều. a là tinh thạch bom. Một người kinh hô ra tiếng, mọi người cũng lúc này mới phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu gọi kêu sợ hãi đảo vong thậm chí còn có kêu cứu mạng, các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trường hợp sao một cái hỗn loạn có thể nói đến thanh. Vô hoan kinh hãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị ương cung vị ương đại hội thượng lại là xuất hiện ngoài ý muốn sự kiện. Hơn nữa vẫn là như thế ngoài ý muốn sự kiện, này thật sự là quá làm người khó mà tin được, rốt cuộc là ai, này lá gan là đại gia phía chân trời sao cũng dám ở vị ương cung nội làm sự tình. Sư tôn, ta đi xử lý một chút. Vô hoan quay đầu lại vừa định hướng đế tôn báo cáo lại phát hiện thủ vị thượng lại là đã không có Đông Ly vị ương bóng dáng. Phần 98. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ngươi không cần sẻ ra chuyện, không cần sẻ ra chuyện. Ở nổ mạnh xuất hiện trong náy mắt, Đông Ly vị ương đệ nhất ý tưởng là đêm vô nguyệt có nguy hiểm, hơn nữa ở khói đặc quần quần bên trong hắn mơ hồ thấy được kia chỉnh trí cùng lại là xông thẳng hướng về phía đêm vô nguyệt. Đông Ly vị ương nhanh chóng hướng qua khói đặc cùng biển người, đạp bộ đằng vân, vọt vào đêm vô nguyệt cùng chỉnh trí cùng luận võ nơi sân. Chính là đương hắn tới rồi kia thời điểm, lại là cảm giác được cả người linh hồn dường như bị bất thời giờ giống nhau. Bởi vì lúc này, hắn để ở trong lòng tâm tâm nghiệm nghiệm đêm vô nguyệt lại là giống như một cái bút bê vải rách nát giống nhau nằm ngã trên mặt đất. Mà nàng đối diện, chính trí cùng ngược chỗ, dệt nguyệt trùy chặt chẽ đinh ở mặt trên, chính là nó chủ nhân cũng đã không có sức lực đi thu hồi tới. Nguyệt nhi đông ly vị ương lẩm bẩm một câu sau lảo đảo đi phía trước chạy vài bước. Bế lên Đêm Vô Nguyệt thân thể hắn run rẩy xuống tay bắt đầu kiểm tra Đêm Vô Nguyệt thân thể. Nguyệt Nhi hẳn là không có việc gì, hẳn là không có việc gì, có Tịch nhan, có Thần Hoàng chi chứng, có rảnh hồ linh thú, Nguyệt Nhi sao có thể sẽ có việc đâu. Mặc dù trong lòng như vậy khuyên giải an ủi chính mình chính là Đông Ly Vị Ương tay lại vẫn là không chịu khống chế run rẩy. Kiểm tra đến Đêm Vô Nguyệt còn có hô hấp, Đông Ly Vị Ương thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giơ tay thử đưa vào tiến chính mình nguyên có thể giúp Đêm Vô Nguyệt chữa thương. Kết quả nguyên có thể mới vừa vừa tiến vào đến đêm vô nguyệt trong thân thể lại là bị trực tiếp cấp bắn ra tới. Cổ lực lượng này hơn phân nửa đến từ thần hoàng tịch nhan ở tây lương sơn quy nguyên tuyển thời điểm đông ly vị ương gặp qua còn tính có chút quen thuộc. Biết tịch nhan là ở bảo hộ đêm vô nguyệt hắn trong lòng thoáng thả lỏng một ít. Chính là ngay sau đó hắn mảy lại là gắt gao nhăn lại. Vì sao? Hắn ở nguyệt nhi trong cơ thể trừ bỏ cảm nhận được thần hoàng tịch nhan lực lượng lại là còn có vài cổ mặt khác lực lượng. Một cổ rất mạnh kỳ quái lực lượng. Trầm ổn nội liếm rồi lại mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, cổ lực lượng này cực kỳ bé nhỏ nhưng lại không dung coi thường. Chứ bỏ này còn có một cổ mịt mờ âm độc lực lượng, loại này lực lượng rất giống là vũ cổ thế gia cổ trùng chi lực. Mặt khác, chính là Nguyệt Nhi chính mình trong cơ thể nguyên bản nguyên có thể lại là vào lúc này biến cuồng bạo lại hỗn loạn, hình như là bởi vì chấn kinh mà buôn đảo con người hoang giống nhau. Này, rốt cuộc là vì sao? Trước 168 Ngọc huyết cứu mạng, Lúc này những cái đó tiếng nổ mạnh còn tại đây thay nhau vang lên. Đông ly vị ương vùng tay lên trực tiếp thả ra chính mình thần vực. Thần vực một phong thích, toàn bộ vị ương cung thế nhưng giống như thời không yên lặng giống nhau. Tất cả mọi người dừng lại ở thời gian kia điểm. Sở hữu hỗn loạn đều biến thành một loại thời gian đỉnh, cố an tĩnh. Nguyệt nhi đông ly vị ương đau lòng bế lên đêm vô nguyệt hắn lần đầu tiên cảm nhận được không biết nên làm sao bây giờ là hảo. Cũng lần đầu tiên cảm nhận được vô lực. Hắn không thể giúp đêm vô nguyệt chữa thương Chỉ có thể nhìn đêm vô Nguyệt như vậy hôn mê cũng không phải cái biện pháp, hắn có thể cảm nhận được, Nguyệt Nhi trong thân thể thần Hoàng Chi Trứng đã bắt đầu than khóc, Nguyệt Nhi Nguyên có thể cũng bắt đầu nhanh chóng sói mòn, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ, nếu là Nguyệt Nhi trong thân thể Nguyên có thể đều sói mòn hầu như không còn nói sẽ trở thành một cái cái dạng gì tình huống. Ai tới cứu cứu hắn Nguyệt Nhi, ai tới cứu cứu hắn Nguyệt Nhi a Đúng lúc này, Đông Ly Vị Hương đông nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn duỗi ra tay từ chính mình trên cổ gỡ xuống một khối hình rồng mặt dây. Này cái mặt dây tinh chất cùng đêm vô nguyệt trên cổ tay huyết ngọc vòng tay nghiễm nhiên là cùng loại. Thoạt nhìn càng như là cùng mau ngọc thạch trên có khắc tạc xuống dưới giống nhau. Đông ly vị ương giơ tay, hắn trong lòng bàn tay liền bắt đầu phóng xuất ra lượng màu lam nồng đậm năng lượng quang cầu. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem kia quang cầu bao trùm ở hình rồng mặt dây thượng, rồi sau đó hắn gắt gao nắm mặt dây đặt ở đêm vưu nguyệt miệng phía trên, giang giác một tiếng. Ngọc Đội một phân thành hai, mặt dây trung gian lại là có màu đỏ tươi máu giống nhau, chất lỏng nhỏ giọt xuống dưới rất vào đêm Vô Nguyệt ngoài miệng, hồng diễm diễm hình như là khắp huyết mẫu đơn giống nhau, thê lương mà tuyệt mỹ, chính là lại chính là không dung nhập tiến đêm Vô Nguyệt trong miệng. Phúc, tại đây đồng thời, Đông Ly vị Ưương lại là cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn hồn không thèm để ý lau chính mình bên miệng thượng máu tươi, mắt trông mong nhìn đêm Vô Nguyệt mặt, mong đợi có thể từ phía trên nhìn đến biến hóa. Bị hắn chặt đứt này cái long truy là đông rời nhà người mỗi người đều sẽ có được một khối mặt dây. Đông rời nhà người cho rằng chính mình là long tộc hậu duệ long truyền nhân. Mỗi một cái dòng chính truyền nhân từ khi ra đời bắt đầu đều như là cùng linh thú khế ước giống nhau sẽ cùng một quả long truy lập khế ước. Kết quả khế ước long truy nội sẽ bao hàm một bộ phận chủ nhân tinh khí cùng hồn phách, theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành. Nếu là một ngày kia chủ nhân tánh mạng đe dọa, chỉ cần chặt đứt long truy phóng xuất ra tới bên trong dựng dưỡng ra tới ngọc huyết là có thể đủ cứu trở về chủ nhân một mạng. Nhưng là nếu là chủ nhân cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, đột nhiên chặt đứt Long Truy cũng sẽ làm chủ nhân nguyên khí đại thương, này cùng xóa non nửa cái mạng cơ hồ vô nhị. Đây cũng là đông ly vị ương hộp máu nguyên nhân. Long Truy, ngươi biết đến, Nguyệt Nhi chính là ta mệnh, cầu ngươi, cứu cứu nàng, cầu ngươi, cầu ngươi luôn luôn là chỉ đem Long Truy làm như chính mình phụ thân để lại cho chính mình niệm tưởng Đông Ly vị ương lúc này lại là nhớ tới gia tộc truyền thuyết bắt đầu khẩn cầu nổi lên Long Truy. Dường như thật sự cảm nhận được Đông Ly vị ương khẩn cầu, đêm Vô Nguyệt trên môi kia tích ngọc huyết lại là tự phát chậm rãi hoạt hướng về phía đêm Vô Nguyệt trong miệng. Sau một lát đêm Vô Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến ửng hồng không thôi, thân thể của nàng thậm chí bắt đầu rên rỉ dãy rủa. Chính là loại này dãy rủa rằng có ước hiểu rõ dây liền quay về bình tĩnh. Đông ly vị ương lại đem chính mình nguyên có thể đưa vào tiến đêm vô nguyệt trong cơ thể, phát hiện nàng trong cơ thể kia hỗn loạn nguyên có thể đã bình ổn, chính là thân thể của nàng lại bắt đầu chậm rãi suốt cao lên. Đông ly vị ương đôi mắt đỏ đậm nhìn đêm vô nguyệt, tâm nắm không thôi. Này rốt cuộc là vì sao, vì sao, ai tới nói cho hắn, ai tới nói cho hắn a? Nhưng vào lúc này đêm vô nguyệt thân thể lại là giống như không chịu không chế giống nhau thoát ly khai đông ly vị ương ôm ấp, thân thể của nàng bị một đoàn màu đỏ đậm vầng sáng sở vây quanh kia vầng sáng bên trong còn có một đạo lam quang ở ngoan cường du tẩu màu đỏ màu lam lưỡng đạo vầng sáng hình như là ở chiến đấu giống nhau ngươi tới ta đi hồng quang càng ngày càng thịnh chậm rãi cắn nuốt rất lam quang rốt cuộc tới rồi cuối cùng hồng quang đại thịnh mà này màu đỏ vầng sáng chậm rãi tập trung bay lên lại là ở giữa không trung hình thành một cái đang ở dương cánh dục hỏa phượng hoàng bộ dáng đại kia phượng hoàng vầng sáng chậm rãi biến đạo đêm vô nguyệt thân thể cũng là chậm rãi trở về tới rồi trên mặt đất Đông ly vị ương vội tiếp được đêm vô nguyệt bay xuống thân thể, hắn ôm lấy đêm vô nguyệt thân thể cẩn thận xem xét, lại phát hiện, đêm vô nguyệt tu vi giống như lập tức tăng lên không ít, lại là trực tiếp từ cùng sáng cảnh nhị trọng thời kỳ cuối trực tiếp cất bước tiến vào tới rồi nhập thánh cảnh một trọng trung đoạn. Thực lực này chính là đều đã muốn so tư tống bọn người muốn cao thượng một ít. Đông ly vị ương lại hảo hảo kiểm tra một chút đêm vô nguyệt thân thể, phát hiện, hô hấp vững vàng, tim đập vững vàng, từ mạch tương thượng xem lại là tường an không có việc gì dựa theo cái dạng này xem nguyệt nhi hiện tại còn không thể tỉnh lại lại là bởi vì tiêu hao quá lớn thân thể cưỡng chế ngủ rồi thật tốt thật tốt nguyệt nhi không có việc gì liền hảo đông ly vị ương móc ra mới vừa bị hắn ném vào trong lòng ngực long truy tàn phiến cười cười cảm ơn ngươi đã cứu ta bệnh nghĩ đến long truy tác dụng đông ly vị ương lại thận trọng đem long truy tàn phiến bỏ vào trong lòng ngực chắn ngang bế lên đem vô nguyệt thân thể đi phía trước giơ tay cắm ở trịnh trí cùng trên ngực dậy nguyệt truy bị hắn lấy ra tới thu lên bước chậm chậm dài hướng tới vô tướng phong đi đến. Đại đông ly vị ương đi rồi lại qua 15 phút, thần vực bởi vì chủ nhân rời đi rách nát rớt, ở đây người cùng vật mới lại tự động lại trạng thái biến bình thường. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình hình như là tạm dừng một chút, có chút không lớn thoải mái nhi nhưng là lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Lúc này, nhưng thật ra không còn có tinh thạch bom lại kiếp nổ, mọi người trên mặt đều có một loại mê mang mà hoảng sợ biểu tình. Vô hoan tỉnh táo lại trước tiên. Nhanh chóng bài tra xét toàn bộ quảng trường, phát hiện không còn có chưa kiếp nổ tinh thạch bom mới thoáng yên tâm. Hán phi đến giữa không trung rồn khí đan điển, dùng nguyên có thể phụ trợ khuyết đại âm thanh, đối với trên quảng trường mọi người hô. Chư vị chớ hoàng sợ, đã lại vô tinh thạch bom, hôm nay việc vị ương cung sẽ cho các vị một công đạo, hiện tại còn thỉnh các vị trở lại chính mình phòng cho khách nội dưỡng thương, sở cần chữa thương đan dược chờ ta vị ương cung sẽ vì chư vị cung cấp, trừ cái này ra, còn mặt khác lại cho mỗi một người cung cấp một lọ quy nguyên đan n Trọng thương giả cung cấp một viên đại hoàn đan hơi làm bồi thường. Nếu có mặt khác dị nghị nhưng cùng bản tôn đề. Vô hoan nói thành công chấn an phía dưới sao động bất an mọi người. Đối giống nhau bình thường đệ tử tới nói, quý nguyên đan chính là muốn thuộc về không được bảo bối, có thể không bảo bối sao, có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng bổ túc thể lực cùng nguyên có thể. Loại này đan dược bọn họ có môn phái đệ tử quanh năm suốt tháng cũng không thấy được một viên, càng không cần phải nói là một lọ. Chính là Tây Lương Sơn đệ tử cũng bất quá là một năm có thể được đến một lọ. Hiện giờ chẳng qua là bị hoảng sợ là có thể được đến một lọ, này mua bán cũng coi như là phi thường có lợi Đến nỗi trận này hỗn loạn trung chân chính bị thương người đều là một ít không chấp mắt trong tiểu tông môn thực lực không xông ra đệ tử. Tu vi cao tất nhiên là đã sớm hộ chính mình chu toàn. Chính là hiện tại rất nhiều người đều hận không thể chính mình vừa rồi bị thương càng nghiêm trọng một ít. Nếu là như thế này là có thể đủ được đến một viên đại hoàn đan. Loại này đan dược đối các tông môn các trưởng lão đều là phi thường có lực hấp dẫn, huống chi là bình thường đệ tử. Đến nổi những cái đó các trưởng lão càng không thể nói cái gì đó. Thân cư địa vị cao suy tính càng nhiều. Vị ương cung bọn họ nhưng đắc tội không nổi, nơi đó còn dám nói chút mặt khác. Mặc kệ hôm nay việc rốt cuộc là vì sao, nếu vị ương cung thái độ đã cho thấy ở nơi đó, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Rốt cuộc ra việc này vị ương cung cũng là không muốn, nếu là bọn họ lại càng quấy, được đến chỉ sợ càng thiếu. Chỉ là không biết, rốt cuộc là người phương nào có thể như vậy lớn mật, lại là chủ ý đều đánh tới vị ương đại hội thượng. Vô hoan nói rơi xuống, mọi người an tĩnh lại, tư tống lê hoa bao gồm cơ giao đều cũng là hoan quá thần nhi tới, vội tiếp đón phía dưới đệ tử bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công tác. Tư sư minh, yêu cầu ta cơ giao phong người làm cái gì cứ việc mở miệng, chúng ta chắc chắn không chối từ. Cơ giao chạy đến tư tống trước mặt nói. Tư tống nhướng mày, thật là không nghĩ tới. Cái này xưa nay như vậy làm người cơ giao lại là tới rồi loại này thời điểm mấu chốt thế nhưng còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Nhìn đến tư tống ánh mắt nhi cơ giao có chút xấu hổ, nàng liên tục bảo đảm, tư sư minh, tuy rằng chúng ta ngày thường lăn lộn chút, chính là ta cũng biết chính mình là vị ương cung cơ giao phong phong chủ, vị ương cung có việc ta có thể nào an cư với sau. Tư tống gật gật đầu, ngươi như vậy tưởng là tốt nhất, ngươi phong nội đều là nữ đệ tử liền trước giúp đỡ chiếu cố một chút người bệnh bên này đi. Xem bọn họ thiếu cái gì thiếu cái gì ký lục xuống dưới, nữ hài tử rốt cuộc hiểu y tế một ít. Đan đường bên kia phỏng trừng muốn ra tăng luyện đan, không thể chú ý đến này đó. Đúng vậy nói xong cơ giao liền mang theo chính mình phía dưới nữ đệ tử nhóm đi rồi. Vô hoan lúc này cũng đáp xuống ở mà. Hắn này vừa ra tới rồi trên mặt đất liền nhìn đến cơ giao phong một cái nữ đệ tử đi đến hắn trước mặt. Vô hoan sư tôn, ta muốn hỏi tiểu sư tôn đâu. Nàng không có việc gì đi, vừa rồi nàng còn ở chiến đấu. Vô hoan lúc này mới nhớ tới chính mình tiểu sư muội còn ở kia nơi sân trung đâu, hơn nữa sư tôn cũng không thấy bóng dáng, ta còn không có đi xác nhận, ngươi là ai. Ta thường lui tới cũng không từng gặp qua ngươi. Ta, ta là cơ giao phong người, ta không phải ai, bất quá ta cũng họ đêm thôi. Đêm không gió nói xong túi đầu bước nhanh rời đi đuổi theo cơ giao phong những đệ tử khác. Vô hoan nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì, tính, mặc kệ nàng là ai, hắn hiện tại cần thiết muốn trước tìm được sư muội. Chờ vô hoan chạy đến đêm vô nguyệt chiến đấu địa phương thời điểm liền thấy được giữa sân lẻ loi nằm ở kia trịnh trí cùng. Hắn rôi tay than một chút trịnh trí cùng hơi thở. Phần 99 Đã chết. Vô hoan kinh ngạc nói, hắn theo tầm mắt đi xuống liền thấy được trịnh trí cùng ngực trô đao thứ dấu vết. Này, là nguyệt nhi việc làm. Vô hoan nhíu như mày, vừa vặn nhìn đến hướng bên này chạy vội lại đây xanh đá bảy cùng trương thạc bạch quân tuyết kim hâm mấy người. Các ngươi tới vừa lúc, người này thi thể muốn trước dấu đi. Chờ chúng ta tìm được Nguyệt Nhi hỏi rõ ràng lại luận mặt khác. Vị ương cung nội đồng môn tương tàn chính là tử tội, tuy rằng bằng vào sư tôn đối Nguyệt Nhi sùng ái khẳng định sẽ không khó xử với nàng, bằng vào Nguyệt Nhi làm người cũng sẽ không vô cớ giết hắn. Nhưng là này thi thể nếu là làm người khác nhìn đến liền không hảo, đến lúc đó có mấy chương miệng đều nói không rõ. Hảo chương thạc cùng xanh đá bày lướt nhau, hai người liền phải đem trịnh trí cùng thi thể nâng đến một bên Nhi đi. Ai ai ai, đợi chút, ta này có để đó không dùng thu nạp túi. Đem hắn cất vào đi thôi. Kim Hâm nói một câu. Trưng 169 Kim Hâm hiện trí. Thu nạp túi. Loại này rác rưởi, ngươi không chê ô hế ngươi thu nạp túi A. Xanh đá bảy chán ghét liếc liếc mắt một cái chỉnh trí chí cùng. Chính là, bằng hắn cũng xứng, còn nghĩ muốn đả thương người tỷ. Theo ta thấy, cho hắn cái chiếu bọc thi đều xem như xem trọng hắn. Trương thạc cũng là không có gì sắc mặt tốt. Mà lúc này, bạch quân tuyết lại là ở từ chính mình túi tiền ra bên ngoài đảo một đống dược bình tử. Mắt nhìn đó là muốn hiện trường phối dược. Ngươi đây là đang làm cái gì? Vô hoan xem nàng liền như vậy ngồi sổm trên mặt đất mân mê hỏi. Xem các ngươi kia tốn nhiều kính, còn không bằng ta trực tiếp điều phối ra cái hóa thi nước thuốc tới. Hử, làm hắn đã chết liền cái cha đều lạc không dưới. Làm hắn còn dám khi dễ ta nguyệt tỷ tỷ vốn dĩ một cái rất tuấn tiếu tiểu lõ ly, lúc này lại cứ vẻ mặt đơn thuần nói này khiếp người nói. Vô hoan nhứng mày, hảo đi. Tuy rằng nói là người chết đã đi xa chuyện cũ sẽ bỏ qua, chính là, này cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Có thể cùng Nguyệt Nhi giao hảo đều là kia bên bực người mình đến cực đến tính tình, thả bọn họ xưa nay cũng đều là đối Nguyệt Nhi thật là ủng hộ, nếu là bọn họ là mặt khác biểu hiện kia mới kêu kỳ quái đâu. Chính là tư tâm về tư tâm, chính là hắn trên mặt chính là này vị ương cung tuần sát xử, chịu trách nhiệm trách nhiệm không tránh được còn phải trang một chút. Chính là như vậy xử trí hắn cũng không tốt, tổng muốn giao tử cung quy xử trí. Được rồi, vô hoan sư tôn, ngươi cũng đừng trang, giao tử cung quy xử trí, cung quy bất quá là muốn ngũ phương đầu phiếu quyết định, hảo, ta cùng thạc ca là có thể đại biểu giới luật đường, kia, kim hâm đại biểu đàn đường, a thất liền đại biểu vô tướng phong, cơ giao phong kia phiếu liền không tính toán gì hết, liền tính tính tiến vào, chúng ta cũng là tam đánh một, vẫn là chúng ta thắng. Liền như vậy định rồi trực tiếp cho hắn tới bình hóa thi thủy, không cho hắn hóa xương cốt bột phấn đều không dư thừa đều nan giải mối hận trong lòng của ta. Bạch quân tuyết nói liền hung tận hướng lên trên đi, trong tay còn sách theo mới vừa phối trí tốt hóa thi thủy. Tuyết nhi, đường nội, nhìn này tình hình, nguyệt Tỷ hẳn là bị đế tôn mang đi, có đế tôn ở hẳn là không quá đáng ngại. Ngươi nếu hận hoảng, chuyện này có thể muộn chút lại làm, ta coi hôm nay việc này, nhất định là có nội tình cùng phía sau màn độc thủ. Nay trịnh trí cùng ở chỗ này liền đã chết hắn khẳng định cũng chỉ là côn bị phóng tới đằng trước thương, nay trịnh trí cùng thi thể lưu chữ có lẽ còn hữu dụng. Kim hâm vĩnh viễn là có thể làm xúc động bạch quân tuyết lập tức yên ổn định hải thần châm. Nghe xong hắn nói, bạch quân tuyết trầm mặc một chút. Ngươi là nói, này trịnh trí cùng sau lưng có người. Chính là này vị ương cung nội có thể sai xử đến động trịnh trí cùng còn cùng nguyệt tỷ tỷ có tư hóa người. À, ngươi là nói nơi này có thạch thành bút tích. Chính là hắn không phải chân chặt đứt sao. Lại nói ta nghe nói hắn điện thái hòa tổng cộng thêm lên cũng bất quá liền mười mấy người. Nếu có thể ở chúng ta vị ương cung nhiều người như vậy mí mắt phía dưới hoàn thành này đó, mười mấy cá nhân sao có thể làm được? Bạch quân tuyết nghi vấn cũng là mặt khác mấy người nghi vấn. Bọn họ sôi nổi nhìn kim hâm, tưởng hắn nói ra cái nguyên cớ tới. Này, cụ thể rốt cuộc như thế nào làm được ta cũng không có nghĩ kỹ, nhưng là chúng ta điều tra phía sau màn độc thủ. Hắn động cơ là đệ nhất muốn suy tính yếu tố, nếu có phải hay không phi thường hận, sao có thể bố trí như vậy kinh đáo? Luận lên khắp thiên hạ muốn cho Nguyệt Tỷ xảy ra chuyện cũng liền hắn thạch thành một cái. Chính là không phải còn có cơ giao phong người sao. Xanh đá bày hỏi. Sẽ không, cơ giao người kia, ngực đại ngốc niết, làm nàng miêu hoa như vậy sự hắn cũng không cái kia đầu bóc. Vô hoan bị kim hâm nói một nghẹn, tuy rằng lời này nói không chút khách khí, bất quá giống như thật đúng là. Tuy rằng, đây là hắn tương lai vợ cả nhà mẹ đẻ cô cô. Hảo, nay trịnh trí cùng thi thể đến lưu, về sau chưa chừng đến làm chứng cứ các ngươi nếu nói sợ hắn ô uế ta thu nạp túi, kia hắn tổng được rồi. Kim Hâm nói ghét bỏ nhũ nhữ mày, từ Trịnh Chí cùng thi thể thượng gỡ xuống hắn thu nạp túi, móc ra Trịnh Chí cùng thu nạp túi đồ vật sau mới đưa Trịnh Chí cùng thi thể thu đi vào. Vô hoan sư tôn, này đó ngươi giúp ta nguyệt tỷ thu, này tính lên cũng là nàng chiến lợi phẩm. Lấy hảo, vô tướng phong chúng ta sợ là vào không được, đối đãi ngươi đi vào phải nhớ đến đem này đó cho nàng. Kim hâm nói xong liền đem kia thu nạp túi đồ vật tất cả giao cho vô hoan. Vô hoan ngứng mày, ngày xưa hắn cũng chưa như thế nào chú ý quá kim hâm người này, hôm nay thoạt nhìn nhưng thật ra hắn coi khinh hắn, tuy rằng tu vi không cường thực lực thiên lược, chính là này kín đáo tâm tư cùng thủ đoạn ở đây vô luận ai đều so bất quá hắn. Nguyệt Nhi thật đúng là, bên người toàn không phải vô dụng người. Hảo, vậy trước đặt ở ta nơi này, yên tâm, hiện tại dư lại xử lý công tác hẳn là cũng dùng không đến ta. Ta về trước vô tướng phong nhìn xem tình huống. Mặc kệ cái dạng gì, mặt trời xuống núi thời điểm ta đều sẽ đi phong hạ khách điện báo cho các ngươi ra sao tình hình. Như thế liền cảm tạ vô hoan sư tôn. Mấy người đều là đối với vô hoan chắp tay hành lễ, như vậy nhưng thật ra tàn khai đi. Vô hoan trở lại vô tướng phong, đứng núi chịu xào liền đi sư tôn tầm điện, chính là lại không tìm được người, hơi suy nghĩ một chút lại chạy tới Quỳnh Hoa Tiểu Trúc mới nhìn đến sư tôn thân ảnh. Sư tôn Ta còn tưởng rằng sư muội cùng ngài là ở ngài tẩm điện đâu. Nói cho hết lời nhìn đến đế tôn sắc mặt hình như có không mừng mới cuống quít nói, là đệ tử nghĩ sai rồi. Sư tôn, sư muội đâu? Nguyệt nhi là nữ hài tử, như thế nào ở bản tôn tẩm điện? Bản tôn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bị thương ta ngon nguyệt, mặc kệ là sinh mệnh vẫn là thanh danh vô hoan. Ngươi cần nhớ rõ, sau này chẳng sợ người nọ là ta, ngươi cũng cần thiết muốn thay ngươi sư muội chống lưng. Nếu không, ta tuyệt không nhẹ tha. Nhưng nhớ kỹ, nghe được lời này vô hoan toàn bộ thân hình nghiêm, là đệ tử nhớ kỹ. Trên trời dưới đất, không có bất luận kẻ nào có thể thương ta sư muội Sư tôn, sư muội nàng vô hoan lướt qua đông ly vị ương bả vai nhìn về phía trên giường đêm vô nguyệt. Thoạt nhìn sư muội sắc mặt nhưng thật ra còn tính hùng nhuận, nhìn không giống như là có trở ngại bộ dáng. Hơn nữa xem sư tôn còn tính vững vàng hơi thở, làm vô hoan càng thêm tin tưởng điểm này. nay trong lòng có phổ nhi cũng liền không vội luôn cuống. Hoàng Kim Đấu vừa mới tới xem qua, ngươi sư muội hiện giờ chỉ là ngủ rồi. Đến nỗi khi nào tỉnh lại lại là không biết. Vô hoan kinh hãi, lời này, lời này nghe tới như thế nào cảm giác có chút quái. Sư tôn, khi nào tỉnh lại lại là không biết, đây là có ý tứ gì. Sư muội nàng vô hoan nói lời này trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng thật ra không phải bên, lúc ấy sự tình quá mức khẩn cấp, vì sư cho ngươi sư muội dùng chút linh lực cường thịnh dược. Hoàng Kim Đấu nói kia dược lực cùng Nguyệt Nhi trong cơ thể ẩn nút heo linh quả dược lực quá nhiều, nàng nhất thời tiêu hóa không được, lúc này mới lâm vào ngủ say hiện giờ mặc kệ là nàng chính mình vẫn là nàng trong bụng thần Hoàng Chi Trứng đều ở nhưng toàn bộ khí lực ở tiêu hóa kia quá nhiều linh lực. Bất quá sự tình quan thần Hoàng Chi Trứng, cho dù là vô hoan đông ly vị ương cũng không muốn báo cho. Heo linh quả. Vô hoan nghe thấy cái này tên nhiễu như mày. Lúc này ta đang muốn cùng ngươi nói. Hoàng Kim Đấu nói Nguyệt Nhi ở chiến đấu thời điểm hơi kém tẩu hỏa nhập ma, đều là bởi vì trong cơ thể chữ hàng heo linh quả linh lực đột nhiên bạo tẩu. Mà này heo linh quả là cơ giao phong người vốn dĩ muốn đưa cho cơ nhã nhu. Đông ly vị ương nói đến nơi này liền không nói, hắn bình tĩnh nhìn chính mình đại đồ đệ, như là muốn xem đến hắn linh hồn chỗ sâu trong giống nhau, ánh mắt kia thực sự rất là sẹo nhân tâm. Sư tôn, chuyện này ta sẽ điều tra ra cái kết quả cấp sư tôn cấp Nguyệt Nhi cái công đạo. Sự tình quan cơ nhã nhu còn có cơ giao phong, hắn lúc này trong lòng cũng là hàm đầy ngập tức giận. Tuy rằng sư tôn này ánh mắt nhi là không tin hắn, chính là chỉ là hắn nghe đều rất là sinh khí, nếu là chuyện này thật cùng cơ giao phong thậm chí là, là cùng nhã nhu có quan hệ, hắn. Bản tôn tất nhiên là biết ngươi là thỏa đáng nói xong ngừng lại một chút, có chút bất mãn ngó hắn liếc mắt một cái, còn xử tại nơi này làm cái gì. Vô hoan lúc này mới phản ứng lại đây, vội gật đầu xưng là bước nhanh rời đi. Chính là này rời đi tâm hơi chút có như vậy chút chưa sót. Tuy rằng Nguyệt Nhi cũng là hắn tiểu giữa muội muội, chính là sư tôn này có sư muội lúc sau liền càng trướng mắt hắn, nói thật, làm hắn nhiều ít có chút ăn mùi vị. Chính là tưởng tượng đến chính mình kia nhuyễn manh manh sẽ kêu hắn một câu sư huynh sau đó hôn uống rượu sư muội lúc này lại là nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, thậm chí liền hoàng kim đấu trận bệnh đều nói không biết khi nào mới tỉnh. Tưởng tượng đến này đó vô hoan liền hung hăng cho chính mình một cái tắt hai. Hôn tưởng cái gì đâu. Hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng còn hạt suy nghĩ an bậy mùi vị. Thật không trách sư tôn nói ngươi, thật không phải cái đủ tư cách đại sư huynh Quơ quơ đầu, vô hoan liền bắt đầu xuống tay điều tra. Có thể ở tuần sát sử thượng an ổn làm lâu như vậy chẳng sợ tuổi nhẹ chính là toàn vị ương cũng chưa người không phục, vô hoan khẳng định cũng là có chút cái bản lĩnh. Chờ vô hoan đi rồi, đông ly vị ương lại về tới trước giường, nhìn trên giường ngủ say trung tiểu nhân. Đã nảy nở rào hảo khuôn mặt có thể so với ngày đó thượng minh nguyệt. Mặc kệ là kia anh đảo giống nhau cái miệng nhỏ vẫn là kia thẳng thắn rồi lại mượt mà mùi trâu đều làm người cảm giác hảo không đáng yêu. Chính là kia vốn nên càng thêm xinh đẹp sán lạn như ám dạ sao trời con mắt sáng lúc này lại là nhắm chặt, theo hô hấp nhợt nhạt nặng nề không biết khi nào sẽ mở. Nghĩ đến Hoàng Kim đấu nói Nguyệt Nhi như vậy nằm có lẽ mấy ngày liền tỉnh nhưng cũng có thể là mấy tháng càng sâu đến là mấy năm. Tưởng tượng đến nơi này, Đông Ly Vị ương tâm liền cảm giác nắm sinh đau. Giống như có người khơi màu hắn trong lòng một phương mềm thịt lấy kia mang theo răng cưa dao cùn ở một chút một chút cắt giống nhau. Nguyệt Nhi, là ta không tốt, nếu là ta không cho ngươi kết cục, có lẽ liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy Nhi. Lúc này, đông ly vị ương tâm là dối dám hối thẹn. Hắn một phương diện đau lòng đêm vô Nguyệt, muốn nàng an an ổn ổn ở chính mình cánh chim che trở hạ sinh hoạt vô ưu. Chính là về phương diện khác hắn lại là lại biết, tuy rằng Nguyệt Nhi trên mặt không hiện, xưa nay cũng là bừa bãi tiêu xái, chính là hắn lại biết. Hắn ngoan nguyệt không phải kia chim hoàng yến cũng không phải kia vấn ti hoa, mà là kia có thể dương canh cửu tiêu kim vượng, nàng thích chính mình có thể bảo hộ được chính mình, mà không phải bình yên chờ đợi người khác che chở. Hắn không muốn vì chính mình yêu thích mà chói buộc nàng. Nhưng làm mà nay nhìn đến trên giường đêm vô nguyệt, hắn tâm lại rồi dám thành một đoàn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn vang vọng huyền thiên đại lục không thế tôn sư, siêu nhiên khổng lồ vị ương cung cung chủ đông ly vị ương thế nhưng có một ngày như là cái nữ nhân ra giống nhau rồi dám do dự. Một chút không có hẳn là thuộc về Nam Nhi lang khảm mau sang sảng. Quả thực giống trọng lâu theo như lời, bởi vì có ái cho nên trần trừ, bởi vì có tình cho nên lo lắng sao. Tiêu mượt Nhi, ngươi có không xem ở ta như vậy lo lắng, sớm chút tỉnh lại tốt không? Gặp ngươi như vậy, lòng ta nắm đau. Trước 170 các gia biểu hiện. Vua Hoan đầu tiên tìm được rồi chính mình xưa nay xếp vào ở vị ương cung nội các nơi mà thám. Đầu tiên là mỗi người đều hiểu biết cái đại khái, rồi sau đó mới đi tìm tư tống cùng Lê Hoa. Hiện giờ, cơ giao cùng Thạch Thành đều là phía sau màn làm chủ hiểm nghi đối tượng, khẳng định là hàng sau cùng cha, dư lại chính là Hoàng Kim đấu cùng Tư Tống Lê Hoa. Về tinh về lý đều hẳn là muốn trước từ Tư Tống Lê Hoa nơi này xuống tay trước mới là. Phần 100. Vô Hoan Sư Đệ, ngươi thả hỏi đi, nếu là có cái gì biết được, bản tôn cùng Lê Hoa Phó Cung Chủ đều chắc chắn là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. So sánh Tư Tống, Lê Hoa vẫn là càng quan tâm đêm vô nguyệt thân thể, Vô Hoan Sư Đệ. Nguyệt Nhi sư muội thân thể của nàng không ngại đi, có cần hay không ta đi hỗ trợ, thực lực của ta tuy so không được Hoàng Sư Minh, nhưng là thân là nữ tử nhưng thật ra có rất nhiều địa phương sẽ phương tiện rất nhiều. Nghe được Lê Hoa nói như vậy, vô hoan sắc mặt hơi tễ, nghị sơ một chút, Lê Hoa nói cũng có đạo lý, liền trước ứng hạ. Vậy đa tạ sư tỷ, bất quá Nguyệt Nhi hiện giờ là ở ngủ, tạm thời nhưng thật ra không cần, bất quá nếu là có yêu cầu cũng sẽ không cùng sư tỷ khách khí. Nghe thấy vô hoan nói như vậy lê hoa cũng là hơi chút thả hạ tâm. Vô hoan nhìn về phía tư tống, hảo, kia tư sư huynh chúng ta trở lại chuyện chính, ta yêu cầu tư sư huynh giúp ta điều tra từ bắt đầu chuẩn bị vị ương đại hội bắt đầu, trung ương trên quảng trường có không có cái gì khả nghi người lui tới, trừ bỏ bị phân phối nhiệm vụ công tác yêu cầu ở kia người bên ngoài, mặt khắc còn có hay không người là ở này đó ở ngoài. Cái gì ngoài ý muốn qua đi, xem náo nhiệt còn có cái gì nhìn đại gia vất vả hỗ trợ đều cho ta toàn bộ tìm ra. Hảo, này không thành vấn đề, chính là sư đệ ngươi không nói bản tôn cũng là muốn truy tra. Hảo, đây là thứ nhất, thứ hai, ta phải biết rằng cơ giao phong người cùng điện thái hòa người xuất nhập minh tế. Nhiều như vậy tinh thạch bom, thứ này phối trí không chỉ có riêng là lại là đơn giản như vậy, sợ cần phối phương muốn ở trong cung tìm lớn như vậy liều thuốc nói khó khăn không nói cũng sẽ bị người phát hiện, cho nên người nọ định là thừa dịp ra ngoài thời điểm bên ngoài chọn mua được đến. Cái này phải hảo hảo điều tra ra tới. Còn có, chính là ta phải biết rằng cơ giao phong người cùng điện Thái Hòa người có vô lui tới, bàn bạc người là ai, tần suất như thế nào. Tư tống nghe đến đây lại là nhữ như mày. Vô hoan sư đệ, này, chính là hoài nghi cơ giao phong cùng điện Thái Hòa. Nghĩ nghĩ, đây cũng là tự nhiên, lại nói tiếp tuổi này không lớn lại bối phận cực cao nguyệt nhi sư muội vị ương cung tiểu sư tôn tuy rằng tiến cung thời gian không dài khá vậy cũng không đoạn, thời gian dài như vậy toàn cung trên dưới đều đối nàng là có thân lại ái lại kính lại sợ. Nhưng là nếu là nói lên cùng nàng có chút thù hận người thật đúng là chính là cơ giao cùng thạch thành hai người. Vô hoan có này hoài nghi cũng là tự nhiên, chính là này ngầm điều tra khác phong chủ, này đã là có vi cung quy. Vô hoan sư đệ, này cơ giao phong cùng điện thái hòa, nói như thế nào cũng là vị ương cùng một phong đầu chi nhánh, nếu là tùy tiện điều tra cũng là không tốt. Không biết vô hoan sư đệ nhưng có đến từ đế tôn khẩu dụ thân chỉ. Vô hoan hơi hơi nhúng mày, hắn nhìn tư tông cười như không cười, tư sư minh. Tuy ngươi nói cũng đúng, chính là chớ quên lê hoa sư tỷ chính là phó cung chủ đâu, này trong cung ra chuyện lớn như vậy, điều tra một phen tổng cũng nói được quá khứ, có hay không đế tôn khẩu dụ có quan hệ gì sao. Huống chi, toàn cung trên dưới bị thương thả thương nặng nhất chính là nhà ta tiểu sư muội, lấy ta sư tôn đối sư muội cưng sủng ái, ngươi cảm thấy việc này sư tôn sẽ thiện bãi cam hiu. Tư tống sư huynh nếu là sợ đắc tội với ai, ha ha, thật cũng không cần, nếu là xảy ra chuyện tẫn có thể đều đẩy đến ta vô hoan trên người. Tư tống sắc mặt có chút ngượng ngùng, thật sự là, nơi này kẹp người hắn không hảo đi nói a. Kia Thạch Thành, đó là cùng hắn năm đó là ruột thị sư huynh đệ, đều là sư từ Trùng Dương Thật Tôn, năm đó học nghệ thời điểm đối hắn cũng coi như nhiều có quan tâm. Hơn nữa này mặt sau còn dính dáng đến hai người đều coi trọng dược Thật Tôn đồ đệ Lê Hoa, hai cái sư huynh đệ tranh một cái nữ tiểu Nga không tránh được liền tính kế một ít. Đây cũng là hắn tư tống đời này làm nhất không lỗi lạc sự, cũng chính bởi vì vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu Thạch Thành chút cái gì, xưa nay tuy không thể xưng là là nhiều lấy lòng khiêm lượng, nhưng là ngầm lại cũng sớm sẽ giáo dục chính mình đồ nhi không thể cùng Thạch Thành cùng Điện Thái Hòa đối thượng. Chính là nơi hà, Lê Hoa tiểu đồ bạch quân tuyết vẫn là nhiều lần cùng Điện Thái Hòa đối thượng, kinh này đủ loại hắn càng cảm thấy đối với không được Thạch Thành. Hiện tại lại muốn hắn đi âm thầm điều tra Thạch Thành, hắn này tâm là thực không dễ chịu nhi. Lê Hoa nhưng thật ra không có tư tống tưởng nhiều, nàng tính cách đơn thuần lương thiện Cũng là thẳng tắp một cây gân, chỉ vừa nghe đêm vô nguyệt bị thương nặng lại tưởng tượng đến cái kia ngẫu nhiên tới giới luật đường chơi đều sẽ không chê phiền cùng bạch quân tuyết một đạo ở sau núi giúp nàng nhặt dược liệu trong lòng liền cảm thấy có chút đau lòng. Như vậy nụ hoa nhi giống nhau nữ hải tử tội gì gặp bực này tội, nếu là có ai hại nàng định là muốn đem người nọ tìm ra. Này thấy tư tống không nói lời nào, này xưa nay nhu thuận cùng thỏ con giống nhau lê hoa lại là chủ động đem chuyện này ôm lại đây. Vô hoan sư đệ yên tâm Ta hiện tại cao thấp là trong cung phó cung chủ, có cái này tên tuổi, việc này nếu là chúng ta không đi làm còn có thể ai đi làm. Ngươi thả yên tâm chờ tin tức liền hảo. Đúng không, tống ca nói xong Lê Hoa liền nhìn tư tống, như nhau thường lui tới sùng bái ánh mắt, nhìn cái này ánh mắt nhi tư tống còn có thể nói cái gì đâu. Lê Hoa nói rất đúng, vô hoan sư đệ thả yên tâm. Vô hoan lúc này mới cười nói còn có việc, nói xong xoay người rời đi. Chờ vô hoan đi rồi. Tư tống nhìn biểu môi trường mắt hắn Lê Hoa không biết nên làm sao bây giờ là hảo. Hoa muội, ngươi làm chi như vậy xem ta. Tống ca vì cái gì không muốn nhúng tay hỗ trợ, Lê Hoa xem không rõ. Nơi này, nơi này không phải liên lụy tới thạch sư huynh sao. Tư tống này đó tâm tư trước nay không cùng Lê Hoa đề qua, Lê Hoa cũng không cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chính là vì sư huynh đệ cảm tình tổn hại pháp lý. Ta mặc kệ, Nguyệt Nhi kia hài tử chỉ so tuyết nhi đại không nhiều lắm thiếu. Ta tưởng tượng đến như vậy ngoan ngoãn nữ hải tử bị người hại thành như vậy ta liền ngồi không được. Tống ca ngươi thường lui tới không phải nói làm người chính mới là dựng thân chi buồn sao. Đối mặt Lê Hoa trong suốt đôi mắt tư tống có chút chống đỡ không được, là, là vi phu sai rồi, hoa muội không nên tức giận. Lại là như vậy hống nửa ngày, Lê Hoa mới tính lộ ra miệng cười. Mà lúc này, rời đi dưới luật đường vốn định tiếp theo chạm đi đan đường vô hoan lại là bị người cấp ngăn ở nửa đường. Vô hoan sư tôn. Ngươi thả từ từ một tiếng nữ hài tử duyên dáng gọi to truyền đến. Nghe thanh âm này hình như là bạch quân tuyết, đại vô hoan quay đầu lại quả nhiên chính là bạch quân tuyết cùng trương thạc hai người. Các ngươi đây là vô hoan nhìn hai người hỏi. Mới vừa cùng vô hoan sư tôn tách ra chúng ta trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ nghĩ chờ hoàng hôn thời điểm vô hoan sư tôn nói cho chúng ta biết kết quả lại làm ngươi cho chúng ta phái điểm nhi sai sự. Hiện tại vừa vận động tới ngươi cùng ta sư tôn bọn họ nói qua lời nói ra tới liền tìm lại đây. Mặc kệ ra sao sự, chỉ cần có thể sử dụng được với chúng ta cứ việc nói. Này, Hảo Đi nhìn hai người một mảnh lo lắng, Vô Hoan bắt đầu còn nghĩ cự tuyệt, bất quá lại tưởng tượng, liền tính hắn cự tuyệt xác định vững chắc mấy người này vẫn là muốn trộn lẫn tiến vào còn không bằng liền đồng ý đâu. Ta hiện tại muốn đi đan đường tìm Kim Hâm, các ngươi nhưng thật ra có thể đi theo qua đi. Tìm Hâm Ca Bạch quân tuyết sứng sốt nàng cùng trương thạc liếc nhau sau lại chuyển hướng Vô Hoan, hỏi, Vô Hoan sư tôn, ngươi tìm Hâm Ca làm cái gì? Hắn tuy rằng luyện đan thượng nhưng làm buồn bán thượng giai chính là tu vi thực lực lại rất thấp, sợ là không thể giúp gấp cái gì đi. Vô hoan lại là cười, không phải vậy, các ngươi quá coi thường hắn. Đơn tử vừa rồi xử trí như thế nào trịnh trí cùng thi thể chuyện này thượng ta nhìn ra kim hâm tiểu tử này là có trí tuệ, hắn kia đầu lực lượng có lẽ muốn so chúng ta ba cái tu vi thêm lên khởi tác dụng đều phải đại. Điều tra chuyện này, chỉ dựa vào tu vi thực lực là khẳng định làm không tới. Thiếu hắn không thể. Nghe được Kim Hâm có thể đến vô hoan như vậy cao đánh giá, bạch quân tuyết sắc mặt đỏ một chút, ta hâm ca phương diện này đích xác vẫn là rất lợi hại. Đường vô hoan bọn họ tới rồi đan đường tìm được Kim Hâm thời điểm lại phát hiện sớm tại bọn họ đến phía trước xanh đá bảy cũng đã tới rồi, mà lúc này hắn cùng Kim Hâm chính ghé vào trên bàn đang thương lượng suy đoán bọn họ hai cái thu thập đến tình báo cùng với này đó tình báo mặt sau hướng phát triển. Căn cứ chúng ta đan đường người theo như lời, triệu cương, tiền sấm, tôn Minh ngối, lý gia vận theo như lời. Bọn họ nhìn đến quá mấy người này, mà bọn họ đều không ngoại lệ đều từng là điện thái hòa đệ tử hoặc là chuẩn đệ tử. Ta bên này cũng là có như vậy phát hiện. nay đã có thể kỳ quái, những người này đều là chủ động thoát ly điện thái hòa, lại như thế nào sẽ vì điện thái hòa người làm việc. Mà nơi này cũng chỉ có 10 cái người là sau lại quay đầu cơ giao phong, nơi này rốt cuộc có chút cái gì miêu nị là chúng ta không nghĩ tới. Kim Hâm Chô cầm cẩn thận tự hỏi. Xanh đá bảy cũng là câu mày. Nếu chỉ có 10 người là cơ giao phong người, như vậy chúng ta liền từ bọn họ cộng đồng đặc điểm đều là Điện Thái Hòa đệ tử cùng chuẩn đệ tử nơi này xuống tay đi. Ta tổng cảm thấy nơi này cùng Điện Thái Hòa người thoát không được căn hệ. Đúng vậy, không sai, không chi, nổ mạnh lúc ấy vẫn là Nguyệt Nhi cùng Điện Thái Hòa đại đệ tử trịnh trí cùng so đấu là lúc. Tuy rằng này đó tự thỉnh thoát ly người hẳn là đều là hận không thể ly Điện Thái Hòa càng xa càng tốt, rốt cuộc lúc ấy nháo rời đi Điện Thái Hòa thời điểm như vậy cũng không phải làm giả Kim Hâm nghĩ vậy, Nhi cảm giác tựa hồ vào ngõ cụt giống nhau. Hồ Kim Hâm thâm hô một hơi, lắc đầu, đổi cái góc độ tưởng, giả như là người ta nhìn Điện Thái Hòa nghèo túng thả phong chủ bất nhân, chúng ta thoát ly còn sẽ nghỉ trở về, hoặc là giúp hắn làm cái gì sao? Bình thường dưới tình huống tuyệt đối sẽ không sanh đá bảy đạo, kia nếu thị phi bình thường đâu, thị như nói hứa lấy chỗ tốt, cái này có khả năng sanh đá bảy nhữu nhíu mày, chính là khi đó Điện Thái Hòa cũng hảo thạch thành cũng hảo. Hẳn là cũng không có gì chỗ tốt có thể hứa cho người khác đi. Huống chi, toàn cung trên dưới đều biết, lấy lòng ta sư tôn có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối là phi thường nhiều. Nếu là thạch thành chỗ tốt phi thường mê người, kia bọn họ cũng liền sẽ không thoát ly điện thái hỏa. Kim Hâm nhướng mày, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khác khả năng. Uy hiếp? Là uy hiếp? Hai người trăm miệng một lời nói. Chương 171 lấy cổ, hộp máu, một mảnh mê mang. Các ngươi đang nói cái gì uy hiếp, ai uy hiếp ai a? Trùng hợp đúng lúc này, vô hoan bạch quân tuyết cùng trương thạc lại là đi đến vui vặn sư bá các ngươi tới vui vặn ta cùng kim hâm bảy ra suy đoán hồi lâu tìm được một chút manh mối không biết có hay không dùng xanh đá bảy nhìn đến vô hoan hô câu liền từ từ kể ra cái gì manh mối nói đến nghe một chút ta cùng kim hâm dùng chúng ta trên tay nhân mạch tra xét một chút phát hiện một cái điểm giống nhau xanh đá bảy nhìn thoáng qua kim hâm kim hâm thức thời lấy cớ nói đi xuống ở bố trí hội trường thời điểm nhưng phàm là tới gần hội trường phi nhân viên công tác, đã từng đều là điện thái hòa đệ tử. Tuy qua mấy năm, chính là này đó vẫn là có theo nhưng cha. Nghe xong lời này, vô hoan nhướng mày ngươi này cha nhưng thật ra rõ ràng, ta cái này tuần sát xử cùng giới luật đường cung chủ đều không kịp ngươi nhanh chóng. Trong lòng biết vô hoan không có ý khác, bất quá kim hâm cũng là có chút xấu hổ thẹn thùng cười cười. Chỉ là ta tuy thực lực vô dụng, bất quá tốt xấu cũng giúp đỡ nguyệt tỷ bán này nửa năm đang ăn dược, người làm ăn. Hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương là cần thiết. Nếu là vô hoan sư tôn muốn ta luận khởi mặt khác tới, ta nhưng thật ra không được. Vô hoan nhìn trước mắt nụ cười này thẹn thùng người cười mà không nói. Nếu là thường nhân xem ra không nói được chỉ đem hắn trở thành một cái thẹn thùng tính cách thấp kém đệ tử, lại không ngờ, thằng ngại này mới là kia giả heo ăn hổ. Vậy ngươi vừa rồi nói uy hiếp là có ý tứ gì, ngươi mau nói, ta đều mau vội muốn chết. Bạch quân tuyết là cái tính nôn nóng, nàng mới không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói này đó dài ngắn. Nàng còn nhớ thương này mới vừa vào cửa thời điểm nghe được uy hiếp hai chữ. Không tồi, chúng ta suy đoán một vòng cảm thấy, này phía sau màn độc thủ chính là điện Thái Hòa điện chủ Thạch Thành, mà hắn lại là lợi dụng cái gì không biết thủ đoạn uy hiếp đã từng là hắn trong điện này đó đệ tử, làm này đó đệ tử giúp hắn làm này gì thiên đại cục Kim Hâm nói lời này cũng không hề làm ra kêu mê hoặc người thẹn thùng mỉm cười, hắn nhìn chầm chầm vào vô hoan, muốn nghe hắn ý kiến. Phần 101 Nếu thật là hắn, quyết định không tha cho hắn Bất quá dù sao cũng là một điện chi chủ, chúng ta nếu muốn hỏi hắn tội, cần thiết nhân chứng vật chứng đầy đủ hết mới là. Mọi người gật gật đầu, đối vô hoan này cách nói bọn họ cũng rất là tán đồng. Rốt cuộc việc này là ở thiên hạ cái tu chân môn phái mỹ mắt phía dưới phát sinh, này không chỉ có là cho đêm vô nguyệt hết giận cũng là phải cho người trong thiên hạ lấy công đạo. Kia chúng ta trước cộng lại một chút, hắn có thể uy hiếp thủ đoạn đi. Trương Thạc hỏi một câu, nay còn dùng cộng lại cái gì, vô hoan sư tôn, này liền xem ngươi. Ngươi đem những cái đó đệ tử đều sốt ruột lại đây, thẩm vấn một chút không phải kết. Bạch quân tuyết không cho là đúng. Dù sao ra chuyện lớn như vậy, trong cung con cháu khẳng định là muốn tra hỏi một phen. Vô Hoan gật gật đầu, như thế không phải cái gì đại sự, bất quá đến làm ẩn ngấp một ít, nếu là rút dây động dừng liền ngược lại không hảo. Vài người gật gật đầu, phân công một chút hạng mục công việc liền bắt đầu tiến hành đệ tử chi gian tra hỏi. Bởi vì là mấy người đồng thời bắt đầu. Thả sở cha hỏi đệ tử cũng bất tận tất cả đều là những cái đó khả nghi đệ tử, cho nên này ngày đầu tiên đại gia đến lúc đó không cảm thấy có cái gì. Lúc này ở Điện Thái Hòa Thạch Thành nghe được thuộc hạ tới hồi báo trong cung phong tồi thảo động cũng là nhếch miệng cười, cha đi, liền không biết bọn họ có thể hay không điều tra ra. Hắn cũng không tin có người không sợ chết, hắn trong thân thể chính là mẫu cổ, nếu có cái nào tử cổ không nghe lời hắn chính là sẽ trước tiên biết được cũng có thể làm người nọ trước tiên tử vong, làm cho bọn họ cha không thể cha. Đối chính mình cổ thuật tự tin làm thạch thành ở điện Thái Hòa nửa điểm nhi cũng là không lo lắng. Hắn thậm chí còn làm như có thật uống trà phẩm trà uống rượu mua vui lên hoàn toàn không mảng vô hoan bọn họ điều tra nghe ngóng. Liên tục 7 ngày, đêm vô nguyệt cũng chưa tỉnh lại. Hơn nữa nàng vốn dĩ bị đế tôn cùng vô hoan hai cái sống trong nhung lụa huy hơi có chút mượt mà thân mình cũng này, đây mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, khuôn mặt nhỏ cũng là tái nhợt rất nhiều. Đế tôn kinh hãi, này Nguyệt Nhi tuy rằng xưa nay là cái thao thiết khách Chính là dựa theo nàng Tu Vi cũng là đã có thể tích lúc, chẳng qua kẻ hèn bảy ngày thân thể sao có thể đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng Kinh hại dưới hắn vội vàng phái người tìm tới Hoàng Kim Đấu Hoàng Kim Đấu chẩn trị một phen mới đối với vẻ mặt nóng lòng đế tôn nói Đế tôn, từ nha đầu này mạch tương thượng xem, hao tổn máy móc rất lớn Mà này hao tổn máy móc lại giống như đều là tập tới rồi một chỗ đi Nơi nào? Chẳng lẽ là đang Điền? Là bởi vì thần Hoàng Chi Trứng Nơi này hoàng kim đấu chỉ chỉ đem vô nguyệt cánh tay. Cánh tay. Đế tôn những mày, như thế nào sẽ là nơi đó? Nếu là đế tôn cho phép, kim đấu tưởng phá vỡ nha đầu này cánh tay, kiểm tra thực hư một phen. Tuy không phải trăm phần trăm đích xác nhận, nhưng là mười có tám chín, nha đầu này là trúng cổ. Hiện nay kia cổ trùng chính hút nha đầu trong thân thể chất dinh dưỡng, nếu là này chất dinh dưỡng hấp thu không sai biệt lắm, lại tiếp theo nên là tinh khí nguyên có thể. Người nói cái gì? Cổ. Là cái nào có như vậy gan cho dám ở bản tôn đồ nhi trên người xử này âm u bị hồi đồ vật. Hoàng Kim đấu kinh sợ cuối đầu, hắn là không dám lại nói sen vào. Đế tôn ánh mắt hung ác nhăm hiểm, bên trong giường như ở ấp ủ mưa rền gió dữ giống nhau, bình tĩnh kiếp người. Như thế nào kiểm tra thực hư? Cái này yêu cầu trước xác nhận cổ trùng nơi rồi sau đó phá tiểu sư mỗi làn ra thả ra chút huyết tới, rồi sau đó lại dùng dụ cổ canh dụ dỗ kia cổ trùng ra tới. Nghỉ ngơi một ít, nhưng thật ra cũng sẽ rất tốt bất quá này nếu tưởng nàng tỉnh lại vẫn là yêu cầu nàng chân chính tiêu hóa kia dược lực mới là đế tôn sắc mặt càng rét lạnh thật lâu sau hắn thở dài một hơi nguyệt nhi sợ đau ngươi thả hạ đao chuẩn một ít còn có mặt khác lại tô lên kia sinh cơ cao nguyệt nhi ai tiếu vạn không thể xấu đi hoàng kim đấu trong lòng đại chấn bằng vào hắn này đem tuổi tác xem đế tôn này đối đại nữ đủ có chút quá mức coi trọng đi khẩu khí này rõ ràng có chút không quá đúng thậm chí là có chút mặt khác ý vị ở trong đó dường như Chính là hắn là cái luôn giống nhau tám mặt linh khéo đưa đẩy lao đến người, tất nhiên là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, chỉ là ở trong lòng đêm đêm vô nguyệt cấp có tôn kính tới rồi càng cao vị trí. Đây là chỗ nào? Đêm vô nguyệt hơi chút có chút ý thức lúc sau liền phát hiện chính mình lại là ở vào một mảnh trong hư không. Trung quanh mù sương nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cùng mạng nhện giống nhau vật chất, làm nàng đi đường cũng không lắm phương tiện Chính là bản năng nàng biết này mạng nhện vật chất không thể dễ dàng xuất động trốn tránh vòng quanh nhưng thật ra cũng miễn cưỡng có thể đi trước nàng nhớ rõ chính mình là ở cùng Trịnh Chí cùng so đấu so đấu Trường Thượng hết thề nàng còn nhớ rõ danh mạch chính là đái nàng suy nghĩ cẩn thận kia Trịnh Chí cùng Kim Long bắt được là thật đồ dược thời điểm thân thể của nàng đã có chút không chịu không chế cả người khô nóng mạch máu kinh lạc, đan điền thậm chí là mỗi một tấc làn da mỗi một cái lỗ chân lông đều hình như là nổ tung nổi giống nhau nàng không biết tại sao lại như vậy nhưng là này đó đều cùng Trịnh Chí cùng thoát không được quan hệ Ở nàng sắp ngã xuống thời điểm, trịnh trí cùng càng là bay thẳng đến hắn công lại đây, kia tư thế lại là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Đêm vô nguyệt vốn dĩ cũng không có cảm thấy hai người có cái gì thâm cựu đại hận yêu cầu người chết ta mất mạng, chính là nàng lại không phải thánh mẫu mà gì sờ, chẳng lẽ nhân gia thọc dao nhỏ lại đây nàng còn đem lực lượng ra tới không thành. Người không vì mình, trời chu đất diệt, ở nhìn đến trịnh trí cùng sông tới trong ngáy mắt, đêm vô nguyệt dùng sức chính mình lúc ấy toàn bộ sức lực đem dệt nguyệt chủy nhắm ngay trịnh cùng ngực ném mà ra. Rồi sau đó mới suy sụp ngã xuống đất Dư lại nàng không biết Bất quá dựa vào đối chính mình chính xác tự tin Chẳng sợ nàng hiện tại đã chết kia chỉnh trí chỉ cùng cũng đừng muốn sống Ta hiện tại đây là đã chết sao Chính là Tổng nghe nói người Sau khi chết không vào thiên đường Liền vào địa ngục lại không phải vào luân hồi Chính là hiện tại nơi này là chỗ nào Là thiên đường vẫn là địa ngục đâu Nhưng thật ra cùng trong sách không lớn giống nhau Không có kêu cửu thiên tiên nữ nhi Cũng không có kia rút đầu lươi ác quỷ có thể thấy được trong sách đều là gạt người đâu. đêm vô nguyệt tự dễu một chút, nghĩ đến chính mình còn ở bắc triều lạc thành lao cha cùng thị nữ thất tịch, lại nghĩ đến vị ương cung nội sư huynh vô hoàn, còn có bạn tốt bạch quân tuyết, kim hâm, trương thạc, còn có chính mình đó là đệ tử lại giống bằng hưu xanh đá bảy, cuối cùng lại tưởng tượng đến đế tôn đông ly vị ương, nghĩ đến hắn đối chính mình đủ loại hảo, không cấm bi từ tâm tới. vì chính mình tử vong bực bội ai đông đêm vô nguyệt cái này vô tâm tình đi trốn kia mạn nhận vật chất lại là thẳng tắp đụng phải đi lên. Thật đúng là đừng nói, này va chạm thật đúng là đâm chặt đứt một cây. Chính là này đâm chặt đứt một cây lại là đau ở chính mình trên người. Ta sát, đau quá. Đêm vô nguyệt nhịn không được đau đớn tay che bụng nhỏ liền như vậy quỳ gối tại chỗ. Mà lúc này, liền ở khoảng cách nàng giống như không tính quá xa địa phương lại là truyền đến một tiếng vận minh. Phúc! Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào, đừng làm ta sợ a. Đông ly vị ương nghe thấy thanh âm vừa quay đầu lại liền thấy được đêm vô nguyệt trước ngực đều là huyết bộ dáng mà bên kia hoàng kim đấu cũng bị dọa tay run một chút, đêm vô nguyệt cánh tay thượng khẩu tử, nhưng thật ra cấp khai lớn hơn nữa. Lần này, đêm vô nguyệt bên môi, trước ngực, cánh tay thượng đều là huyết, kia bộ dáng hảo không thảm thiết. Vốn dĩ hoàng kim đấu mới vừa đem đêm vô nguyệt cánh tay cấp cắt ra một cái khẩu tử, ngay sau đó liền nghe thấy được như vậy phụt một tiếng, ngẩng đầu xem đêm vô nguyệt không hề hay biết bị đỡ vai rửa tường đêm vô nguyệt lại là phun ra thật lớn một búng máu. Nay một dọa lại là thu run lên một chút, chợt một tức, nhiều cắt như vậy một khối Lưu huyết càng nhiều. Đông ly vị ương vài bước tiến lên, bá một chút liền đem hoàng kim đấu cấp huy đến một bên, rốt cuộc vẫn là niệm ở hắn là giúp đem vô nguyệt liệu lý miệng vết thương trần trị ốm đau người, trên tay còn giữ chút nặng nhẹ, bất quá tuy là như thế cũng cấp hoàng kim đấu dọa cái chết hiếp. Nay bảy ngày, hắn mắt nhìn đế tôn từ một cái thanh lãnh cao quý trích tiên biến như bây giờ gần như điên cuồng bộ dáng. nếu là nha đầu này thực sự có cái không hay xảy ra, hắn thật muốn tượng không ra đế tôn sẽ làm ra chút cái gì tới. Những cái đó tới tham gia vị ương đại hội tu trần tông môn tiểu phái nhóm sớm liền nghĩ trở về, chính là đế tôn không chuẩn, bất luận ai, chỉ cần rời đi liền coi là trột dạ muốn chạy trốn, trực tiếp giết không tha. Cái này chính là dọa tất cả mọi người thành thành thật thật xúc ở vị ương cùng cho bọn hắn chuẩn bị khách trong điện không ra khỏi cửa, sợ đụng phải tâm tình không tốt đế tôn ném mạng nhỏ. Nói, vì sao? Vì sao nàng sẽ hụt máu? Trưng 172 tương khắc chi vật, chất vấn. Hoàng Kim đấu tâm đều run lên chính là trên mặt lại còn không thể hiện, run rẩy dịch đến đêm vô Nguyệt trước mặt cho nàng đem hạ mạch, Nguyệt Nhi sư muội sợ là bị thương đan điền lúc này mới hộp máu. Cần phải có người dẫn đường mới sẽ không làm nàng lâm vào mê trướng lại không thể tỉnh. Đế tôn nghe xong lời này lại là trừng mắt nhìn Hoàng Kim đấu liếc mắt một cái. Còn thất thần làm gì? Đông ly vị ương nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi cánh tay, ngươi không phải nói muốn lấy kia cổ sao, còn không mau chút, chẳng lẽ muốn cho Nguyệt Nhi huyết bạch lưu sao? Hoàng kim đấu kinh hãi, vội vàng tiếp tục phía trước sự, bắt đầu cấp đêm vô nguyệt lấy cổ. Hoàng kim đấu có thể xưng được với là này huyền thiên đại lục thượng y dề tiền, thấy đêm vô nguyệt cái dạng này hắn trong lòng hơi chút có chút phổ, chính là không thể trẩn đoán chính xác cũng không dám vọng tự đoán luôn. Xác minh hắn trong lòng sở hữu phỏng đoán đều cần thiết muốn trước đêm này cổ trùng cấp dẫn ra tới xác nhận ra sao loại cổ trùng mới được. Dẫn cổ chén thuốc hương mờ ảo kia từ từ khói trắng đảo như là có điều dẫn giống nhau bám vào tới rồi đêm Vô Nguyệt cánh tay miệng vết thương, thượng, đảo như là phủ lên một tầng yên lung lủa trắng giống nhau. Đông Ly vị Ưng gắt gao nhìn chằm chằm đêm Vô Nguyệt miệng vết thương. Đãi qua ước có nửa khắc chung, mới xuất hiện động tĩnh, đêm Vô Nguyệt cánh tay thượng bắt đầu sáng quắc lưu nổi lên huyết, mà theo kia huyết lại là lạc ra một cái màu trắng cùng đậu nành giống nhau lớn nhỏ tiểu trùng. Kia tiểu trùng uống lên kia dẫn cổ canh hậu thân khu chậm rãi biến lại, Mà này toàn bộ hành trình trung hoàng kim đấu đều ở cẩn thận quan sát đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu hoàng kim đấu xác định trong lòng suy nghĩ sau ngẩng đầu đối với đế tôn gật đầu. Đế tôn, là mà tuổi cổ. Mà tuổi cổ, đây là thứ gì? Lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ đệ tử mấy năm nay rèn luyện, có mấy năm đệ tử may mắn cứu một lao hán nhưng thật ra ngoài ý muốn thâm nhập kia tị thế không ra vu cổ trại, đại ba năm cũng coi như có chút sở thành. nay mà tuổi cổ vốn dĩ cũng không phải cái gì khó lường hại người cổ trùng Chính là nó lại cùng nó tử địch tương sinh tương khắc, đó là đã chết đều không thôi tương khắc. Đế tôn cũng biết này mà tuổi cổ tử địch là cái gì? Là heo linh quả. Đông ly vị ương nhìn hoàng kim đấu như mày. Heo linh quả ba chữ thực sự làm hắn giật mình không nhỏ, giật mình qua đi lại là giận dữ. Từ cơ nhã nhu lại đây này nửa năm, cơ giao phong vẫn luôn có đưa thức ăn lại đây, lấy heo linh quả chiếm đa số. Nghĩ đến cơ giao phong, nghĩ đến cơ nhã nhu lại nhìn đến trên giường lại lộng một thân huyết ấu đêm vô nguyệt. Đông ly vị ương nắm tay nắm chặt chiếc hẳn. phanh một chút, doa hoàng kim đấu nhảy dựng, trộm dương mắt xem, lại là kia rời xa giường mỗi bình bị chân cái hy thoái, chính là đến gần rồi đêm vô nguyệt bên người đồ sứ lại là còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàng kim đấu biết đế tôn đây là nổi giận, chính là lại cũng không dám nuôn ngữ. Đối với heo linh quả hắn ở nhìn đến đêm vô nguyệt thời điểm liền chú ý tới, hắn vốn di tưởng đế tôn sùng ái đêm vô nguyệt mới cho như vậy nhiều heo linh quả ăn. Ăn đến dược lực đều tiêu hao không được đều tích ở kinh lạc bên trong. Nhưng là nhìn đế tôn cái dạng này đảo như là không phải. Bất quá hắn lại chỉ nhìn dưới mặt đất cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, sợ hỏi nhiều chọc đế tôn hắn lão nhân ra sinh khí, húng chi, hắn chỉ cần làm tốt hắn đại phu liên hảo, bên hắn cũng không nghĩ quảng. Tuy rằng cùng nha đầu có duyên, nhưng là ở đế tôn dưới cơn thịnh nộ nói bậy loạn làm kia chẳng phải là ở tìm chết sao. Đế tôn trầm khẩu khí. Hít sâu một chút không chế tốt chính mình cảm xúc đối Hoàng Kim đấu nói, hiện tại đâu, này mà tuổi cổ nhưng đối Nguyệt Nhi thân thể còn có ngại. Không ngại, này cổ trùng chỉ cần lấy ra thân thể liền không có việc gì, mà tuổi cổ lấy ra, đã không có nó no tương khác, Nguyệt Nhi sư muội trong cơ thể heo linh quả dược lực liền sẽ chậm rãi bình phục xuống dưới, chỉ cần hảo sinh hấp thu liền thật sự không ngại. Phần 102 Đông ly vị ương nghe được lời này thoáng thả chút tâm, hảo, ngươi đi xuống đi, nhìn đến vô hoan nói ta tìm hắn. Có việc. Không có gì đặc biệt thanh âm lại càng làm cho Hoàng Kim đấu kinh hãi, bất quá hắn lại chỉ sưng một tiếng là liền xoay người rời đi. Nha đầu không có gì đại sự, dư lại có đế tôn liệu lý, hắn vẫn là đừng trộn lẫn. Hoàng Kim đấu rời đi, đông ly vị ương xoay người móc ra một phương khăn, cẩn thận trà lau đêm vô nguyệt cánh tay thượng huyết ô. kia vừa mới bị cắt ra miệng vết thương đã dùng Hoàng Kim đấu trong tay tốt nhất ngưng huyết tề, đã là nhợt nhạt một đạo hồng nhạt dấu vết. Không nhìn kỹ rất khó tưởng tượng liền ở vừa rồi nơi này mới vừa bị cắt ra cái như vậy lớn lên khẩu tử tới. Đãi ngày sau nhiều sát mặc dù sinh cơ cao, tất là sẽ không lưu sẹo. Đế tôn lại dùng thanh khiết thuật giúp đêm vô nguyệt rửa sạch trên người huyết ồ, nhìn nhưng thật ra thoải mái thanh tân rất nhiều. Sư tôn, ngươi tìm ta. Vô Hoan đang cùng Kim hâm bọn họ ở cẩn thận bài tra, bọn họ đã phát hiện rất nhiều manh mối. hai ngày này đúng là ở theo dõi mấy cái nhất khả nghi người kết quả liền nghe hoàng kim đấu nói đế tôn đang tìm hắn liền vội đuổi trở về đông ly vị ương môi mỏng nhấp chặt hắn nhìn trầm trầm vào đại đệ tử vô hoan hình như là muốn xem đến hắn linh hồn chỗ sâu trong giống nhau đương vô vui sướng muốn chịu không nổi thời điểm mới chậm rãi mở miệng người sư muội ở vòng chiến sở dĩ thất thường cùng heo linh quả có quan hệ ngươi cũng biết kinh phiêu phiêu hai chữ cũng biết trực tiếp làm vô niềm vui đại chấn ngay sau đó lại là rất lớn ủy khuất vô hoan phanh một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Sư tôn, xưa nay ta như thế nào đãi Nguyệt Nhi ngài rõ ràng, ta, ta như thế nào sẽ hại hắn, nhã nhu, nhã nhu nàng tính tình hòa thuận, cùng Nguyệt Nhi cũng là cùng tới, nàng cũng sẽ không hại nàng. Đông ly vị hương nghe đến đây một chân đá tới rồi vô hoan ngược quả thượng. Chính là Nguyệt Nhi chúng mà tuổi cổ, mà tuổi cổ cùng heo linh quả tương khắc, hai cái không chết không ngừng, cho dù là hóa thành dược lực cũng sẽ bởi vì mà tuổi cổ mà bắt đầu sôi trào quay cuồng. ngươi cũng biết. Như vậy nhiều heo linh quả dược lực ở ngươi sư muội trong thân thể quay cuồng, bị bỏng nàng tĩnh mạch thần hồn tư vị nhi là cái dạng gì. Vô hoan nghe đến đây, một đôi lông mày là đứng lên tới, chính là một đôi mắt lại là sáng trong rớt xuống nước mắt. Này nước mắt không phải sợ hãi không phải phẫn nộ mà là tràn đầy ủy khuất cùng quật cường. Sư tôn, nếu là sư muội gặp nạn, ta mệnh đổi chi đô nhưng, sư tôn, ngươi sao có thể nói như vậy? Sư tôn, đệ tử không phục. Đông ly vị ương ẩn ra. Này đại khái là đại đệ tử lần đầu tiên ngỗ nghịch chính mình đi, cho dù là lúc trước hôn sự cũng đều là không có nửa điểm chối từ, chính là lại nghe được chính mình nói như vậy lại là lần đầu tiên ngỗ nghịch chính mình, không chính mình nói. Lại tưởng tượng đến ngày xưa vô hoan đối nguyệt nhi đau sủng, tuy không kịp chính mình nhưng là lại cũng ít không được quá nhiều. Lại nhìn vô hoan trong ánh mắt hai đóng, đông ly vị ương tâm cũng là có chút cay chát. Vì sư tưởng tả, bất quá, ta nghe nói người gần nhất mang theo kia mấy cái tiểu nhân ở tra chuyện này. Không ngại liền từ mà tuổi cổ cùng heo linh quả mặt trên đi cha đi. vị sư mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Nói xong đông ly vị ương vung lên ống tay háo liền đem vô hoan cấp đẩy ra ngoài phòng. Quỳnh hoa tiểu trúc môn lại là đóng lại. Vô hoan đứng ở tại chỗ nghĩ vừa rồi sư tôn nói nói mấy câu. Mà tuổi cổ, heo linh quả. Heo linh quả là cơ giao phong người cấp nhã nhu. Nhã nhu nói không mừng toàn thực không có ăn cho Nguyệt Nhi. Rồi sau đó ở vòng chiến thượng Nguyệt Nhi bởi vì mà tuổi cổ cùng heo linh quả tương khắc. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nháy mắt không địch lại trịnh Chí cùng, nếu không có quả quyết chút rất có thể sẽ bị trịnh Chí cùng ở nổ mạnh trung đương trường tru sát. Vô hoan không phải cái xuẩn, hắn đứng ở vô tướng phong phong đầu thượng thổi gió núi suy nghĩ trong chốc lát trong lòng liền có chút minh bạch. Chính là khẩn tiếp mà đến lại là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nếu là chuyện này thật sự cùng nhã nhu có quan hệ lại nên như thế nào? Này cơ giao phong đưa heo linh quả lại là chính là từ nhã nhu vào vô tướng phong bắt đầu. Mà này lại là rằng có nửa năm. Nửa năm a vẫn luôn không ngừng heo linh quả hắn lại là không có chút nào phát hiện. Nhã nhu không mừng toan thực cơ giao phong lại là trước nay không đổi hắn cũng không có rắc không đúng. Mặc kệ là ai, lại là sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu nưu hoa nổi lên hôm nay việc hắn lại là không có phát hiện. Hắn cái này sư huynh, hắn cái này tuần sát xử cũng thật là đương rất là thất bại. Nguyệt Nhi hôm nay sở tao tội cũng đều là bởi vì hắn. Không được, hắn nhất định phải đi cơ giao phong hỏi cái minh bạch. Không. Trực tiếp đi bắt người. Mặc kệ là ai, đều tuyệt đối không thể thương tổn người nhà của hắn. Cơ nhã nhu lúc này là nóng lòng nàng cùng Tây Lương Sơn người cũng không có ở tại khách điện đều là trụ tới rồi cơ giao phong thượng. Rốt cuộc cơ giao là nàng ruột thịt cô cô, không đạo lý cơ người nhà tới vị ương cung muốn trụ đến khát phong đầu đi lên, nàng một người nhưng thật ra hảo thuyết, chính là cơ gia rộn ràng nhốn nháo một đám người nếu đều đi vô tướng phong nhiêu đế tôn thanh tịnh tinh ai. Chính là ra việc này nàng thật là ở cơ giao phong nốc không được a chính là cô cô lại là trực tiếp ở sơn môn chỗ thiết lệnh cấm, không cho phép chính mình tự mình ra ngoài. Chính là Nguyệt Nhi sinh tử chưa biết muốn nàng như thế nào có thể ăn gối. Nay đã qua 7 ngày, nàng chỉ mơ hồ nghe cơ giao phong các đệ tử nói tiểu sư tôn như cũ ở và hôn mê trạng thái, thả đế tôn tính tình một ngày so một ngày kém, thậm chí đã chém giết có 10 cái khách. Vốn dĩ nàng là không lớn thích Nguyệt Nhi chính là sau lại sở trường xuống dưới biết nguyệt nhi cùng chính mình vị hôn phu cũng không có cái gì mà khác, chỉ là đơn thuần sư huynh muội tình nghĩa, mà nàng cũng dần dần thích cái này tính cách sáng sảng, trong xương cốt đều mang theo bờ bãi tiêu sái tiểu sư muội. Đêm Vô Nguyệt cũng là nàng duy nhất thừa nhận bằng hữu. Hiện tại loại này thời điểm làm nàng an an tĩnh tĩnh ở cơ giao phong đợi, sao có thể a? Tiểu thư, tiểu thư, chuẩn cô ra tới, chính là hầu hạ cơ nhã nhũ bên người thị tỷ chạy trước mặt tới chính là không đợi nàng nói xong cũng đã có người xông vào viện này, mà dẫn đầu đúng là Vô Hoan. Nguyệt Nhi thế nào, còn được không? Cơ Nhã Nhu nhìn đến Vô Hoan nháy mắt liền vội vàng hỏi đem Vô Nguyệt thân thể. Vốn dĩ Vô Hoan tưởng chất vấn nàng, chính là nhìn nàng trong ánh mắt lo lắng hao gầy thân mình biết nàng là thật sự ở lo lắng, này trong lòng hỏa khí cũng liền giảm xuống một ít. Sư muội còn không được tốt, bất quá ta là có việc muốn hỏi ngươi. Cơ Nhã Nhu nhìn Vô Hoan đôi mắt, trong lòng có chút không lớn thoải mái, vâng vào nữ nhân mẫn cảm. Nàng biết vô hoan kế tiếp lời nói tất không phải nàng nguyện ý nghe. Cơ giao phong đưa ngươi heo linh quả sự, chính là cùng ngươi có quan hệ. Chuyện này cùng heo linh quả có quan hệ. Nhưng ta từ trước đến nay đến vị ương cung liền đi theo ngươi vào vô tướng phong, chẳng lẽ ngươi lại là không biết. Vậy ngươi vì sao cũng không cùng cơ giao nói ngươi không yêu toàn thử cái đồ ngọn. Cơ nhã nhu một nghẹn, đúng vậy, vì cái gì nàng không hỏi qua đâu. Trước 173 trải vớt rõ ràng manh mối xác định hung thủ. Vậy ngươi vì sao cũng không cùng cơ giao nói ngươi không yêu Toan thực cái đồ ngọt? Cơ nhã nhu một nghẹn, đúng vậy, vì cái gì nàng không hỏi qua đâu. Nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy xem đêm vô nguyệt thực thích ăn, hơn nữa heo linh quả cũng là một loại thực quý trọng có linh lực có thể trực tiếp bị người hấp thu luyện hóa thành nguyên có thể trái cây. Nàng cũng bất quá là muốn làm một cái nhân tình cấp đêm vô nguyệt. Về phương diện khác tư tâm cũng tưởng cải thiện một chút đêm vô nguyệt bọn họ đối cô cô cơ giao cảm quan. Thường xuyên qua lại như thế cũng liền cứ như vậy lâu rồi càng là thành thói quen chính là này đó tiểu tâm tư như thế nào có thể cùng vô hoan nói mặc dù là nói lại sao có thể nói minh bạch a cơ nhã nhu trầm mặc làm vô hoan chỉnh trái tim đều lạnh cho nên ngươi là cảm kích vô hoan run rẩy thanh âm hỏi không cơ nhã nhu luôn uống không ta không biết ta sao có thể biết ta nhìn vô hoan đau kịch liệt dường như đang xem người xa lạ giống nhau ánh mắt cơ nhã nhu không bao giờ quản mặt khác đem chính mình trong lòng những cái đó tiểu ý tưởng tất cả đều nói Ta thừa nhận ta có tư tâm, chính là ta trước nay không nghĩ tới yếu hại Nguyệt Nhi à, nàng là người sư muội, chính là cũng là ta cơ nhã nhu duy nhất thừa nhận bằng hữu. Ta biết các ngươi cùng cơ giao phong người quan hệ không tốt, mới nghĩ nếu là này heo linh quả là cô cô đưa tới, Nguyệt Nhi an tổng cũng muốn niệm cô cô một cái hảo. Đến nỗi ta khẩu vị cũng không tính cái gì, lúc ấy chỉ nghĩ làm bộ đây là một cái hiểu lầm tới. Hơn nữa này heo linh quả cũng là thứ tốt à, sao có thể cùng heo linh quả có quan hệ đâu, này. Này chúng ta mọi người đều nhìn này trái cây thượng cũng không có khả năng hạ cái gì hại người đồ vật à. Cơ nhã nhu chỉ tưởng heo linh quả thượng lau cái gì thứ không tốt, ở chỗ này sốt ruột giải thích. Lúc này vô hoan đã bình tĩnh xuống dưới. Thông qua cơ nhã nhu lý do thoái thác hắn đã đại khái phán đoán ra chuyện này cùng nhã nhu không quan hệ. Nàng chỉ tưởng trái cây có vấn đề lại không biết có vấn đề không phải trái cây mà là cùng heo linh quả tương khắc cổ. Cổ. Vô hoan cả người sững sốt giật mình. Trong óc một đạo ánh sáng hiện lên, là mấy ngày này điều tra ra tới dường như đầy rối giống nhau manh mối có như vậy một chút manh mối. Chính là vẫn là có chút đồ vật hắn còn tưởng không rõ. Vô hoan lại mặc kệ cơ nhã nhu, trực tiếp làm phía dưới người đem cơ giao phong cấp phong tỏa lên, mà chính hắn lại là đi đan đường tìm kim hâm. Mấy ngày này điều tra sau hắn đối kim hâm đầu óc đã rất là tin cậy, Mấy thứ này chính hắn tưởng không rõ, nếu là cùng kim hâm thương nghị một chút, hắn cảm thấy hẳn là là có thể tìm được đáp án. Ngươi đã đến rồi, ta sư tôn đã nói cho ta nguyệt Tỷ thương là bởi vì chấm đất tuổi cổ cùng heo linh quả tương khắc cho nên kích thích nguyệt Tỷ trong cơ thể linh lực chạy ngược sở tạo thành. Ta đại khái đã suy đoán ra tới nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nói vô hoan vội vàng hỏi. Vô hoan sư tôn, ngươi cũng biết thạch thành từ trước là làm gì đó. Cái này không biết. Ta biết xanh đá bảy lúc này cầm một quyển điển tịch đã đi tới, ta cha xét phủ tâm đảo nội tàng thư lâu, tìm được rồi cái này. Mặt trên có ghi tự vị ương cung sáng lập sau vào cung đệ tử tư liệu, Thạch Thành là trùng dương thật tôn ở Vu cổ trại mang ra tới, Thạch Thành hắn sẽ Vu cổ chi thuật. Xanh đá bảy lời nói rơi xuống, Vu hoan liền nở nụ cười. Hảo, cái này có thể xác định, phía sau màn độc thủ chính là Thạch Thành, chỉ là còn có một chút ta tưởng không rõ, vì cái gì Thạch Thành muốn ở nơi thi đấu trôn tinh Thạch Bom. Kim âm cao thâm khó đoán nhìn phía trước cười cười. Đây là một loại che giấu lại là một loại khiêu khích. Bom nổ mạnh sau nếu không phải Nguyệt Tỷ quyết đoán giết kia trịnh trí cùng, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Sẽ bị trịnh trí cùng bị thương. Vô Hoan nói. Đúng vậy, không sai. Ta đoán, thạch thành đại khái cùng trịnh trí cùng nói, chờ đến tinh thạch bom nổ mạnh sau có này nổ mạnh làm yểm hộ hắn liền có thể giết Nguyệt Tỷ, rồi sau đó lại đem này quy kết vì nổ mạnh quá đột nhiên, này hết thảy đều là bởi vì khiếp sợ mà dẫn tới ngoài ý muốn Rốt cuộc ở khắp thiên hạ người trước mặt, Tổng không thể bởi vì một cái ngoại ý muốn liền giết trịnh trí cùng. Đại khái Thạch Thành cũng cấp trịnh trí cùng cho phép rất nhiều chỗ tốt đi, một cái cũng đủ lớn hơn hắn khả năng gặp phải xử phạt chỗ tốt. Mặt khác ta suy đoán, Thạch Thành trong lòng đã sớm là biến thái mà lại vằn mẹo. Bằng không hắn sẽ không bởi vì điểm này như sự liền nghị trí nguyệt tỷ vào chỗ chết, càng sẽ không lưu hoa lâu như vậy. Loại này chấp nhất đã có chút bệnh trạng. Đối một cái tự tin tràn đầy tự cho là không người có thể xuyên qua âm hưu của hắn biến thái tới nói Lưu lại một chút manh mối xem chúng ta bị trêu đùa xoay quanh hẳn là cũng sẽ cực đại lấy lòng hắn đi. Vô Hoan vênh một chút đột nhiên một phách cái bàn. Thật là buồn cười. Hắn dám mưu hại Nguyệt Nhi. Nếu không phải Hoàng sư huynh vừa lúc tại đây mấy năm vào kia vu cổ trại, học tập chút vu cổ chi thuật, lúc này mới nhận biết Nguyệt Nhi trên người dị thường là bởi vì chúng cổ. Cũng ở Nguyệt Nhi tính mạch bị kia bạo loạn linh lực căng bạo phía trước lấy ra cổ trùng. Nếu không, trận này âm lưu lại là thật sự sẽ không người xuyên qua. Đi. Ta muốn đi nói cho sư tôn, làm hắn trừng trị này thạch thành, còn có cơ giao, nàng cũng chạy không thoát, hắn mượn cơ giao phong người tay đưa heo linh quả, chẳng lẽ nàng coi như thật không hiểu sao. Phần 103 Đã bị chọc tức có chút mất đi lý trí vô hoan rút chân liền phải hướng vô tướng phong thượng chạy. Vẫn là kim hâm bước nhanh ngăn cản hắn. Vô hoan sư tôn, chấm đã, theo ta thấy, chuyện này sợ là cùng cơ giao không nhiều lắm quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Heo linh quả chính là kinh tây nàng đưa ra tới. Vô hoan quát, nghĩ đến cơ nhã nhu, hắn trong lòng lại lòng tràn đầy cay chát. Chính là lấy ngươi đối cơ giao hiểu biết, ngươi cảm thấy nếu là nàng được đến này heo linh quả sẽ tất cả đều đưa đến vô tướng phong đi. Này vô hoan nghẹn một chút, đích xác, lấy cơ giao tính nết, khẳng định là sẽ cảm thấy khắp thiên hạ hảo vật đều là của nàng. Này nếu là có heo linh quả không đạo lý nàng không ăn à, chính là trên người nàng linh lực lại là không có chút nào tăng trưởng thậm chí cùng 10 năm trước đều giống nhau như lúc. Theo ta thấy, nói không chừng này cơ giao chỉ là nói làm phía dưới người cho chính mình chất nữ đưa chút điểm tâm trái cây liêu biểu tâm ý, lấy nàng tính tình là đoạn sẽ không tự tay làm lấy, khẳng định là chỉ cho thuộc hạ đệ tử tới làm. Hùng chi không chỉ là nàng, bất luận cái gì phong chủ gặp được cùng loại sự đều là giống nhau. Nghe xong kim hâm nói, vô hoan trong lòng rộng mở thông suốt, nhưng thật ra không phải hắn cùng cơ giao cảm tình bao sâu, biết nơi này không có chuyện của nàng nhi có bao nhiêu vui vẻ. Mà là cứ như vậy đã nói lên chuyện này cùng cơ nhã nhu nửa phần liên hệ đều không có. Chẳng qua là kia thạch thành lợi dụng cơ giao phong tên tuổi mà thôi. Không thể không nói, lúc này hắn còn thật lòng cảm tạ cơ giao không đầu góc cùng ích kỷ thành thanh A. Hảo, vậy ngươi này liền cùng ta cùng nhau tiến đến hồi bẩm sư tôn. Kim Hâm hơi suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đế tôn đông ly vị ương vẻ mặt âm trầm nghe xong Kim Hâm cùng vô hoan trình bày. Hảo thức hảo, xem ra bản tôn vẫn là quá dễ nói chuyện. Nói xong đế tôn trường bào vung lên, cả người đứng lên, chỉ nháy mắt liền giống như một đạo quang giống nhau thẳng hướng tới Điện Thái Hòa mà đi. Vô hoan cùng Kim Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái, tới, ta mang ngươi qua đi đi, cùng sư tôn một đạo. Kim Hâm lại là lắc lắc đầu, không vội không vội, tổng phải cho đế tôn chút thời gian giải giải hòa khí, như vậy mới không tính tiện nghi thạch thành. Vô hoan một đốn, bất quá nhưng thật ra đêm ngoan ngoãn thu hồi đã phóng xuất ra tới kiếm. Quay một tiếng, đế tôn hai cái tay háo vây vây. Liên tiếp nguyên có thể quang cầu liền hướng tới phía dưới điện Thái Hòa ném tới. Lần này nổ mạnh tiếng động nhưng thật ra so với kia thiên luận võ trong sân tinh thạch bom muốn trọng nhiều hơn nhiều. Vốn dĩ Thạch Thanh Quân ở tầng hầm ngầm đối với Lê Hoa bức hỏa uống tiểu rượu cực kỳ khoái hoạt. Sau đó này chén rượu còn không có đưa tới bên miệng nhi thượng liền nghe được như vậy một trận vang lớn. Thậm chí này ở nấp không thể lại ở nấp tầng hầm ngầm trên đỉnh đều rất xuống tầng tầng thổ. Rốt cuộc là người phương nào dám nhíu rượu của ta tính? Tới điện thái hòa dương ai là ngại chính mình mệnh quá dài sao. Thạch thành phẩy tay áo một cái chắp tay sau lưng liền đi ra tầng hầm ẩm. Đương đi đến bên ngoài nhìn đến này đầy đất hỗn độn hắn trong lòng ngẻ dựng Loại này lực phá hoại nhưng không giống như là người bình thường mà làm. Đương thạch thành dương mắt xem qua đi lại phát hiện đế tôn đông ly vị ương chính hư lang dựa không trung nguyên có thể quang cầu không cần tiền đi xuống tạp. Thạch thành trong lòng một co rúm lại, không nghĩ đi ra ngoài, chính là liền tính chính mình không ra đi dựa theo đế tôn cái này tư thế San bằng toàn bộ Điện Thái Hòa cũng không cần phí dài hơn thời gian, chẳng lẽ chính mình có thể xúc tại đây ngầm chờ bị trôn sống không thành. Đế Tôn bất giận, không biết Điện Thái Hòa nơi nào chọc tới Đế Tôn, dẫn tới Đế Tôn động như vậy đại nóng tính. Thạch Thành lâm ra cửa phía trước còn cố ý mang theo chính mình quả trượng, chầm chầm dịch ra tới. Bởi vì Đế Tôn thịnh nộ, thêm chi bên này nhi động tĩnh nhi quá lớn, bị giam lỏng ở vị ương cung nội tham gia vị ương đại hội tu chân đồng đạo nhóm đều hướng tới nơi này vây quanh lại đây. Thoáng nhìn bọn họ thân ảnh, Thạch Thành càng là đem chính mình tư thái phóng thấp. Ngươi thật sự không tự biết. Đế tôn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là lại cứ ở đây tất cả mọi người nghe xong cái thật. Này, Thạch Thành không biết Thạch Thành trong lòng ám sấn, chẳng lẽ bị Đế tôn biết được? Không nên a, hắn làm rất là ẩn ấp, thả ngay từ đầu liền cho chính mình tìm hảo chứng cứ không ở hiện trường, nói lý lẽ hẳn là không biết mới đúng. Thạch Thành mấy ngày trước bị thương chân, nay vị ương đại hội trước đại yến cũng chưa tham gia. Này xuất nhập không tiện hơn nữa, Điện Thái Hòa đệ tử cũng ít, đệ tử trong khoảng thời gian này đều thành thành thật thật đại ở Điện Thái Hòa. Không đợi Thạch Thành nói xong, Đông Ly Vị Ương trực tiếp một cái nguyên có thể quang cầu sao qua đi, vừa vặn liền tạm tới rồi Thạch Thành cái kia thoạt nhìn rất tốt bên chân nhí thượng. Này điện quang thạch hỏa chi gian, căn bản không kịp tự hỏi, Thạch Thành bản năng liền dùng bị thương chân chạm đất nhảy mở ra. "Đế Tôn, đây là ý gì?" Thạch Thành trong lòng có khí, lời này cũng liền không như vậy xuôi tai. Ngươi này chân thương tốt nhưng thật ra mau, bản tôn một cái nguyên có thể quang cầu nhưng thật ra lập tức liền trị hết ngươi. Đông ly vị ương thanh lãnh thanh âm thổi qua đi. Thạch thành cùng với chung quanh mọi người lúc này mới chú ý tới thạch thành lúc này đúng là thương chân mà. Này, này, đệ tử nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng sư huynh nghệ thuật là như thế hảo, lại là như vậy đoạn thời gian nội thì tốt rồi. Bản tôn mặc kệ ngươi là thật thương giả thương, ngươi mưu hoa nửa năm, ám hại bản tôn nguyện nhi. Đừng ngươi bắt đầu kia trong nháy mắt nên đã làm tốt chuẩn bị, chuẩn bị tốt bắt ngươi cái này thượng nhân đầu tới bồi tội. Nói đế tôn liền trực tiếp ngưng khí vì nhận thẳng tắp hướng tới thạch thành liền huy qua đi. Trước 174 thạch thành kết cục, đan điền nội tân kén. Thạch thành kinh hãi, chính là liền tính là toàn thịnh thời kỳ hắn ở đế tôn thuộc hạ đều quá không được ba chiêu, hiện giờ thực lực của hắn tổn hao nhiều, ở đế tôn thuộc hạ nhất chiêu đều quá không được. Ta trong tay có điện thái hòa 1881 khẩu người tánh mạng. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thành lập tức đem chính mình át chủ bài lượng ra tới. Hắn cũng không tin, đế tôn có thể làm cho khắp thiên hạ người mặt tổn hại này 2.000 người tới thánh mạng. 2.000 người tới a, kia không phải thiếu, hơn nữa này 2.000 người chung rất nhiều vẫn là nam bắc triều công chúa hoàng tử hoàng thân quốc thích, còn có một ít tướng quân đại thần hai tử, thậm chí còn có các tông môn con cháu khảo nhập vị ương cùng, Này đó mọi người nếu là đều đã chết, này khắp đại lục chỉ sợ đều phải thời tiết thay đổi. Đông ly vị ương không lắm để ý. Người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu, quản hắn là một ngàn người cũng hảo một vạn người cũng thế, có gì quan hệ đâu. Này đế tôn có thể tùy ý mà làm, chính là làm đại đệ tử vô hoan suy xét lại là rất nhiều. Những người này nếu là đều nhân thạch thành mà chết nói, cho dù là bởi vì thạch thành trước tiên ở bọn họ trên người loại cổ, chính là cuối cùng quyết định bọn họ sinh tử giờ khắc này lại là đế tôn á nếu là thật làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi chính mình sư tôn là thần chi đế tôn vẫn là ma đầu đế tôn đâu. vì nguyệt nhi tích phúc, sư tôn không thể ổn sát. trong lúc nguy cấp, vô hoan như vậy hô một giọng nói, đế tôn nguyên có thể quang cầu thẳng hướng tới thạch thành tạm qua đi. liền ở sắp tiếp cận đến thạch thành khoảnh khắc dừng lại. thậm chí thạch thành đều cảm giác được chính mình theo gió phiêu động đầu tóc đều tiếp xúc tới rồi kia nguyên có thể quang cầu đều bị liệu, chính mình bộ mặt đều có thể đủ cảm nhận được kia sáng quắc nóng bỏng độ ấm. chính là chính là này một tức khoảng cách, lại là lăng là cho hắn thở dốc cơ hội. Đế Tôn, ta phía trước ở Điện Thái Hòa các đệ tử trên người đều gieo cổ, bọn họ trên người chính là tử cổ, ta trên người chính là mẫu cổ, nếu là ta thân chết bọn họ cũng sẽ đi theo chết. Đế Tôn, thỉnh, thỉnh, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Thạch Thành đánh bạo nuốt một chút nước bọt đem chính mình lợi thế nói ra. Qua thật lâu sau, kia nguyên có thể quang cầu liền ở Thạch Thành trước người một tấc trô đứng lặng thật lâu sau, rốt cuộc không khí bên trong bay tới thanh lanh thanh âm. Thạch Thành, chết cùng sống không bằng chết. Ngươi lựa chọn cái nào? Hoặc là ngươi điện Thái Hòa Nguyên đệ tử đi theo ngươi chôn cùng, hoặc là phế bỏ sở hữu tu vi, giải bọn họ cổ đi tư quá tháp diện bích trăm năm. Thạch Thành, ngươi tuyển cái nào? Ta Thạch Thành tạm dừng một chút. Đúng lúc này kia nguyên có thể quang cầu lại hướng tới Thạch Thành gần sát nửa tức. Thạch Thành trên mặt nhỏ giọt một giọt một giọt chất lỏng. Không biết đây là bởi vì sợ hãi mà nhỏ giọt mồ hôi lạnh vẫn là mặt khác. Như vậy trực diện tử vong khảo vấn, không phải ai đều có thể chịu đựng. Thạch Thành cuối cùng vẫn là lựa chọn tồn tại. Tồn tại tổng muốn so đã chết cường, ít nhất tồn tại còn có thể tồn tại một ít biến số, chính là nếu là đã chết, liền cái gì đều không có. Đế Tôn, đệ tử sai rồi Thạch Thành thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, đệ tử nguyện đi tư quá tháp diện bích trăm năm. Giải cổ. Đế Tôn thanh lãnh mà lại ước chế thanh âm vang lên. Trời biết đông ly vị ương là cỡ nào tưởng hiện tại giờ này khắc này trực tiếp giết Thạch Thành, nếu không phải hắn, Nguyệt nhi tội gì phải bị này một khó. Nghĩ đến nếu là kế hoạch của hắn thuận lợi, Nguyệt Nhi nàng có lẽ liền thân vẫn đến tận đây. Tưởng tượng đến này đó, đông ly vị ương liền hận không thể đem Thạch Thành thiên đao vạn quả một hồi. Chính là đại đệ tử Vô Hoan nói cũng đúng, Nguyệt Nhi chưa tỉnh lại, tạm thời buông tha Thạch Thành cũng coi như là vì Nguyệt Nhi tích phúc, Nguyệt Nhi thiện tâm, mặc dù hiện tại giết chết Thạch Thành cũng không thay đổi được gì, chính là chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại sau biết cùng với Thạch Thành chết còn có 2.000 người tới, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh bất an. Cho nên. Đông ly vị hương lựa chọn lưu chữ thạch thành mạng chó. Thạch thành còn tưởng kéo dài chính là hắn cũng biết hiện giờ đế tôn còn có thể làm hắn tồn tại đã là ít nhiều vô hoan nói câu kia vì đêm vô nguyệt tích phúc nói, cũng không dám lại nhiều cầu cái gì. Khắp thiên hạ người đều biết đế tôn nói là làm, nếu đế tôn đã làm cho khắp thiên hạ người mặt nhi nói không thương chính mình tánh mạng, như vậy chính mình liền khẳng định có thể tồn tại. Có lẽ khắp thiên hạ người đều sẽ cười nhạo chính mình, nưu tính không thành cũng không có cốt khí. Chính là ở tử vong trước mặt Cốt khí xem như cái giám. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn Thạch Thành lựa chọn tồn tại căn bản không có sai. Thạch Thành nhìn quét một vòng người chung quanh, trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra một cái truy thủ, sắc bén huyền thiết truy thủ thứ hướng về phía chính mình trái tim, bất quá này một thứ lại là chết đi nửa tức, truy thủ rút ra thời điểm, một cái cực đại mập máy màu đỏ rồi bọ trạng sinh vật cũng bị mang theo ra tới. Cùng với ra tới thời điểm trừ bỏ máu còn có một ít tí trạng dịch nhầy. Đế Tôn, đây là mỗ cổ Thạch thành dơ này trùy thủ cấp giữa không trung đế tôn xem. Đế tôn tầm mắt phiêu hướng về phía đan đường trưởng lão hoàng kim đấu, thấy này gật đầu lúc này mới yên lòng. Hoàng kim đấu ngự kiếm tiến lên, trực tiếp lấy ra một cái bích ngọc bình sứ rút ra nút bình đem này nội chất lỏng ngã xuống kia đỏ như máu giỏi trạng mẫu cổ trên người. Chất lỏng mới vừa ngã vào mẫu cổ trên người, mẫu cổ chấn kinh liền đột nhiên xoay người dãy rủa muôn tránh thoát, chính là hoàng kim đấu nơi nào có thể như nó mong muốn Chất lỏng không rán đoạn ngã vào nó trên người tư lạp tư lạp vang lên một trận nhi, rốt cuộc kia mẫu cổ hóa thành một đoàn màu đen bột phấn cuối cùng ở chất lỏng bên trong chậm rãi hòa tan hầu như không còn dường như cũng không tồn tại quá. Phúc! Phúc! Nôn! Nguyên điện Thái Hòa này chúng cổ 1880 nhiều người đều không hẹn mà cùng phun một búng máu hộp ra một cái màu trắng tử cổ, không có mẫu cổ, tử cổ chẳng qua trên mặt đất núp nhích hai hạ liền chết mất. Hộp ra tử cổ sau này đó trung cổ các đệ tử đều cảm giác trong cơ thể một thân nhẹ, tạ đế tôn ân cứu mạng, 1.800 người phần phật một chút quỳ giảm xuống đất, hướng tới đế tôn đông ly vị ương hành lễ bái lễ. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ các ngươi tiểu sư tôn đi. Có kêu biết làm việc đệ tử vội vàng mặt chiều vô tướng phong phương hướng hô lớn, đệ tử nguyện vì tiểu sư tôn cầu phúc, thẳng đến tiểu sư tôn tỉnh lại. Đệ tử nguyện vì tiểu sư tôn cầu phúc, thẳng đến tiểu sư tôn tỉnh lại. To lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ điện thái hòa. Đế tôn không tỏ ý kiến, xoay người rời đi, hắn mau chân đến xem Nguyệt Nhi, đến nỗi kế tiếp những người khác sự tình hắn liền lười đến quảng. Đế tôn đi rồi, tư tông từ Hoàng Kim đấu nơi đó lấy ra hóa giải tu vi nguyên có thể đan dược nhìn chằm chằm Thạch Thành ăn vào sau áp giải hắn đi tư qua thác. Phần 104 Trở lại vô tướng phong, đông ly vị ương thẳng đến Quỳnh Hoa tiểu chúc mà đi. Bởi vì trừng trị Thạch Thành đã lãng phí quá nhiều thời giờ, phía trước Hoàng Kim đấu nói qua. Nếu là muốn Nguyệt Nhi mau chóng tỉnh lại nhất định phải phải có người tới dùng nguyên có thể dẫn đường nàng. Hắn còn không biết Nguyệt Nhi trong cơ thể kia cổ kỳ dị có thể ngăn cản trụ chính mình chân long chi lực kỳ quái lực lượng rốt cuộc có hay không biến mất đâu. Nô che lại chính mình bụng thật lâu sau, đêm vô Nguyệt mới chậm rãi thẳng gầy eo, nàng thật là không nghĩ tới chẳng qua chạm vào chặt đứt một cây sợi tơ lại là sinh sôi đem chính mình cấp đau hôn mê bất tỉnh. Hô, xem ra này mạng nhện thật đúng là chạm vào không được a. Chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt thẳng khởi eo thời điểm lại phát hiện, vốn dĩ ở toàn bộ không gian rắc rối phức tạp sợi tơ chạm vật chất lại là mềm mượt hạ xuống, thả có không ngừng hòa tan su thế. Này, đây là có chuyện gì? Đêm vô nguyệt kinh hãi, mà càng làm cho nàng giật mình chuyện này đã xảy ra. Những cái đó hòa tan rớt sởi tơ lại là theo mặt đất giống như có sinh mệnh giống nhau hướng tới thân thể của nàng bò qua đi. Đông, thùng thùng đêm vô nguyệt trái tim bùn bùn nhảy Nếu là người khác nhìn này quỷ dị tình cảnh khẳng định trước tiên muốn đào tẩu, chính là trực giác trực đêm vô nguyệt nhưng thật ra cũng không có từ này, đó sợi tơ thượng cảm nhận được các ý. Chính tương phản, đương những cái đó đã hòa tan trở thành trạng thái dịch sợi tơ đem nàng bao vây lại, cuốn quanh lên thời điểm, nàng cảm giác được rất là ấm áp, loại này ấm áp nàng trong trí nhớ cũng không có tồn tại quá, nhưng là lại cứ sinh ra một loại đã lâu cảm giác, thật giống như là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá mụ mụ ôm ấp giống nhau. Nàng không chú ý tới chính là Liền ở nàng cái này tân kén bên cạnh còn có một cái thật lương kén. Nếu là nàng nhìn kỹ một chút nói liền sẽ phát hiện, này viên kén chính là ở nàng đan điền nội thần hoàng chi trứng. Nàng không biết chính là, lúc này nàng lại là lấy hồn thân vào đan điền, nàng cái này có thể phu hóa thần hoàng chi trứng phượng nữ lại là phu hóa nổi lên chính mình thần hồn. Gì? Đế tôn đông ly vị ương đem nguyên có thể dung nhập tiến đêm vô nguyệt thân thể sau, lúc này nhưng thật ra thông suốt cũng không có cảm nhận được kia cổ nội liễm rồi lại không thể khinh thường năng lượng. Nhưng là hắn lại phát hiện, đêm vô nguyệt trong thân thể những cái đó lắng động lại xuống dưới heo linh quả linh lực còn có ngọc huyết năng lượng lại là đều ở bay nhanh hướng tới đêm vô nguyệt đan điền chỗ hội tụ. Chính là hắn này một tia nguyên có thể lại là cũng có chút không chịu không chế chiều kia chỗ mà đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lo lắng đêm vô nguyệt tan ủi, đông ly vị ương lại là mặc kệ chính mình nguyên có thể bị kia lực lượng hấp dẫn qua đi. Đương tới rồi đêm vô nguyệt đan điền thời điểm, đông ly vị ương kinh ngạc phát hiện. Ở đêm vô nguyệt đan điển chỗ lại là có hai cái kén trạng trứng, thả này tân sinh ra tới kén hơi thở đã có đêm vô nguyệt hơi thở cũng có đến từ thần hoàng chi trứng hơi thở. Này, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đông ly vị ương kinh hãi, chính là hắn lại cũng không dám quá mức tới gần này tân sinh ra tới kén. Rời khỏi đêm vô nguyệt thân thể hắn phát hiện, đi ra ngoài nàng đan điển nhiều cái này kén bên ngoài đêm vô nguyệt thân thể lại là bắt đầu chậm rãi hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bản thân bởi vì thần hoàng chi chứng quan hệ. Đêm vô nguyệt hấp thu linh khí tốc độ chính là người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần, mà hiện tại, lại là muốn lại này cơ sở thượng lại nhiều hơn rất nhiều. Dựa gần chút lại là đều có thể cảm giác được linh khí chen chúc tới sau mang ra tới phong toàn. Đông ly vị ương hướng ra ngoài nhìn lại, bởi vì này linh lực quá lớn hấp thụ lượng, bầu trời thậm chí hình thành một cái gió lốc chẳng vân, mà vô tướng phong nội linh khí cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến thiếu, mãn sơn linh thú lại là đều ở hưng phấn mà kích động chu lên. Dường như ở cung nên chúng nó vương giống nhau. Đông ly vị ương vội đem chính mình túi chứa vật sở hữu tinh thạch đều lấy ra tới, quay chung quanh đêm vô nguyệt giường phô thật dày một tầng. Làm xong này đó đông ly vị ương vội bay đến vô tướng phong giữa không trung, đem vô tướng phong trong ngoài đều thiết trí một tầng cao dài kết giới, vô tướng phong nội dị động vẫn là ít người biết được cho thỏa đáng. Hướng chi, lúc này, thiên hạ các tông phái tu sĩ đều hội tụ tại đây đâu. Trưng 175 dị biến, hồn phách hoa kén, tỉnh lại. Bởi vì đông ly vị Ưng xử lý nhanh chóng, vô tướng phong bên này nhi động tĩnh cũng không có khiến cho điện thái Hòa bên kia nhi hoành động, chỉ là bọn hắn nhìn đến bầu trời kia gió lốc trạng đám mây có như vậy một lát nghi hoặc, bất quá cảm nhận được không có dị thường năng lượng chẳng cũng liền cho rằng kia bất quá là cái trùng hợp thôi. Hiện giờ, đầu sỏ gây tội thạch thành đã đền tội, vị Ưng cung tự sẽ không lại giam lỏng tu chân các phái đạo hưu, đan đường ở tư tống lê hoa chủ tính trung hạ, cũng là đem trước kia hứa hẹn quá quy nguyên đan. Đại hoàn đan trở đan dược phái phát ra, có đan dược bịt muộn, nhưng thật ra không ai nói cái gì. Bất quá liền tính không có đan dược, lại có ai dám đối với vị ương cung sặc thanh a. Trưa hôm đó, các môn các phái liền lục tục rời đi vị ương cung. Vân trung yến ra cùng trầm thủy Trạch đâu dương ra tuy rằng không cam lòng chính là đêm vô nguyệt chưa tỉnh lại, vô tướng phong lại là kết giới bế phong, chẳng sợ chính là vô hoàn còn không thể nào vào được. Bọn họ liền tính lại không cam lòng còn có thể như thế nào đâu. Yến gia ngựa xe rời đi thời điểm nhưng thật ra Yến Trọng lâu cùng Yến Ly ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô tướng Phong phương hướng, bất quá bọn họ rốt cuộc là suy nghĩ cái gì lại có ai có thể biết được đâu. Mà Vô tướng Phong nội Đông Ly vị ương liền canh giữ ở Quỳnh Hoa Tiểu Trúc nội, nhìn trên giường sắc mặt hồng nhuận nhưng nhưng vẫn không tỉnh đêm vô nguyệt túi đầu thở dài. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại a? Nhìn đến trên mặt đất tinh thạch nội linh lực đều bị rút ra quang hóa thành bình thường cục đá sau Đông Ly vị ương liền lại ở mặt trên trải lên một tầng cung cấp đêm vô nguyệt hấp thụ. Nhật tử liền như vậy một ngày một ngày quá, đương qua ba tháng, trên mặt đất không có linh lực tinh thạch sắc đã tích lũy đã có một mét nhiều cơ hồ cùng đêm vô nguyệt giường đệm ngang hàng độ cao, giường đệm thượng tiểu nhân mới rốt cuộc có thanh tỉnh dấu hiệu. Kia mỗi ngày cùng uy không no giống nhau linh lực hấp thụ tốc độ chậm chậm chạp xuống dưới, khôi phục đến đêm vô nguyệt hôn mê phía trước tốc độ. Lúc này cơ hồ đã hóa thành vọng thê thạch đông ly vị ương hai mắt lúc này mới khôi phục chút thần thái. Nguyệt Nhi muốn tỉnh sao? Nguyệt Nhi chính là ngươi muốn tỉnh. Lúc này bình yên đại ở kén sắc đêm vô nguyệt dường như cảm nhận được cái gì giống nhau, cuối cùng là tình ngủ, hai mắt mê mang nàng nảy nở đôi tay dỗi cái đại lửa eo. Lần này nhưng thật ra đêm kia đã bị nàng hấp thu hầu như không còn linh lực biến thành làm kén sắc cấp chấn vỡ thành tra này đó hư tra cuối cùng hóa thành sao băng rơi vào đến bên cạnh thần Hoàng Chi chứng nội. Di, ta lại là ngủ rồi, nơi này là. Lúc này đan điền nội nguyên có thể đã trở về bình thường, một lần nữa biến thành đêm vô nguyệt sở hiểu biết chính mình đan điền bộ dáng Ta lại là chạy đến chính mình đan điền ngủ rồi sao? Đêm Vô Nguyệt gãi gãi đầu, nàng dương mắt nhìn thoáng qua thần hoàng chi trứng, lúc này thần hoàng chi trứng kén xác đã cùng một tầng bọt biển giống nhau khinh bạc, từ trước thoạt nhìn vẫn là chim non trạng thái thần hoàng lúc này lại là đã biến ảo thành một cái nhuyễn manh manh hoa hoa bộ dáng. Chẳng lẽ qua đi hồi lâu sao? Ta nhớ rõ vị ương đại hội phía trước ngươi vẫn là một cái không có trưởng quá nhiều mao chim nhỏ bộ dáng đâu. Đêm Vô Nguyệt nhẹ nhàng chạm đến một chút thần hoàng chi trứng kén xác, Giống như cảm nhận được đêm vô nguyệt chạm đến giống nhau, kia vốn dĩ cuộn tròn lên giường như ở hô hô ngủ nhiều trẻ con trạng thái tiểu thần hoàng lại là nâng lên tay cách một tầng bọt biển lá mỏng cùng đêm vô nguyệt tay đối ở cùng nhau. Đêm vô nguyệt chỉ nhìn đến một tầng tầng cùng tinh quang giống nhau năng lượng quang điểm ở hai người trong tay gian xuyên qua một vòng. Đường kia quang mang đại thịnh thời điểm nàng chỉ cảm thấy rất là chói mắt, theo bản năng nàng nhắm chặt hai mắt, lại mở thời điểm lại là phát hiện chính mình trước mắt là chính mình trên giường phương quen thuộc tr Vừa chuyển đầu liền thấy được Đế Tôn Đông Ly Vị Ương lược có hổ cha tiểu tùy mặt. Tương ca ca khàn khàn thanh âm từ đêm Vô Nguyệt trong miệng truyền đến, như vậy nằm hơn 3 tháng, giọng nói đều biến khô khốc. Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương đột nhiên ôm chặt đêm Vô Nguyệt thân thể, gắt gao ôm vào trong ngực, giống như chỉ có như vậy gần như đêm đêm Vô Nguyệt khảm nhập trong lòng ngực ôm mới có thể làm hắn xác nhận lúc này phát sinh hết thệ cũng không phải mộng giống nhau. Nô đêm Vô Nguyệt vừa định an ủi một chút Đông Ly Vị Ương cũng chỉ cảm giác chính mình môi răng tiếp xúc đến một mảnh mềm mại. Hai mảnh dường như đói bụng hồi lâu môi chính liều mạng từ nàng trong miệng hấp thu ấm áp, kia lực đạo mang theo lưu luyến si mê, mang theo khủng hoảng, mang theo mất mà tìm lại vui mừng. Cảm nhận được này đó đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy từ trong lòng lan tràn ra tới bao nhiêu chua xót, làm nàng luyến tiếc đẩy ra hắn. Thật lâu sau, gần như thiếu oxy hai người mới buông ra lẫn nhau, mồm to hô hấp. Nguyệt nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đông ly vị ương lại ôm chặt đêm vô nguyệt, một lần một lần vuốt ve đêm vô nguyệt phần lưng trong miệng cũng ở không ngừng nỉ non. Nguyệt Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết nhìn đến ngươi hôn mê bất tỉnh nằm ở kia thời điểm ta hận không thể giết sạch mọi người, ngươi không biết mỗi ngày nhìn ngươi nằm ở trên giường vô chi vô giác ta có bao nhiêu sợ hãi, ta sợ ngươi không hề tỉnh lại, ta sợ ngươi, sợ ngươi không cần ta. Nguyệt Nhi, không bao giờ muốn như vậy hảo sao? Không cần ném xuống ta. Đừng làm ta một người đối mặt thế giới này cô độc. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Đêm vô nguyệt có chút trố mắt. Nàng cảm nhận được chính mình phía sau lưng lại là có chút ấm áp, Sư tôn hắn, lại là khóc sao. Nghĩ như vậy, đêm vô nguyệt trong ánh mắt lại là cũng chảy xuống nước mắt. Qua nhiều thế này thời gian nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ lại này phía trước phía sau phát sinh sở hữu sự. Ương ca ca, ngươi có bao nhiêu lâu không có cạo râu? nguyệt nhi cảm giác hảo chắc ta. Đêm vô nguyệt trộm dối tay sờ rất trên mặt nước mắt làm bộ không có việc gì cùng đông ly vị ương mở ra vui đùa. Đông ly vị ương nơi nào không biết đêm vô nguyệt tiểu tâm tư, hắn cũng lau khô chính mình nước mắt, trực tiếp kia cầm ở đêm vô nguyệt phần cổ cọ vài hạ. Chắc không chắc, còn chắc không chắc. Người cái tiểu không lương tâm, còn ghét bỏ khởi ta tới. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta sai rồi, ta sai rồi, sai rồi còn không được sao, ha ha ha. Tê dại khó ức ngứa cảm truyền khắp toàn thân, đêm vô nguyệt vội xin tha. Nghe thấy đêm vô nguyệt xin tha, đông ly vị ương lúc này mới buông ra nàng. Ưng ca ca. Ta đây là ngủ bao lâu à? Ta này nhà ở như thế nào đều biến thành cái dạng này. Đêm vô Nguyệt nhìn đầy đất đều phải cập được với giường cao tinh thạch vỏ rông rất là kinh ngạc. Ngươi còn nói, ngươi nhưng thật ra ngủ cái thuộc lại đem ta sợ hãi. Này đó tinh thạch sắc linh lực đều bị ngươi cái này nhai đầu cấp hấp thu cái sạch sẽ. Ngươi ngủ một giấc không chỉ có tiêu hao rất ngươi trong cơ thể trồng chất heo linh quả linh lực, còn có nghĩ đến ngọc huyết. Đông Ly vị ương nhảy vọt qua này cha lựa chọn dấu dím. Chuyện này Nguyệt Nhi biết được không gì bổ ích vẫn là không nói. còn có này một đống lớn tinh thạch linh lực mới miễn cưỡng đủ ngươi hấp thu. cũng không biết là chuyện như thế nào, ba tháng trước ngươi đột nhiên liền bắt đầu đại quy mô hấp thu khởi linh lực tới. nếu không phải ta kịp thời đem này đó tinh thạch trồng chất đến ngươi trước mặt, chỉ sợ ngươi đều phải đem vô tướng phong linh lực cấp hút cái hết. đêm vô nguyệt trong đầu ký ức chậm rãi hiện ra tới, ta nhớ rõ ta hồn phách giống như biến thành một cái kén, ở đăng điển liền cùng thần hoàng chi trứng giống nhau. đông ly vị ương nghe nàng nói như thế, nhũ nhĩ mày. Bởi vì Nguyệt Nhi đặc thù trải qua, nàng hồn phách muốn so thường nhân càng cường đại cũng càng tự do chút, cũng không câu nệ với thân thể của nàng, chính là hồn phách của hắn cũng có thể ly thể mà đi, nhưng là lại trước nay không nghe nói qua hồn phách tiến vào đan điền hóa hồn vì kén dưỡng ở đan điền A. Lại nói tiếp, ở ngươi mới vừa hôn mê bất tỉnh thời điểm ta đã từng nếm thử qua cứu ngươi, ở thân thể của ngươi còn đụng phải một cổ khác nhau với mặt khác lực lượng thần bí lực lượng, này có thể hay không cùng ngươi sau lại hồn phách hóa kén có quan hệ. Này, ta nhưng thật ra không biết, ta còn là hỏi một chút tịch nhan đi. Đêm vô nguyệt ruôi ra tay, từ hồng hoang thiên triệu hồi ra tịch nhan cùng Bạch Liên Hồng Liên. Chủ nhân chủ nhân, ta muốn chết ngươi lạc, còn có còn có, chúng ta lại tiến giai lạc. Bạch Liên Hồng Liên mới vừa ra tới liền đặt hưng phấn phát dục đêm vô nguyệt trong lòng ngực đông cùng tây cùng liền kém ở đêm vô nguyệt trong lòng ngực lan lột. Nay vẫn là chúng nó lần đầu tiên cùng đêm vô nguyệt mất đi liên hệ thời gian dài như vậy, tưởng niệm đồng thời cũng mang theo hưng phấn. Phần 105. Nay ở trong ngực cùng tới cùng đi liền không thể tránh khỏi đụng phải hai luồng không nên đụng tới địa phương. Đông Ly vị ương hắc một khuôn mặt rốt cuộc là không thể nhịn được nữa, hai tay một tay để ra một cái đem Bạch Liên Hồng Liên mang Ly đem Vô Nguyệt ôm ấp. Nguyệt Nhi, chính sự quan trọng, ngươi không phải muốn hỏi Tịch Nhan là chuyện như thế nào sao? Đêm Vô Nguyệt lực chú ý thành công bị rời đi, đúng đúng đúng, đúng. Tịch Nhan, ta có việc muốn hỏi ngươi đâu. Nay vừa nhấc đầu lại xem Tịch Nhan hoảng sợ, Tịch Nhan hồn phách lại là càng ngưng thật rất nhiều thậm chí nó quanh thân còn hiện ra bảy màu sắc vầng sáng. Tịch nhan Ngươi, ngươi biến dạng Nhi, thật xinh đẹp. Tịch nhan mắt phượng hơi hơi có chút thẹn thùng thấp liễm, này còn muốn ít nhiều nguyệt nguyệt ngươi a ngươi, nhưng thật ra nhờ họa được phúc, không biết ngươi ăn cái gì bí bảo, nhưng thật ra đem ngươi phượng đế huyết mạch bị tinh luyện càng nhiều, hiện tại ngươi phượng đế huyết mạch đã tinh luyện tới rồi hai thành tả hưu, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là có bí bảo lại là có thể tinh luyện ngươi phượng đế huyết mạch. Phượng đế huyết mạch Này có phải hay không chính là ta sư tôn đem nguyên có thể rót vào trong thân thể của ta kết quả bị bắn ra đi cái kia năng lượng. Tịch nhan chớp một chút xinh đẹp giống như sao trời giống nhau đôi mắt, đại khái đúng không? Ngươi trong cơ thể trừ bỏ lực lượng của ta lại dư lại chính là phượng đế huyết mạch chi lực. Đông ly vị hương nghe đến đây lại là lâm vào trầm tư. Bí bảo. Tịch nhan theo như lời cái này bí bảo hẳn là chính là hắn Long Truy đi. Long Truy ngọc huyết lại là có thể tinh luyện nguyệt nhi trong cơ thể phượng đế huyết mạch chi lực. Này cũng thật quá ra ngoài ngoài ý muốn, đông ly gia tộc đệ tử đích truyền mới có thể kiềm giữ long truy lại là có thể tinh luyện phượng ra con cháu huyết mạch pháp bảo. Nơi này chẳng lẽ có chuyện gì là hắn sở không biết sao? Ta cảm giác thân thể của ta tựa hồ thay đổi chút, chính là rồi lại không thể nói là nơi nào thay đổi. Chẳng lẽ đây là huyết mạch tinh luyện lúc sau hiệu quả? Nghe được đêm vô nguyệt nói đến nơi này, đông ly vị ương không nhịn được mà bật cười, nha đồng ốc, ngươi nhìn xem ngươi đàn điển cùng nguyên có thể Ngươi hiện tại tu vi đã tới rồi phân thần cảnh một trọng, tự nhiên là muốn cùng trước kia không giống nhau. Phân thần cảnh, chính là ở vị ương đại hội phía trước ta mới bất quá là nhập thánh cảnh nhị trọng A, này, đây là nhảy lớp. Đông ly vị ương khép cười một chút, vuốt ve một chút đêm vô nguyệt như mực tóc dài gật gật đầu, không sai. Trước 176 nghe tịch nhân nói, đông ly vị ương khép cười một chút, vuốt ve một chút đêm vô nguyệt như mực tóc dài gật gật đầu, không sai, lại nói tiếp ngươi nhưng thật ra nhờ hỏa được phúc. Tịch Nhan ở một bên rất là kiêu ngạo nói, Nguyệt Nguyệt, này đều toàn lại với ngươi Phượng Đế huyết mạch bị tinh luyện rất nhiều. Năm đó ta đi theo Phượng Đế thời điểm, Phượng Đế chính là năm ấy song thập cũng đã là nhìn chung Nam Châu vô địch thủ đệ nhất nhân. Cùng Phượng Đế so sánh với ngươi còn kém xa đâu. Phượng Đế thật sự có lợi hại như vậy sao? Đó là tự nhiên, Phượng Đế không chỉ có thực lực siêu quần chắc tuyệt, lúc ấy chính là Nam Châu sở hữu thanh niên tài tuấn đều tranh nhau cầu thú. Có lẽ là nghĩ tới năm xưa huy hoàng tịch nhan phượng hoàng cái đuôi đều hận không thể ném đến bầu trời đi. Cầu thú. Nghe được tịch nhan tìm từ, đêm vô nguyệt sửng sốt, Cầu thú. Chẳng lẽ phượng đế là nữ tử? Đúng vậy, ta khi nào cùng ngươi nói phượng đế là nam tử? Đêm vô nguyệt sờ sờ cái mũi, cái này, giống như còn thật chưa nói quá, là nàng chính mình vào trước là chủ cho rằng cái này có gan tự xưng vì đế người nên là cái nam nhân. Kia phượng đế nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Đêm Vô Nguyệt đột nhiên đối trong truyền thuyết chính mình lão tổ tông Phượng Đế thực cảm thấy hứng thú. Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu, đã là tới rồi về một cảnh hậu kỳ, cùng cuối cùng thành thần, đạt được vĩnh sinh vĩnh thế sinh mệnh chỉ kém nửa bước xa. "Sư Tôn, ngươi hiện tại là cái gì tu vi cấp bậc?" Đối về một cảnh Đêm Vô Nguyệt không có thờ cảm, nàng quay đầu hỏi Đế Tôn Đông Ly vị ương, "Có Sư Tôn làm tương đối, tổng muốn so nàng chống dông tưởng tượng muốn hảo chút." "Ta hiện tại là phân thân cảnh, khoảng cách về một cảnh trung gian còn kém toàn bộ thái hư cảnh." Đêm vô nguyệt lúc này là thật sự bị kinh tới rồi, đế tôn chính là huyền thiên đại lục đệ nhất nhân, chính là phượng đế lại là muốn so đế tôn tu vi còn muốn cao hai cái cấp bậc, nàng đã vô pháp tưởng tượng phượng đế rốt cuộc là có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Chính là, chính là có như vậy cao thực lực phượng đế sao có thể sẽ bại, lại sao có thể sẽ chết đâu. Đêm vô nguyệt cái này là có chút không lớn minh bạch. Thích nhan hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh. Thích nhan, ngươi biết không, hắn ước ta đi thần táng phủ đâu. Phượng Đế tay cầm lan can đứng ở thật mạnh trên nhà cao tầng nhìn về phía phương xa, tuy rằng Phượng Đế ngữ điệu giống như vui sướng, chính là đương tịch Nhan nhìn đến nàng quay đầu tới mặt khi lại phát hiện mặt trên tràn đầy khóc thảm cùng nước mắt. "Chủ nhân, ngươi vì cái gì không vui? Không phải có cổ xưa đồn đãi, nói nếu như đi Thần Táng phủ là có thể đủ biết được vận mệnh nhìn thấu sinh tử, trở thành chân chính, có được vĩnh hằng sinh mệnh chân thần sao?" Ly tôn Nước "Chủ nhân ngài đi Thần Táng phủ, còn không phải là thuyết minh hắn muốn cùng chủ nhân cùng nhau có được vĩnh hằng sinh mệnh?" Vĩnh viễn làm bạn ở chủ nhân bên người sao. Phượng đế trầm mặc thật lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mỏng manh dường như thanh phong quá nhị hơi không thể nghe thấy. Vĩnh viễn. Ha ha, rõ ràng đã từng ước định quá ở hữu hạn sinh mệnh coi lẫn nhau vì duy nhất, nhưng mà hắn lại là đã quên. Rõ ràng cũng ước định quá mặc kệ đi bao xa lộ đều sẽ không quên chúng ta ước định, chúng ta ước nguyện ban đầu. Chính là mới chỉ thường thôi mấy ngàn năm, hắn lại là quên không còn một mảnh. Ly, ngươi rốt cuộc nghĩ muôn cái gì đâu. Ta. Lại có thể cho ngươi cái gì đâu. Tịch nhan không biết ở ngay lúc này, chính mình chủ nhân phượng đế hay không đã biết được ly tôn cùng mặt khác 5 châu tôn chủ mưu đồ bí mật. Chỉ là hắn hẹn nàng, nàng liền đi. Ở đi hướng thần táng phủ bí cảnh trên đường, chủ nhân chúng này 5 châu tôn chủ kế, một phen xa luân chiến lúc sau chủ nhân lại là không địch lại, một mình đụng vào ly tôn trưởng kiếm phía trên. Lấy tịch nhan đối phượng đế hiểu biết, chẳng sợ chủ nhân trước đây chém giết thượng cổ bốn ma thú thời điểm thân chịu ám thương. Nhưng là nháy mắt hạ gục bao gồm ly tôn ở bên trong năm châu tôn chủ đối phượng đế tới nói lại cũng không phải cái gì về khó. Chính là cố tình, cố tình chủ nhân liền bại, thua ở ly tôn dưới kiếm. Khi đó chủ nhân cười, cười thêm mỹ, kiên quyết, nó cũng không minh bạch vì cái gì chủ nhân bị thương ngược lại đang cười. Nó chỉ biết phải vì chủ nhân báo thù liều mạng ở trong đám người xuyên qua, hành hạ đến chết đối chủ nhân ra tay mọi người. Nhưng là nó cũng bất quá là thần hoàng nhất tộc chung một cái. Húng chi nó khế ước chủ Phượng Đế sinh mệnh cũng ở trôi đi, làm khế ước thú nó nguyên khí đại thường, căn bản không địch lại nam châu tôn chủ, cuối cùng ở chủ nhân Phượng Đế dùng hết chính mình cận tổn tu vi thần lực trợ nó để lại một sợi cô hồn theo hồng hoang thiên phá khai rồi hư không rời đi thần táng phủ, tràn trọc đi tới một khắc phiến song song không gian đại lục, một cái kêu địa cầu địa phương. Ta cũng không biết, có lẽ, là chủ nhân thương tâm đi. Tịch nhan nhớ tới ở chủ nhân thân trước khi chết biết được Ly Tôn mời nàng đi thần táng phủ thời điểm nước mắt Có lẽ ở lúc ấy chủ nhân liền biết ly tôn ý tưởng cũng biết ly tôn quyết định đi. Trong ấn tượng mặc kệ ly tôn làm cái gì chủ nhân đều sẽ cho hắn, thiên đúc thần khí, vô thượng công pháp, quyền lực còn có mặt khác, cuối cùng càng là liền mệnh đều cho hắn. Nếu không phải ai đến cực đến chính là thương đến sâu đậm, tịch nhan lại nhìn về phía đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương trong lòng lại là đối đông ly vị ương cho tới nay chán ghét lại là không bao giờ tưởng che lấp. Nó vẫn luôn chưa nói, liền ở cái này nhân thân thượng. Nó đã sớm cảm nhận được đến từ ly tôn huyết mạch hơi thở, tuy rằng trải qua này không đếm được năm tháng đã mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy, nhưng là cái này làm cho nó hận đến tận xương hương vị vẫn là bị nó nghe người ra tới. Chính là nó biết bằng vào đêm vô nguyệt hiện tại thực lực liền đế tôn một ngón tay đầu cũng so không được. Hơn nữa đế tôn hắn cũng không phải ly tôn, ly tôn đối chủ nhân là tùy ý tác cầu, mà đế tôn đối nguyệt nguyệt lại là khuynh tẫn sở hữu cho. Đây cũng là tịch nhan có thể vẫn luôn chịu đựng đông ly vị ương tồn tại nguyên nhân. Chính là hôm nay nhớ tới chủ nhân phượng đế sở hưu, nó đối đế tôn lại là vui mừng không đứng dậy, không vì cái gì khác chỉ vì hắn trong thân thể có ly tôn huyết. Đối tịch nhan đột nhiên ngoại phóng ra tới chán ghét, đông ly vị ương cũng là có điều cảm. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết ngoan nguyệt cái này thần hoàng tinh hồn đối chính mình không có gì ấn tượng tốt, tuy không biết vì cái gì, nhưng là hắn cũng không lắm để ý, chỉ cần này tịch nhan là thiệt tình thực lòng đối ngoan nguyệt liền hảo. Ở hắn xem ra, khế thước thú chỉ chung một người mới là hẳn là... Chán ghét trừ chủ nhân bên ngoài mọi người, điểm này thượng cũng không tinh cái gì khuyết điểm lớn. Chính là ở hôm nay cái này mấu chốt như thượng, tịch nhan này chán ghét cảm đột nhiên không hề nội liễm, ngược lại là không chút nào che lớp ngoại phóng lại là làm đông ly vị ương có chút kinh ngạc càng nhiều lại là khó chịu. Dùng một câu lời thô tục nói chính là, nương nương lão tử không ăn không uống đầu không sơ mặt không tẩy thủ bà tháng, ngươi nha còn khuyến khích ngoan nguyệt rời xa ta, ngươi cái lao thần hoàng, không cảm thấy ngươi là hòa thượng giáo huấn sĩ quản quá khoan sao Nguyệt Nguyệt, một chữ tình nhất đã thương người, vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Đêm Vô Nguyệt nghe xong Tịch Nhan những lời này, nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái đế tôn táo bắn mặt, cười chợt một chút, hảo hảo hảo, ta nhớ kỹ còn không được sao? Tịch Nhan ngươi trước tạm thời hồi Hồng Hoang Thiên, ta còn có việc muốn cùng sư tôn nói. Nói xong không đợi Tịch Nhan làm khác phản ứng liền đem Tịch Nhan cùng Bạch Liên Hồng Liên hai cái bóng đèn cấp thu vào Hồng Hoang Thiên. Sư tôn Đêm Vô Nguyệt nhìn Đông Ly vị ương cười hướng hắn trước mặt cọ cọ thân mình. Thấy Đông Ly Vị Ương hoàn toàn không để ý tới nàng, thậm chí còn đem mặt vặn hướng nơi khác, đêm Vô Nguyệt chớp mắt hai cái cười hì hì kêu một tiếng, tương ca ca lúc này dứt khoát cả người đều dán đến Đông Ly Vị Ương trên lưng. Một chữ tình nhất đã thương người, vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Đông Ly Vị Ương ủy khuất nhắc mãi một câu. Hắn dễ dàng sao hắn, liền như vậy không ăn không uống thủ ngoan nguyệt ba tháng, kết quả còn bị cái lão thần hoàng nói như vậy, còn khuyến khích ngoan nguyệt rời xa hắn. Nó thật hẳn là may mắn nó là cái hồn thể bằng không xem hắn không rút chọc nó cái đôi mao làm nó nói bữa nói bậy một hơi tương ca ca nguyệt nhi nhưng không như vậy tưởng a nguyệt nhi biết tương ca ca bảo hộ nguyệt nhi hơn 3 tháng rất là vất vả nguyệt nhi cảm ơn tương ca ca nếu là từ trước đêm vô Nguyệt đoạn sẽ không nghĩ đến cư nhiên có một ngày có một người nam nhân có thể làm nàng tự nguyện tự phát dùng như vậy kiều ngọt đà đà âm điệu làm nũng. nhớ năm đó nàng còn từng chê cười tổ chức rơi vào bể tình tiểu đồng bọn vừa mở miệng nói chuyện cùng quấy hai cân đường trắng tam cân mật dường như lại không nghĩ rằng báo ứng khó chịu, trời xanh không buông tha nàng chính mình lại là cũng có như vậy một chuyến. Thật sự tạ. Đông ly vị ương cầm khẽ nâng, nhìn về phía nghiêng phía trên, nạo kiều muộn tao kính nhi lập tức lên đây. Đêm vô nguyệt liều mạng nhìn xuống muốn cuồng tiếu xúc động, may ngật đầu, ấn ấn, muốn tạ muốn tạ. Đông ly vị ương tử hồ hơi cân nhắc một chút, rốt cuộc là nâng lên tay phải, nhẹ nhàng chọc chọc chính mình mặt. Đêm vô nguyệt chấp mắt hai cái, đây là ý gì? Đế tôn đây là, muốn thân thân. Nhìn đông ly vị ương kia hồng nhạt vành thai còn có lặng lẽ nuốt nước miếng hầu kết quấn bách trung mang theo thẹn thùng, thẹn thùng kẹp hưng phấn hình dáng, đêm vô nguyệt cười. 3. Mềm mại xúc cảm từ trên má truyền đến, đông ly vị ương đôi môi không tự giác hướng về phía trước cong lại cong. Nguyệt Nhi thân hắn, lúc này là chủ động. Lại nói tiếp, này vẫn là Nguyệt Nhi lần đầu tiên chủ động hôn môi chính mình đâu. Nếu là này hôn là ở chỗ này, nên có bao nhiêu hảo. Đông ly vị ương nhẹ nhàng liếm liếm môi. Trong lòng hơi chút có như vậy chút tiếng đối. Sư tôn, bất quá nói trở về, ta còn không biết thân thể của ta rốt cuộc là làm sao vậy lại là ở luận võ chẳng liền té xỉu, kia trịnh trí cùng đâu. Hắn đã chết không? Ta nhớ rõ ta mất đi chi giác phía trước đem dệt nguyệt trùy ném hướng hắn. Nhưng thật ra không biết hắn chết không chết, thật là không thấy ra tới, này trịnh trí cùng lá gan đủ phi lại là dám ở luận võ chung cho ta hạ dược. Đêm vô nguyệt nhớ tới luận võ thời điểm sự, một trương mặt đẹp tràn đầy phẫn hận. Đông Ly vị ương rũ tay nhẹ nhàng luốt đêm vô nguyệt bối, "Ngoan nguyện không khí không khí, kia chỉnh chí cùng đã bị ngươi giết, màn này sau độc thủ thạch thành hắn lấy điện thái hòa 1880 khẩu người tánh mạng làm lợi thế, ta nghĩ vì ngươi tích phúc, coi như thiên hạ đạo hữu mặt tha hắn tử tội, bất quá phạt hắn phá hủy một thân tu vi áp tiến từ quá tháp diện bích trăm năm." Phần 106. Nơi này có thạch thành bút tích. Đêm Vô Nguyệt nhướng mày. Đương nàng nghe Đông Ly vị ương nói xong nơi đây đủ loại, đột nhiên một vòng đấm tới rồi chân thượng. Ta lại là đại ý thành cái dạng này, bị hắn thạch thành tính kế nửa năm lại là không tự biết. Thật là lui bước, tưởng nàng từ trước chỉ biết mưu tính người khác người hiện giờ thế nhưng đơn chuẩn bị người tính nửa năm, loại này khuất nhục bị đè nén cảm giác quả thực muốn đem đêm vô nguyệt cấp khí điên rồi. Trước 177 Nguyệt Nhi nói, này cũng không trách ngươi, lại nói tiếp vô tướng phong chúng ta còn có ngươi sư huynh lại là ai cũng chưa nhìn ra tới. Rốt cuộc heo linh quả là cái thứ tốt, ai cũng không nghĩ tới lại là sẽ bị hắn như vậy lợi dụng. Nếu không có hoàng kim đấu trùng hợp tại đây phía trước tiến vào vù cổ trại đại ba năm, nhận biết ngày đó, nếu không, nghĩ đến kia kết quả, đông ly vị ương lại đem đêm vô nguyệt ôm tiến ôm ấp hẳn, hình như là sợ hai nếu là tùng một ít, trong lòng ngực tiểu nhân nhi sẽ biến mất không thấy giống nhau. Hắn thật là nghĩ mà sợ. Đêm vô nguyệt hoa ở đông ly vị ương trong lòng ngực một lát, nàng tránh thoát khai đông ly vị ương ôm ấp ngần đầu, bình tĩnh nhìn hắn nói. Sư tôn, ta muốn đi rèn luyện, ương ca ca, ta hy vọng ta một người đi. Đông Ly Vị Ương nhìn đêm vô Nguyệt liếc mắt một cái, trầm mặc một chút. Nguyệt Nhi một câu thay đổi hai cái xưng hô, mặc kệ là sư tôn vẫn là nàng ương ca ca, nàng đều không muốn chính mình lại lấy bảo hộ nàng danh nghĩa đại ở nàng bên người giống lần trước giống nhau tham dự tiến nàng rèn luyện, nàng lần này là quyết tâm muốn chính mình một người rèn luyện. Theo linh quả sự kiện làm nàng kinh giận nghĩ mà sợ thời điểm cũng tăng trưởng nàng muốn biến cường tâm. Kỳ thật nói thật, Nguyệt Nhi thực lực đã không tồi. Mặc dù là ở vị ương cung nội cũng là trừ chính mình bên ngoài đệ nhất nhân ở toàn bộ huyền thiên đại lục cũng có thể bài thượng danh hào, chính là trên thế gian này loành quanh lòng vòng lại sao là một cái thực lực là có thể tính đến rõ ràng đâu. Hùng chi nguyệt nhi thực lực tăng lên còn cũng không phải chính mình khổ tu kết quả, liền cùng tân giày không hợp chân giống nhau, cùng chính mình phù hợp độ tổng muốn kém như vậy một ít. Nếu là có thể nhiều một ít chiến đấu kinh nghiệm, là có thể đem này đó tu vi lắng động lại xuống dưới, ngày sau mới có thể càng thêm vận dụng tự nhiên. Rèn luyện chỉ đối Nguyệt Nhi có chỗ lợi không có chỗ hỏng. Đông Ly Vị Ương nghiêm túc ngắm lại, hiện tại hai người đã xác định quan hệ, nếu là chính mình tham dự đến Nguyệt Nhi rèn luyện chung sẽ như thế nào. Gặp được cường địch chính mình sẽ yên tâm làm Nguyệt Nhi đi. Sẽ không. Gặp được nguy hiểm chính mình sẽ làm Nguyệt Nhi một mình đối mặt. Sẽ không. Gặp được Nguyệt Nhi muốn đổ vật chính mình có thể nhịn xuống không đi giúp nàng lấy tới. Sẽ không. Như vậy tưởng tượng, giống như còn thật là, nếu là chính mình đi theo đi. Chỉ sợ cũng không phải Nguyệt Nhi rèn luyện, mà thành hai người du ngoạn đi. Hảo cẩn thận suy nghĩ này đó đủ loại, Đông Ly vị Ưng rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý. Sư Tôn, Sư Minh Đâu. Nguyệt Nhi bụng có chút đói đêm Vô Nguyệt xoa xoa chính mình bụng, cũng đúng lúc vào lúc này đêm Vô Nguyệt ngũ tạng tướng quân cũng phát ra kháng nghị tiếng động. Đêm Vô Nguyệt gãi gãi đầu, rất là xấu hổ. Chờ Đế Tôn Đông Ly vị Ưng lại là cười cười, xoa xoa đêm Vô Nguyệt đầu sau đứng lên, muốn ăn ngon cũng không nhất định phải toàn dựa vào ngươi sư huynh ta cũng có thể. đêm vô nguyệt sửng sốt còn không có hoán quá thần nhi tới đông ly vị ương đã rời đi đi thiền phòng. sư tôn ý tứ là phải cho ta làm tốt ăn. sư tôn tự mình xuống bếp. đêm vô nguyệt trước kinh sau hỉ nàng biết đông ly vị ương sẽ nướng con thỏ, lại không biết hắn còn sẽ làm chút cái gì thức ăn, như vậy tưởng tượng cũng rất là chờ mong. ngồi ở trên giường đêm vô nguyệt dùng thanh khiết thuật rửa sạch mãn nhà ở tinh thạch thạch sắc, tìm từ trước tử vương tu toàn nơi đó đoạt lại lại đây nhàn rỗi túi chứa vật trang này đó rất rưởi. Đại khái huyền thiên đại lục nội, dùng túi chứa vật trang rác rưởi cũng cũng chỉ đem vô nguyệt một người có thể làm được xuất hiện đi. Hồng hoang thiên là trưởng thành hình thân khí, thực lực của chính mình tân chức nhiều như vậy, hồng hoang thiên đại khái cũng là đại biến bộ dáng đi. Đêm vô nguyệt chợt loe thân, liền tiến vào hồng hoang thiên, lúc này chỉ có bạch liên hồng liên ở lối vào chơi đùa, lại không thấy tịch nhan bóng dáng. Tịch nhan đâu? Đêm vô nguyệt hỏi. Hồng liên đem lông xù xù tiểu trảo cử đến lão cao, ta biết ta biết Hồng Liên cùng làm tiểu tặc giống nhau lặng lẽ dùng ngón tay chỉ phương đông tầng tầng lớp lớp rương rậm tịch nhan lão đại sinh khí nó nói chủ nhân ngươi không thích nó lại nhải kia nó liền tìm cái không ai địa phương hảo đỡ phải lại lải nhải chọc chủ nhân phiền Hồng Liên vừa nói còn một bên dùng biến ảo chi thuật biến thành tịch nhan bộ dáng học nó là điệu thật đúng là đừng nói Hồng Liên này một phen nhưng thật ra không oan uổng hồ tộc biến hóa chi thuật thật đúng là đem tịch nhan ngạo tiểu biệt lưu lại mang điểm nhi ai đoán tiểu dạng nhi cấp học cái mười thành mười rất là đậu thú. Hảo, ngươi như vậy học tịch nhan, sẽ không sợ ta lâm thời nảy lòng tham cho ngươi cáo cái hát trạng làm tịch nhan khi dễ khi dễ ngươi à. Đêm vô nguyệt đùa với Hồng Liên. Hồng Liên vừa nghe đêm vô nguyệt lời này, giữa chán kia thốc tiểu hồng mau run lên, veo một chút liền chạy đến Bạch Liên trước mặt ôm nhà mình ca ca mong đuốt. Chủ nhân khi dễ ngửi, ca ca, ca ca cứu mạng. Bạch Liên ho khan hai hạ, vô vô đầu của nó, chớ sợ chớ sợ, chớ sợ chủ nhân ở đâu ngươi đâu. Đêm Vô Nguyệt nhìn hai chỉ tiểu hồ ly hợp tác chơi bảo đậu nàng cười bộ dáng cả trái tim hoa hoa đều là nhiệt. Trải qua mấy ngày này điều chỉnh, Bạch Liên tuy rằng tính tình như cũ không giống Hồng Liên giống nhau khiêu thoát, nhưng là cũng có thể khai một hai câu vui đùa. Các ngươi hai cái nha, Đêm Vô Nguyệt than một câu, một trương tay, hai chỉ tiểu hồ ly liền theo tay nàng hướng lên trên bò, bò đến nàng đầu vai ôm nàng tóc ngồi ở kia. Hồng Hoang Thiên lần này đều đã xảy ra cái gì biến hóa? Hồng Liên Bạch Liên, vừa rồi các ngươi nói các ngươi thực lực tăng trưởng? Nói nói xem, hiện tại là cái gì cấp bậc? Chủ nhân ngươi xem, hiện tại chúng ta Hồng Hoang Thiên cùng bên ngoài thế giới còn có cái gì khác nhau? Đêm Vô Nguyệt mọi nơi nhìn quanh một vòng, đảo thật đúng là không phát hiện có cái gì khác nhau, Ngạnh lại nói tiếp nói chính là vật kiến trúc thiếu chút, trước mắt đều là thường tùng thúy liễu, dây núi liên vòng, thoạt nhìn thật giống như là một cái nguyên thủy rừng rậm, vô ô nhiễm vô phá hư thiên nhiên giống nhau. Như vậy xem khen ngược giống thật sự không có gì khác nhau. Đêm Vô Nguyệt tầm mắt ngắm hướng nàng rau giữa điền. Nơi này đồ ăn nàng loại thượng sau chỉ có muốn ăn thời điểm tới ngắt lấy ngày thường lại là không như thế nào quảng, không nghĩ tới, qua này 3 tháng, nếu là bình thường vườn đồ ăn đã sớm hội trưởng lao kết đỉnh hoa rơi không thể ăn, chính là này hồng hoang thiên đồ ăn phẩm lại như là vẫn luôn vẫn duy trì tốt nhất ăn bộ dáng giống nhau. Đêm vô nguyệt còn tùy ý bẻ xuống dưới một cây nhi dưa chuột ăn, thanh thúy ngon miệng, thả trải qua lần này thăng cấp, này đó rau quả thế nhưng như là cùng heo linh quả giống nhau, có nhàn nhạt linh lực. phải biết rằng Ở vị ương đại hội phía trước, này đó giao quả trừ bỏ thực hảo sống lớn lên tốc độ thoáng mau một ít ngoại cũng không có mặt khác đặc thù chỗ, hiện tại lại là thành linh giao linh quả. Này không thể nói không phải ngoài ý muốn chi hỉ a ngẫm lại chính mình hiện tại không chỉ có có được một cái thật lớn chữ vật không gian, còn có một cái di động linh quả điện viên, nếu là này hồng hoang thiên lại có một bộ phong ở, quả thực chính là tư gia bản bí mật hoa viên nhi. Vậy các ngươi đâu? Cái gì cấp bậc H.H. Hồng liên cười hì hì một chảo bắt lấy đêm vô nguyệt quần áo một chảo dọn chính mình cẳng chân nhi, dơ chân cấp đêm vô nguyệt xem, xú thí cười nói, chủ nhân chủ nhân ngươi mau xem, đây là cái gì sắc? Đêm vô nguyệt nhìn vài mắt, chân chờ nói, đây là màu vàng, vẫn là màu xanh lục. Hắc Hắc, Ta cùng ca ca hiện tại đều ở vào hoàng giai cùng lục giai trung gian đoạn, hiện tại chủ nhân chúng ta cơ hồ có thể ở huyền thiên đại lục tiền nhiệm ý xuyên qua lạc. Khoảng cách có thể trợ giúp chủ nhân xé rách hư không đi kia Vân Hoang Đại Lục còn kém một cái nửa cấp bậc, hắc hắc, lấy chủ nhân này vô địch cự mau thực lực tăng trưởng phương thức, Hồng Liên tin tưởng khẳng định sau đó không lâu là có thể thực hiện. Nhìn Hồng Liên sáng lấp lánh đôi mắt, Đêm Vô Nguyệt không nói gì. Nói thật, nàng hiện tại là có chút sợ. Nay liên giống vậy một cái bình thường học sinh cuối kỳ khảo đột nhiên nhảy lên đến tuổi tiền 10, chính là đối mặt này, mọi người mong đợi nàng bắt đầu sợ hãi tiếp theo khảo thí giống nhau. Loại này cảm xúc có chút kỳ quái. Lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đêm vô nguyệt tổng cảm giác lúc này thực lực của chính mình đều là lâng lâng, không có thất cảm. Đến nỗi có thể càng tiến nhất giai, nay càng là làm nàng tưởng cũng không dám tưởng một chút. Nay kỳ thật cũng là nàng muốn đi ra ngoài rèn luyện một bộ phận nguyên nhân. Càng sâu đến là so với bị thạch thành tính kế mà không tự biết khuất nhục càng làm cho nàng hạ quyết tâm muốn đi rèn luyện. Sư tôn đã trở lại. Đêm vô nguyệt cảm giác tới rồi ra ngoài sự. Đêm hai chỉ tiểu hồ ly phóng tới trên mặt đất liền đi ra không gian. Đã sớm biết đêm vô nguyệt có được như vậy một cái thần kỳ không gian, đối đêm vô nguyệt đột nhiên chống rông xuất hiện, đông ly vị ương cũng không có quá ngoài ý muốn, hắn tiếp tục bái chén đũa, nhìn đến đêm vô nguyệt liền ôn nhu tiếp đón một tiếng, lại đây ăn cơm. Đêm vô nguyệt đi đến trước bàn vừa định động đũa, lại bị đông ly vị ương ngăn lại ở. Bao lớn hài tử, trước khi dùng cơm còn không rửa tay, liền biết ngươi sẽ như vậy. Nói chuyện, liền dắt đêm vô nguyệt tay. Dùng bên cạnh bàn sớm đã chuẩn bị tốt một cái đại khối màu trắng khăn vải cẩn thận xoa đêm vô nguyệt tay, liền đầu ngón tay phùng cùng đầu ngón tay đều không buông tha. Bị đế tôn như vậy cùng tiểu hài tử giống nhau chiếu cố, đêm vô nguyệt rất là tu quẫn, bất quá càng nhiều lại là ngọt ngào. Mặc cho ai bị người trong lòng đặt ở đầu quả tim thượng sủng chìm không vui a. Hảo, nhanh ăn đi, ngươi mới vừa tỉnh lại dạ dày còn không có khôi phục bình thường ta cũng không có làm cái gì khác, làm điểm như cháo, sợ ngươi ăn là không muốn ăn lại làm chút bánh nướng nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Đêm Vô Nguyệt nhìn trên bàn bánh nướng cùng cháo, này nhan sắc này hương khí giống như có chút quen thuộc. Sư Tôn, nay cùng chúng ta ở Nam Thành thời điểm kia ra khách điếm làm giống như a, Sư Tôn ngươi đi thâu sư sao? Đông Ly Vị Ương nhìn Đêm Vô Nguyệt nghiêm trang dò hỏi, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm Đêm Vô Nguyệt chốt mũi, bất đắc dĩ lại sùng địch. Ngươi cái này nha đầu, còn nói đâu, lúc ấy ta lần đầu tiên chính thức xuống bếp, còn mượn khách điếm phòng bếp nấu cơm cho ngươi. Kết quả ngươi lại là một chút không nếm ra tới, còn liên tiếp khen khách điếm đầu bếp. Đêm vô nguyệt xấu hổ thấp túi đầu, mạnh miệng đều nói, ta, ta nào biết sư tôn sẽ vì ta xuống bếp à, xuống chi, ngươi cũng chưa nói à. Ngươi lại nói chưa nói, cái kia bánh kẹp thịt ta còn dùng nướng thịt thỏ đâu, vốn dĩ nghĩ ngươi tổng có thể căn cứ cái này biết là ta làm, kết quả ngươi. Đêm vô nguyệt ngấm lại lúc ấy chính mình lời nói cùng đế tôn khí xoay người liền đi bộ dáng, cảm thấy rất là buồn cười, lại thực ngọt ngào. Sư tôn tử khi đó đối chính mình liền. Đêm vô nguyệt che mặt muộn thanh cười. Nhanh ăn đi, đừng cười, lại không ăn cháo đều lạnh. Đông ly vị ương nói lời này múc một muỗng bỏ vào bên miệng nhìn đếm thử một chút độ ấm. Trưng 178 thủ sơn trung vang, chín thanh cắt số. Nhanh ăn đi, đừng cười, lại không ăn cháo đều lạnh. Đông ly vị ương nói lời này múc một muỗng bỏ vào bên miệng nhìn đếm thử một chút độ ấm. Cảm thấy cũng không tính quá nhiệt liền đưa tới đêm vô nguyệt bên môi, mãn mang ý cười nhìn nàng. Đêm vô nguyệt từ trước đối mắt nếu ổn tĩnh, mắt mong lưu mật loại này từ ngữ vẫn luôn không có thực tế cảm giác, nhưng là hôm nay nhìn đến đông ly vị ương biểu tình, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình tâm hảo tựa biến thành mật đường làm suối nguồn giống nhau ngọt ngào lộc cộc lộc cộc mạo phao, tiêu gào nói cho nàng, hắn ái nàng, mà nàng đối này cũng là vui mừng. Đêm vô nguyệt mỉm cười trước hơi thấp đầu, rồi sau đó liền ngẩng đầu há mồm, ngậm lấy đông ly vị ương đưa qua cái muỗng, miệng đầy cháo hương, như nhau nàng lòng tràn đầy mật đường. Đại đêm Vô Nguyệt An uống no đủ nghỉ ngơi chỉnh đốn hào lúc sau, Đông Ly vị Ương tự mình mang theo đêm Vô Nguyệt gõ vang lên vị Ương cung thủ Sơn Trung. Phần 107. Tiếng chuông Trường Minh, nay Trung chỉ có ở vị Ương cung đã xảy ra đặc thù đại sự thời điểm mới có thể bị gõ vang, tỉ như 10 năm một lần vị Ương đại hội khai mạc, tỉ như vị Ương cung phó cung chủ thay đổi người, đều phải thông qua này thủ Sơn Trung tới chiêu cáo thiên hạ. Quang quang quang, quang quang quang, quang quang quang, chín thanh chuông vang làm yên lặng 3 tháng vị Ương cung nổ tung nổi. Đây là thủ sơn trung thanh âm, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy đúng vậy, này như thế nào đột nhiên gõ thủ sơn trung? Ta đếm đếm, 1 2 3 đếm xong rồi kia đệ tử liền đại hỉ, là chín thanh, là đại sự cũng là các sự. Chúng đệ tử đều chạy tới trung ương quảng trường, dựa theo vị ương cung lệ thường, phàm là đại sự đều sẽ ở trung ương trên quảng trường tuyên bố. Giới luật đường. Sư tôn ngươi nghe, thủ sơn trung vang lên. Mười 15 mới vừa cấp sư tôn tư tống thêm hảo trà liền nghe thấy được trung vang tiếng vọng. Tư Tống nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sư Tôn là chín thanh cắt số, đây là chuyện tốt. Có thể hay không, có thể hay không cùng vô tướng phong vị kia có quan hệ. Tư Tống uống trà động tác một đốn, hắn buông bát trà, đi, đi xem đi. Đan đường, thủ sân Trung. Vô hoan cùng xanh đá bảy đỉnh chỉ đối luyện hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tư khiển trách thạch thành lúc sau, đế Tôn dẫn đầu trở về vô tướng phong. Lúc sau bọn họ hai người chạy tới nơi thời điểm sắc thật bị kết giới cấp chặn lại ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là đan đường Kim Hâm cùng Hoàng Kim đấu hai người lại đây, đem bọn họ cấp mang đi đan đường. Đan đường không có nữ đệ tử, gần nhất hành sự phương tiện, thứ hai đan đường cũng là khoảng cách vô tướng phong gần nhất phong đầu, qua lại cũng là phương tiện. Vô hoàng cùng xanh đá bảy lượng cá nhân một trụ chính là ba tháng. Ban đầu bọn họ sốt ruột lo lắng, chính là vô tướng phong nội lại vào không được, Hoàng Kim đấu khuyên bọn họ. Vô ý nghĩa lo lắng sốt ruột đều như chạy nhanh tăng lên thực lực, cao cường tu vi cùng thực lực muốn xa so này vô ý nghĩa sốt ruột càng có tác dụng. Hai người đều là có thể nghe người ta nôn tính cách, suy xét hai ngày, hai người liền bắt đầu không biết ngày đêm ba tháng không đến lượt nghỉ đối luyện trạng thái. Sư bá, thủ sơn trung vang lên, đây là, có thể hay không xanh đá bẩy nói còn chưa dứt lời, chính là lại là vẻ mặt chờ mong nhìn vô hoan. Hai người không hẹn mà cùng nhìn phía vô tướng phong phương hướng. Xanh đá bảy đại kinh. Sư bá, kết giới, kết giới giống như biến mất, không sai, hắn vừa rồi thấy được một con cánh điêu chưa từng từng phong nội bay ra tới. Nếu là có kết giới nói, kia cánh điêu khẳng định là sẽ chắn trở về. Vô Hoan cũng là chú ý tới điểm này, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi đã tỉnh. Lập tức hưng phấn đối xanh đá bày đạo, đi, chúng ta hổi Vô tướng phong. Tư quá tháp, tư quá tháp nội tự thành bao nhiêu cùng loại tổ hong giống nhau tử không gian, mỗi cái không gian nội đều giam giữ một người, tư quá tháp. Kỳ thật chính là một cái vĩnh viễn nhà tù, trừ bỏ giới luật đường tư tống trong tay có tư quá tháp chìa khóa có thể tiến vào đến các tử không gian ngoại. Những người khác đều không có cách nào tiến vào, bên trong người cũng là không có cách nào ra tới. Ở tử không gian các loại hảo cảnh chung một lần một lần nếm đủ các loại thống khổ, có tử vong lại thú cắn lại. Cụ tay thậm chí còn có mặt khác. Tư tống rốt cuộc vẫn là niệm đồng môn sư huynh đệ tình, đế tôn nói suốt cuộc đời không được ra lại cũng không mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu phải có cái dạng gì hảo cảnh vì thế tư tống tự chủ trương chỉ cấp thạch thành một gian nhìn không thấy hắc ám nhà tù tuy rằng cô tịch chút đến nhưng là vô thương vô đau còn có thể ma ma tâm tính với thạch thành tới nói xem như cái hảo nơi đi lúc này thạch thành xúc ở một mảnh hắc ám bên trong dường như hắn đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể giống nhau thị giác thượng đều là hắc ám đôi mắt dùng không đến chính là lỗ thai lại càng thêm thông minh vang vọng toàn bộ vị ương dậy núi trung vang tự nhiên là truyền vào lỗ thai hắn hiện tại cái kia tiện nhân hẳn là đã chết mới đúng. Như thế nào sẽ là chín thanh cắt số, hẳn là tứ thanh mới đúng. Chính là tứ thanh. Chính là tứ thanh. Chính là tuy là thạch thanh lại như thế nào tự mình ăn ủi, kia thanh thanh chuông vang dường như ở bên thai hắn không ngừng tiếng vọng giống nhau, không ngừng nhắc nhở hắn, đó chính là cái cắt số chi trùng, mà hiện tại lấy đế tôn tính nết có thể coi như là vị ương cung cắt sự đại khái chỉ có đêm vô nguyệt tỉnh. Đêm vô nguyệt. Không nghĩ tới, bản tôn rơi xuống như thế đồng ruộng, ngươi lại là như cũ không có việc gì là ông trời quá dạy đối đại ngươi vẫn là ngươi trời sinh chính là bản tôn thất tinh. ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi bản tôn lấy huyết thể đời đời kiếp kiếp cùng ngươi không chết không ngừng ta vì lao đổ chú ngươi thân chết ta nếu hiện thế chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết ngay sau đó trong bóng đêm chính là một mảnh keo kẹt keo kẹt dường như ở nhai toái xương cốt giống nhau thanh âm ở đen nhánh một mảnh bên trong này tiếng vang rất là khiếp người cung tư quá tháp nội thạch thành tối tăm so sánh với lúc này vô tướng phong nội lại là tràn đầy ấm áp Vô hoan cùng xanh đá bảy vào vô tướng phong liền thấy được đã muốn chạy tới phong cửa khách điện đế tôn đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt hai người. Vô hoan hai ba bước đến trước đêm vô nguyệt trước mặt, hai tay bắt lấy đêm vô nguyệt bả vai, cẩn thận xem xét đêm vô nguyệt thân thể, lại khóc lại cười thanh âm nhất biến biến mà nhắc mãi sư muội sư muội ngươi hảo sao? Không có việc gì sao? Ngươi làm ta sợ muốn chết? Theo thời gian trôi qua mắt nhìn đại đệ tử còn như vậy không biết điều bắt tay đáp ở đêm vô nguyệt trên vai. Đông ly vị ương mặt là càng ngày càng đen, hắn một lần một lần nói cho chính mình, muốn nhẫn, người này cũng là hắn đồ đệ, là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên đồ đệ, thả cũng không biết được chính mình cùng oan nguyệt quan hệ. Tuy rằng lý trí nói cho hắn như vậy không thể sinh khí, nhưng là hắn mặt vẫn là thực cảm tính biến thành đáy nổi. Hấp tấp bụng trộm, còn thể thông gì? Nghe được sư tôn nổi giận đùng đùng nói, vô hoan co rúm lại một chút, trung quy vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên không dám lô mãng. Hắn cũng không phải là sư muội làm cái gì sư tôn đều không tức giận, từ nhỏ trường đến đại cũng liền sư muội tới vô tướng phong sau sư tôn mới đối hắn tươi cười nhiều chút, không không không, hẳn là càng thay đổi thất thường chút. tuy rằng có đôi khi cũng là gương mặt tươi cười đại hắn, chính là có đôi khi cũng sẽ như vậy không thể hiểu được bị huấn. Hảo, nên đi trung ương quảng trường. Ngươi sư muội nhờ hòa được phúc, thăng cấp thành công. Hiện giờ đơn luận tu vi, ngươi sư muội đều phải so người cao rất nhiều. Vô hoan nghe đế tôn thức bình đạm thanh lãnh trung mang theo kiêu ngạo nữ điệu. Trong lòng kêu an, bảo bảo trong lòng khổ, chính là bảo bảo không nói. Đều là sư tôn ngài đệ tử, sư muội là bảo, không đúng, sư muội vốn dĩ chính là bảo, đệ tử chính là viên cỏ dại, không cần tưới nước bón phân, tùy tiện kéo rút một chút là có thể lớn lên sao. Bất quá, sư muội nếu là thực lực tăng lên so với chính mình đều cao, kia về sau có phải hay không liền rốt cuộc không ai có thể khi dễ được sư muội Hắc hắc, thật tốt thật tốt. Xanh đá bảy nhìn nhà mình càng giống sư phụ sư bá một hồi ủy khuất nhữ mẩy một hồi vui vẻ mặt giãn ra, dùng ngón chân đầu ngắm lại liền biết hắn là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc sư bá tuy rằng tu vi cao nhưng là tính tình tương đối tới nói lại rất là đơn thuần, thị phi đúng sai phân thực minh bạch, ở hắn nhận chi cũng tuyệt đối không có gì màu sáng mảnh đất, trừ bỏ bên vực người mình chút, là cái chính trực quả cảm người tu chân hoàn mỹ khuôn mẫu, bất quá lại cũng bởi vì cái này tính tình, quen thuộc người vẫn là thực dễ dàng là có thể nhìn thấu hắn trong lòng ý tưởng. Sư huynh, nếu không, quá hai chiêu. Đêm vô nguyệt nghe đế tôn nói tu vi sự, cũng là hứng thú bừng bừng muốn cùng sư huynh vô hoan tỉ thí một chút, nhìn xem thực lực của nàng rốt cuộc là rất cao, còn có nàng rốt cuộc có thể hay không thật sự đánh thắng vô hoan. Rốt cuộc, kinh nghiệm chiến đấu bạc nhược là nàng trí mạng đoàn bản. Hảo, vô hoan, cùng ngươi sư muội khoa tay múa chân hai hạ đi. Vô hoan sửng sốt, ai? Vừa rồi sư tôn không phải nói muốn đi trung ương quảng trường sao. Bất quá mặc kệ. Dù sao sư mệnh khó trái, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút sư muội đêm vô nguyệt rốt cuộc là cường tới rồi loại nào trình độ. Mà xanh đá bảy nghe đến đây cũng là ánh mắt sáng lên, có thể chính mắt bàng quan cao thủ so chiêu, loại này cơ hội tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Liên ở vô tướng Phong Sơn môn trước, đêm vô nguyệt cùng vô hoan hai sư huynh muội đối lập hai bên, hai người đều không có sử dụng vũ khí, rốt cuộc người trong nhà so chiêu cũng không cần thật sự tánh mạng tương bác khẳng định là điểm tức ngăn. Sư Minh, ta trước Nga Đêm Vô Nguyệt cười một chút, không hề có nhường nhịn trực tiếp ra tay công kích. Huyền Vũ tâm kinh bởi vì nàng tu vi đề cao càng là phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Đêm Vô Nguyệt ở giữa không trung dường như khiêu vũ giống nhau một cái chống không thiên, theo nàng đủ bộ hoạt động quỹ đạo, một loạt ngưng tụ cùng loại vật thật giống nhau không khí mưa tên liền hướng tới Vô Hoan sông thẳng mà đi. Mà Vô Hoan cũng là ngưng khí vì kiếm, tả hữu hoa động tung bay, khí lãng trọng chất tạo thành một đạo khí tường, đem Đêm Vô Nguyệt chiêu thứ nhất vô hiệu hóa. Mà đúng lúc này Đêm vô nguyệt cả người cũng là nhanh chóng hướng tới vô hoan chạy tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, đảo như là tại chỗ biến mất giống nhau. Này chiêu thứ nhất bị vô hoan nhẹ nhàng hóa giải đêm vô nguyệt là có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc lúc này đối thủ chính là chính mình sư huynh, chính mình sư huynh năng lực nàng vẫn là biết đến, không bằng khác liền nói chẳng qua ngắn ngủn mấy năm liền đem xanh đá bảy chế tạo thành hắn này đồng lứa đệ nhất nhân liền biết hắn lợi hại. Cho nên này chiêu thứ nhất chỉ là hư hoàng nhất chiêu, chân chính công kích là đệ nhị chiêu. Nương vô hoan ngăn cản chiêu thứ nhất thời điểm đêm vô nguyệt chính mình liền dường như hóa thân nguôi tên nhọn giống nhau tật bắn lại đây, nàng hai tay ngưng khí thành nhận, trật trái trật phải cùng vô hoan đánh lên. Hai người đánh nhau có thể nói đúng không tương trên dưới, chẳng sợ vô dụng chân chính binh khí chỉ là lấy khí ngưng nhận chính là mặc dù như vậy dưa không trung như cũ là hỏa hoa vang khắp nơi phanh bảnh rung động Hai người gần như hóa thành lưỡng đạo xương mù giống nhau, khi thì dây dưa khi thì tách ra, phá không chi âm tần tần vang lên. Là một bên thượng xanh đá bảy xem rất là đã quyển. Trước 179 chiêu cáo vị ương. Đêm vô nguyệt lúc này trong lòng không thể nói là không kinh. Tuy rằng dựa theo lẽ thường tới nói hắn Tu Vi đã cao hơn sư huynh vô hoan một cấp bậc. Chính là cũng chỉ là nguyên có thể cường độ muốn so vô hoan mạnh hơn một ít. Chính là vô hoan lại là ngạnh sinh sinh bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú đem cấp bậc kém này một hoàn cảnh xấu cấp bẻ chính trở về. Nay thật đúng là Tu Vi không đủ kinh nghiệm tới thấu. Chính là lại cứ hắn làm phi thường hảo. Tựa như như bây giờ, mặc kệ chính mình từ cái nào công kích, sư huynh đều hình như là trước tiên biết trước giống nhau, đều có thể nhẹ nhàng né qua. Chẳng sợ Dung nguyên có thể cầu công kích, sư huynh đã là có thể thông qua kỹ xảo tới trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình nguyên có thể vi lực, do đó hai người lại là không phân cao thấp. Chính là chính mình rõ ràng lớn sư huynh một cấp bậc đầu. Đêm vô nguyệt có chút nóng nảy, quá cấp liền dễ dàng xuất hiện sơ hở, mà vô hoan cũng là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Nhìn đến cơ hội lập tức dùng ra chính mình toàn bộ năng lực. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy bên thai cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang một trận gió lạnh qua đi, vô hoang liền đình chỉ công kích. Hậu chi hậu giác nàng rỗi tay sờ soạn một chút chính mình bên thai, phía trước mang ngọc thầy khuyên thai lại là đã bị không quan hệ dùng không khí nhận cấp làm vỡ nát. Đêm vô nguyệt không cấm cảm giác xương cổ sống chỗ đều ra bên ngoài mạo hàn khí. Đây là kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít sở mang đến trên lệch sao. Chẳng sợ chính mình cấp bậc cao chính là lại vẫn cứ không địch lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú sư hình. Cũng đúng, liền tính là kiếp trước chính mình cũng từng có chiến thắng so với chính mình càng cường đại đối thủ trải qua. Bởi vì kiếp trước huấn luyện cùng chiến đấu nhiều như Lông Châu cuối cùng những cái đó kinh nghiệm thật giống như là khắc ở trong đầu giống nhau, thậm chí có đôi khi đối địch nhân công kích sở làm ra phản ứng đều là theo bản năng phản xạ có điều kiện giống nhau. Tổng có thể ở đối thủ cường đại trước mặt tìm được đối phương lỗ hổng, do đó lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà hiện tại Chính mình lại là thường xuyên quên chính mình công kích cùng phòng ngự muốn cùng Nguyên có thể phối hợp, tựa như vừa rồi, đại ý qua đi, tránh lẽ thời điểm lại là quên dùng Nguyên có thể phòng ngự tự thân, còn hảo đây là sư minh, nếu là chân chính địch nhân, chỉ sợ chính mình đã sớm đầu mình hai nơi đi. Kinh này một trận chiến càng thêm thâm đêm vô nguyệt muốn rèn luyện, muốn hung hăng rèn luyện ý niệm. Mà nhìn đến này hết thảy Đông Ly vị ương cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Phần 108. Chính mình đối Nguyệt Nghị hảo, lại là thật sự biến thành cương triều sao? Nhìn đến đêm vô Nguyệt đổi bại, nhớ tới vừa rồi vô hoan hữu hiệu công kích, đông ly vị ương cái này trong lòng không còn có cái gì bất mãn. Nguyệt Nhi muốn đi rèn luyện, đây là đối, cũng là thế ở phải làm. Trung ương trên quảng trường đã tụ tập dậm rạp vị ương cung chúng, các phong đầu phong chủ cũng xuất lĩnh chúng đệ tử ở trên quảng trường chờ, mọi người sắc mặt không đồng nhất nhưng là lại tới dị thường đầy đủ hết. Theo Linh Quả một chuyện, trải qua cha rõ thật đúng là cùng cơ giao không có quan hệ, chính là kinh này một chuyện, cơ giao lúc này lại là là thật sự héo Không chỉ là chứng kiến thạch thành từ mỗi người kính ngưỡng vị ương cung phó cung chủ đến bây giờ tu vi mất hết ở tư quá tháp yêu cầu tư quá trăm năm tù nhân, còn có chính là nàng bị chính mình ca ca, Tây Lương Sơn đương đại gia chủ nghiêm khắc ra lệnh, nếu là cơ giao lại trêu chọc đêm vô nguyệt, mặc kệ vị ương cung như thế nào, hắn cơ giao đều thế tất muốn cùng cơ giao đoạn tuyệt quan hệ. Cơ giao sở dĩ có thể tiến vào vị ương cung sở dĩ tính tình xú đến muốn chết chính là như cũ là không ai dám chọc nàng, nàng là cơ giao phong trưởng lão là nguyên nhân chi nhất. Chính là càng quan trọng lại là nàng là Tây Lương Sơn trưởng môn thân tỷ tỷ Nhưng là hiện giờ nàng lại là bị chính mình đệ đệ hạ mệnh lệnh rõ ràng Nếu là lại trêu chọc đêm vô nguyệt mặc kệ kết quả như thế nào Nàng đều đem biến thành Tây Lương Sơn khí tử Nay cũng không phải là nói giỡn hù do nàng Mà là ở Tây Lương Sơn người tới tham gia vị ương đại hội không thể rời đi Thời điểm làm cho nàng mặt triêu cáo sở hữu tới tham gia đại hội Tây Lương Sơn đệ tử Kinh này cơ giao mới là thật sự héo Không có gia tộc chống lưng cơ hồ liền chặt đứt nàng đường lui. Hơn nữa cơ nhã nu lại hảo sinh cùng chính mình cái này cô cô lao nửa đêm, cũng chưa nói bên chỉ nói ở Vô Tướng Phong nhìn thấy nghe thấy, trực tiếp gián tiếp nói cho nàng, đêm Vô Nguyệt ở Đế Tôn cái này vị ương cung trung cực lao đại trong mắt trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Đặc biệt là ở đêm Vô Nguyệt hôn mê này ba tháng, Thạch Thành bị đi tu vi quan vào Tư Quá Tháp, Vô Tướng Phong thiết trí kín giới, toàn bộ vị ương cung im như ve sầu mùa đông, mỗi người đều ở sợ hãi chung vượt qua. Sợ hãi nếu là đêm vô nguyệt thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, kia bạo nội đế tôn sẽ như thế nào làm. Bọn họ không biết, bởi vì không biết cũng càng thêm sợ hãi. Liên tiếp đả kích rốt cuộc làm cơ giao sợ, cũng làm nàng nhận. Cho nên không chỉ có nàng điệu thấp, chính là cơ giao phong nội các đệ tử đều biến điệu thấp lên. Cơ giao phong người đều rất điệu thấp, điện thái hòa cận tồn vài người cơ hồ không có gì tồn tại cảm, mà đan đường cùng giới luật đường người lại đều rất là hư phấn. Vốn dĩ đan đường cùng vô tướng phong chính là hàng xóm. Hơn nữa Bạch Tử Mộ cùng Kim Hâm quan hệ, Đêm Vô Nguyệt vẫn luôn cùng đàn đường người ở chung rất tốt, đương nhiên, trừ bỏ đơn phương bị Ngược Vương tu toàn. Nay thủ sơn trung vang lên thời điểm, mọi người xem bước đi vội vàng vô hoan cùng xanh đá bảy liền cũng đi theo suy đoán có phải hay không Đêm Vô Nguyệt tỉnh lại. Đây có lòng hy vọng cùng chờ mong, liền như vậy bình tĩnh nhìn trước đài. Giới luật đường, Bạch Quân Tuyết cùng Trương Thạc nhân duyên rất tốt, liên quan cũng ảnh hưởng giới luật đường những người khác, mọi người đều đối Đêm Vô Nguyệt cái này tiểu sư tôn cảm quan tốt đẹp. Xưa nay đêm vô nguyệt lại không phải cái keo kiệt, cái gì ăn uống thậm chí là đan dược đụng tới kia yêu cầu cũng chút nào không keo kiệt, có thể giúp tắt rút, đường cấp tắt gốc. Ở đêm vô nguyệt xảy ra chuyện phía trước mọi người đều đối cái này vì ương cung nội bá vương cua rất là đau đầu thì đau, chính là đêm vô nguyệt lập tức hôn mê ba tháng, bọn họ lại cũng đều thiệt tình thực lòng chờ mong đêm vô nguyệt có thể hào lên. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo tiếng xe gió truyền đến, mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nháy mắt. Đế tôn liền mang theo đêm vô nguyệt đáp xuống ở trung ương quảng trường tối cao chỗ, mà theo sát sau đó vô hoan cùng xanh đá bảy cũng đáp xuống ở bọn họ bên cạnh. Cung nên đế tôn, phía dưới các đệ tử đều là hô to một tiếng hành không người lễ. Vị ương cung các đệ tử, bản tôn hiện tại muốn tuyên bố một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự, như các ngươi chứng kiến Đông ly vị ương cười nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, các ngươi tiểu sư tôn, tỉnh lại! Hảo ai phía dưới đệ tử đều đẩy mặt kích động vỗ tay. Đông ly vị ương cười nâm giơ tay. Ý bảo đại gia an tĩnh lại, hơn nữa, các ngươi tiểu sư tôn ở hôn mê trong lúc tu vi lại một lần tân trước, đã là phân thần cảnh một trọng tu vi. Hy vọng vị ương cung chúng có thể một lần vì tâm ương, càng thêm nỗ lực tu hành, các ngươi liền tính đuổi không kịp các ngươi tiểu sư tôn, chính là cũng tuyệt đối so với hiện tại chính mình hiếu thắng. Phía dưới người sửng sốt, ngay sau đó bạo phát lớn hơn nữa vỗ tay. Phải biết rằng, tiểu sư tôn còn là cái 20 tuổi còn không có xuất đầu cô nương. Liền có phân thần cảnh tu vi A này ở vị ương cung ở cả cái đại lục đều là tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân A, muốn so lê hoa phó cung chủ, tư tống sư tôn, cơ dao sư tôn thậm chí liền vô tướng phong vô hoan sư tôn đều tính thượng đều còn muốn cao. Vị ương cung vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vị ương cung chúng thậm chí đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình kích động tâm, không biết là ai mở đầu, lại là học kia dân gian đế vương hô to khởi vạn tuế lên. Đại đông ly vị ương nói xong vài câu ủng hộ người nói nhiều Vô hoan cũng đi theo công đạo một ít sau, này đại hội cũng liền tan. Nguyệt tỷ tỷ Bạch Quân Tuyết nhanh chóng chạy tới đêm Vô Nguyệt trước mặt, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự đã là phân thần cảnh a." Bạch Quân Tuyết nói xong, vươn một cái ngón tay, chọc chọc đêm Vô Nguyệt cánh tay. "Oa, ha ha ha, ta sở đến phân thần cảnh người. "Ha ha ha." Nhìn Bạch Quân Tuyết chơi bảo bộ giáng đêm Vô Nguyệt cười, thói quen tính xoa xoa nàng đầu, nha đồng đốc, hảo hảo nỗ lực, bằng tư chất của ngươi, hẳn là đến phân thần cảnh cũng là không khó." Bạch quân tuyết gãi gãi đầu, hắc hắc, nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, sư tôn đều nói ta, trước kính nhi có thửa, nối nghiệp vô lực. Đại khái ta sinh thời chỉ sợ cũng không đạt được cái này độ cao. Ai, đêm vô nguyệt bản ở mặt, hoan trách trắng nàng liếc mắt một cái, cũng không thể tự coi nhẹ mình a. như vậy khiêm tốn nhưng đều không giống tỷ muội ta nhi, chỉ cần nỗ lực, tiền sẽ có quyền sẽ có, mị Nam cũng là bò lớn có. Mắt nhìn đêm vô nguyệt càng nói càng không đàng hoàng, vô hoan xấu hổ hai mắt nhìn trời. Bất đắc dĩ lắc đầu, xanh đá bảy cùng trương thạc liếc nhau nhấp miệng thẳng nhạt. kim hâm lại là không làm. Khu khu, tuyết nhi, phía trước có thể nghe nguyệt tỉ, mà sau, ta cũng đừng nghe song ha. Bạch quân tuyết tiểu cầm hơi hơi dương lên, vậy ngươi nhưng đến nắm chặt ta lạc. Tới, tiểu vàng, đỡ. Vài người nhìn bạch quân tuyết kiêm lịch ngậm tiểu bộ dáng nhi nhất thời cười ha ha lên. Nhìn kim hâm, đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ đến hắn kinh thương mới có thể. Kim hâm, ngươi có tính toán gì không? Ta vừa rồi nghe A Thất nói ngươi tưởng rời đi vị ương cung, nghe thấy đêm vô nguyệt hỏi chuyện này, Kim Hâm cũng thu hồi cẩn nhà bộ dáng. Ân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta tư chất tuy rằng so với người bình thường cường một ít, chính là tu chân lại thật sự không thích hợp ta. ở chỗ này đợi cũng là lãng phí thời gian. Ngươi, ngươi, ngươi đi rồi. Ta đây đâu? Bạch Quân Tuyết vừa nghe lời này, một đôi mắt to vừa chuyển du liền rơi lệ. Hảo Tuyết Nhi, ngươi đừng khóc. Ca. Kim Hâm cuống quít cho nàng trà lau nước mắt. Ta này cũng không phải vì chúng ta tương lai sao, ở tu chân thượng ta không được, chính là kinh thương ta lại rất là lành nghề, ta sẽ kinh doanh ra ta thương nghiệp đế quốc, thả vẫn là cùng tu chân giới làm buôn bán thương nghiệp đế quốc, đến lúc đó đại ca hẳn là rốt cuộc tìm không thấy lý do cự tuyệt ta. Hú hổ, hổ, chuyện này nguyệt tỷ chính là duy trì còn tham cổ đâu. A, nghe đến đây đêm vô nguyệt sửng suốt, nhìn đến kim hâm đối nàng đưa mắt ra hiệu, nhớ tới giống như đã từng nàng sát nói qua cùng loại nói, này hẳn là cũng không tính lửa tuyết nhi đi. Ân, đúng đúng đúng, Hảo Cương dùng ở lưỡi dao tốt nhất, Kim Hâm ở chỗ này nhưng thật ra nhân tài không được trọng dụng. Hơn nữa, cho dù là chúng ta vị ương cung, trong cung quay vòng chi phí cũng là yêu cầu tiền bạc yêu cầu cùng dân gian tiếp xúc giao lưu. Đến lúc đó nếu là Kim Hâm trở thành nơi này để nhất nhân tổng muốn so như bây giờ nửa vời hiếu thắng đi. Trước 180 huyết thể, Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết. Bạch Quân Tuyết nhất tín nhiệm đêm vô nguyệt, hơn nữa, kỳ thật nàng trong lòng cũng là biết đến. Kim Hâm ở vị ương cung đợi cũng sẽ không có đại tiền đồ, nhiều lắm tới rồi ngao không đi xuống tuổi tác trở thành ngoại phóng đệ tử ra ương cung, chính là lấy hắn thực lực này thậm chí ở Nam Triều Bắc Triều đi đại thế gia làm hộ pháp cũng chưa người vui thỉnh. Nhưng nếu là làm hắn trở lại thế gian kinh thương, kia nhất định là giống như con cá gặp được thủy giống nhau, ứng đối tự nhiên. Nàng còn nhớ rõ, nay nửa năm giúp đêm vô nguyệt bán đan dược thời điểm Kim Hâm tinh lượng đôi mắt. Khi đó hắn, là nàng gặp qua vui vẻ nhất Kim Hâm. Kia, ta cũng đi. Bạch quân tuyết đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của nàng kiên định, nhìn nhìn đêm vô nguyệt lại nhìn nhìn kim hâm, lại lặp lại một câu, ta cũng phải đi, cần thiết đi. Đêm vô nguyệt nhìn một trương gương mặt tươi cười còn còn có trẻ con phì bạch quân tuyết, nhìn nàng con ngươi kiên trì. Cái này nha đầu đốc, lại là đối kim hâm ái đã như vậy thâm sao? Phải biết rằng, nếu là nàng có thể vẫn luôn đãi ở vị ương cung cần thêm huấn luyện nói, dựa vào vị ương cung tài nguyên còn có tư tống lê hoa dạy dỗ. Tương lai 10 năm nàng ít nhất hẳn là cũng có thể đạt tới phân thần cảnh. Chính là hiện tại nàng muốn theo kim hâm cùng nhau rời đi vị ương cùng trở lại thế gian đi, kia chẳng phải là liền bạch bạch lãng phí chính mình ngày sau hảo tiền đồ. Không, còn không tính bạch bạch lãng phí, ít nhất còn có thể có kim hâm. Chính là nếu là kim hâm ngày sau đối tuyết nhi một dạ đến giả còn hành, nếu là không đâu. Nàng là một cái thói quen đem bất luận cái gì sự quyền chủ động đều đặt ở chính mình trong tay người. Bạch quân tuyết như vậy cách làm ở nàng xem ra là và không sáng suốt. Chính là hai người từ nhỏ quen biết, cũng coi như là biết rõ đối phương bản tính, chỉ bằng tuyết nhi bướng bỉnh kính nhi mặc kệ chính mình đem này đó đạo lý bẻ ra xoa nát nói mấy lần nàng đều sẽ không nghe. Hơn nữa, chính mình tưởng cũng là nhất hư tính toán, chính là nếu kim hâm bất biến tâm đâu. Kia tuyết nhi cũng coi như có thể đạt được một đoạn tốt nhân duyên. Mà nếu là lúc này chính mình cùng tử mộ ca ca mạnh mẽ mở ra hai người nói, Khiê ngày sau tuyết nhi sinh mệnh thế tất sẽ lưu lại tiếc nuối. Chính là nhân sinh khổ đoạn, vì sao phải làm nàng lưu lại kia tiếc nuối đâu. Nghĩ vậy nhi, từ rồi giám chung đi ra đêm vô nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía kim hâm, trong ánh mắt mang theo sắc bén xem kỹ. Ở kim hâm sắp chịu không nổi muốn há mồm vị hỏi thời điểm, mở miệng nói. Kim hâm, ngươi phải đối đến khởi tuyết nhi, lời này ta chỉ nói một lần, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, chính là tuyết nhi là ta muội muội, nếu là có cái gì mà khác. Ngươi biết ta tính tình lời này chưa nói xong, chính là lại cứ so nói kia uy hiếp nói cảm giác càng có lực độ. Lúc này Kim Hâm chút nào sẽ không cảm giác đêm vô nguyệt có khi dễ người chi ngại, hắn ngưỡng mộ Bạch Quân Tuyết, chỉ vì Bạch Quân Tuyết có như vậy một cái tỷ muội mà vui vẻ. Kim Hâm từ túi chứa vật móc ra một cái tiểu xảo truy thủ, ở mọi người còn không có tới kịp ngăn cản thời điểm ở lòng bàn tay cắt một đao. Ta Kim Hâm, hôm nay khởi huyết thề, ta sẽ ngưỡng mộ đau sủng Bạch Quân Tuyết, đối nàng toàn tâm toàn ý, vĩnh không thay đổi. Nếu không tất thụ tinh huyết nịch tập chi khổ, tất chịu linh hồn bỏng cháy chi đau. Nói xong liền dùng một cái tay khác dính lấy lòng bàn tay huyết ở giữa không trung vẽ một cái phụ trận, cũng là kỳ quái, rồi sau đó đem cắt miệng vết thương bàn tay che lại đi lên. Vốn đang chống không một vật giữa không trung tiêu kim hâm ngón tay sở đi qua dấu vết đột nhiên phát ra đỏ như màu ánh sáng. Rồi sau đó bầu trời ủ ủ tiếng sấm rung động, phụ trận thượng hồng quang một phân thành hai, một bộ phận phi vào kim hâm giữa chán, một bộ phận phi vào Bạch Quân Tuyết giữa b Cái này chính là đêm vô nguyệt cũng là vừa lòng cực kỳ, chính là cách đó không xa muốn lại đây tìm đêm vô nguyệt bạch tử mộ thấy vậy cũng là khó được lộ ra vừa lòng biểu tình. Cũng không tệ lắm, cái này Kim Hâm rốt cuộc làm ra điểm nhi đáng tin cậy chuyện này. Đây chính là huyết thề, là thiên địa số phận thừa nhận huyết thề, nếu là vi phạm chắc chắn ứng nghiệm. Đối đải này Kim Hâm là thật sự yêu thích chính mình muội muội Tuy rằng Kim Hâm thực lực không được, Làm thiên phú chắc tuyệt muội muội đi theo hắn thật sự là có chút kiều nộn hoa tươi cắm trên bãi cất châu cảm giác. Chính là ai kêu muội muội thích, này cất châu tốt xấu cũng coi như là miễn cưỡng có chút chỗ đáng khen. Nếu là hắn thật sự đi kinh thương, hẳn là cũng có thể làm ra chút thành tích tới cấp muội muội một cái tốt sinh hoạt. Phần 109. Bất quá tuyết nhi ngươi cũng không cần cùng kim hâm giống nhau thoát ly vị ương cung. Hắn thực lực thấp kém, ở đan đường cũng không phải cái gì cao thủ, chính là ngươi bất đồng. Thực lực của ngươi trong cung khẳng định là sẽ không đồng ý ngươi ngoại phóng vứt bỏ tu sĩ tư cách." Bạch Quân Tuyết vừa nghe lời này chính là ngông, "Này, này nàng cũng không nghe nói qua cái này a? Kia, kia nàng còn như thế nào cùng Kim Hâm cùng nhau đi ra ngoài a sốt ruột dưới?" Bạch Quân Tuyết tròn xoe mắt to lập tức liền đỏ. Đêm Vô Nguyệt thấy vậy, linh quang vừa hiện, "Hảo Tuyết Nhi không khóc, có biện pháp." "Biện pháp gì?" "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng gạt ta." Bạch Quân Tuyết đôi mắt thượng còn treo nước mắt nhì. Cứ như vậy đáng thương hề hề nhìn đêm vô nguyệt. Vị ương đệ tử là có thể rèn luyện A, hung chi, tử mộ ca ca cũng hảo, hoàng sư huynh cũng hảo, đều là hàng năm ra ngoài rèn luyện, bọn họ có thể ngươi vì cái gì không thể. Đến lúc đó chỉ cần vị ương đại hội ác hoặc là vị ương cung có cái gì đại sự nhi yêu cầu ngươi trở về thời điểm lại trở về là được bái. liền đem vị ương cung trở thành ngươi hồi lâu không thể hồi nhà mẹ đẻ liền hảo. Kỳ thật lời này bạch tử mộ vừa rồi cũng từng nói. Này thật là thành toàn này hai người cũng sẽ không hoang phí Tuyết Nhi thiên phú tài năng duy nhất biện pháp, trừ bỏ chính mình ở thế gian tu luyện thế tất không bằng ở Vị Ương cung nội hảo bên ngoài, cơ hồ không có gì khuyết điểm. Nghe xong Đêm Vô Nguyệt nói, Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm liếc nhau, cũng là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh hỉ. Kim Hâm không nghĩ hủy khuất chính mình thích nha đầu, cái này biện pháp không thể nghi ngờ là đẹp cả đôi đảng. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Vui vặn, ta cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện còn có thể đưa các ngươi đoạn đường." Đêm Vô Nguyệt cười nói. Đốn vài giây mọi người mới phản ứng lại đây Đêm Vô Nguyệt nói chính là cái gì? "Sư mọi người muốn đi rèn luyện." "Sư tôn ngươi muốn đi ra ngoài." "Hảo a, Nguyệt tỷ tỷ có thể cùng chúng ta một đạo." "Ân, Nguyệt Nhi muội muội là phải đi ra ngoài rèn luyện một phen, nhưng thật ra có thể cùng ta một đạo." Đêm Vô Nguyệt nhìn mọi người, ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ cười cười. "Đây là sớm liền tưởng tốt, vị ương đại hội phía trước liền tưởng tốt." Ta kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít, bằng không ta cũng sẽ không lại vị ương đại hội thời điểm liền kết cục thi đấu. Hơn nữa, gần nhất thực lực của ta tăng trưởng quá nhanh, căn cơ có chút phù phiếm, yêu cầu ngưng thật một chút. Đi ra ngoài rèn luyện là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, hảo nữ nhi trí tại tứ phương không phải nói xong lời này đêm vô nguyệt còn nịch ngậm chớp trước mắt. Người nhà vô hoan có chút bất đắc dĩ, sư tôn đồng ý. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, ân, đồng ý, vốn dĩ ta tính toán chờ hạ liền đi. Bất quá nếu là cùng Kim Hâm cùng Tuyết Nhi các nàng hai cùng nhau nói, liền chờ bọn họ thu thập hảo lúc sau lại đi. Nói đến nơi này đêm vô nguyệt quay đầu lại nhìn về phía bạch tử mộ, tử mộ ca ca, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh chính là ta tưởng chính mình đi ra ngoài, ta cũng muốn nhìn một chút nếu là ta độc thân lang bạt này, phiến đại lục sẽ là cái bộ rắn gì, ta tưởng lớn nhất khả năng kích phát ra ta tiềm năng. Nghe thấy đêm vô nguyệt nói như vậy, bạch tử mộ trầm mặc một chút, kia hảo đi, ta tôn trọng ngươi. Xanh đá bảy thấy vậy cũng liền thu hồi chính mình bên miệng muốn đi theo đêm vô nguyệt nói. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát tiên, cũng liền tản ra. Khó được bạch tử mộ lại là cũng trước tiên đi rồi, không giống từ trước như vậy hoặc là sách theo bạch quân tuyết đi hoặc là đem nàng đuổi đi hồi giới luật đường. Những người khác cũng đều là thực thức thời rời đi, cấp kim hâm cùng bạch quân tuyết này vợ chồng son lưu lại thời gian cùng không gian. Bọn họ hai cái khẳng định có rất nhiều lời muốn nói đi. Thấy tất cả mọi người đi rồi. Kim Hâm rất khoát liền nắm Bạch Quân Tuyết ngồi xuống phía trước bậc thang. Tuyết nhi, ngươi, nhưng sẽ hối hận. Kim Hâm nắm Bạch Quân Tuyết tay hỏi. Ngươi vốn là vị ương cung nội thiên phú chắc tuyệt đệ tử, vị ương bảng thượng tiền mười. Như vậy đi theo ta rời đi, không hối hận sao. Bạch Quân Tuyết nhìn Kim Hâm, hai mắt cười cong cong, nàng lắc lắc đầu. Sẽ không, vinh viễn sẽ không. Các ngươi vẫn luôn đều đem ta làm như cái tùy tiện tiểu hài tử xem. Kỳ thật ta từ rất nhỏ liền biết ta muốn chính là cái gì. Cha ta cùng ta nương tuy rằng thực yêu nhau, chính là cha ta sớm chút năm lại thường xuyên bên ngoài đánh giặc, không có bận tâm về đến nhà, chờ nương qua đời hắn mới hối hận, hối hận biết rõ nương thân thể không hảo lại không có dùng tốt nhất niên hoa tới làm bạn nương. Nương qua đời sau cha ta ước chừng đại say một chỉnh hàng năm mới chậm rãi tỉnh lại lên. Tuy rằng khi đó ta còn nhỏ, chính là lại đối này có rất khắc sâu ký ức. Hiểu chuyện lúc sau ta liền hạ quyết tâm, sau này ta vĩnh viễn không cần giống ta cha mẹ như vậy. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Tốt nhất niên hoa, ta nhất định phải để lại cho ta yêu nhất người. Bạch quân tuyết hạnh phúc cười cười, cử cử kim hâm nắm tay nàng cơ cơ, hiện tại ta tìm được rồi. Tuyết nhi kim hâm nghẹn ngào một chút, hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì, hắn chỉ biết chính mình phải dùng suốt đời thời gian tới hảo hảo đái bên cạnh nữ tử này, tái nàng, đau nàng, bởi vì, nàng đăng giá. Trở lại vô tướng phong, đêm vô nguyệt đi đến Quỳnh Hoa tiểu trúc thời điểm liền cảm giác được chính mình trong phòng có người đương nàng ngửi được không khí bên trong như có như không thanh lãnh hương vị liền biết này trong phòng người là ai sư tôn ngươi đã đến rồi a nàng mới vừa vào cửa liền nghe thấy phía sau môn phanh một chút bị đóng lại đông ly vị ương vài bước liền đi đến nàng trước mặt uy thế cường đại hạ, đêm vô giới ánh trăng ý thức lui về phía sau mãi cho đến lui không thể lui dựa đến trên tường mới dừng lại chuyện gì trì hoãn lâu như vậy đông ly vị ương hai tay chống ở trên tường đem đêm vô nguyệt giam cầm ở chính mình trước ngực một tấc vương chi gian Thanh lánh lời nói, thậm chí hơi thở liền ở bên hai, nhìn Đông Ly vị ương bản Diêm vương mặt, Đêm Vô Nguyệt cười gượng một chút, ha ha, này không, này không phải hồi lâu không gặp Bạch Quân Tuyết bọn họ, nhiều, nhiều hàn huyên trong chốc lát sao? Liền trong chốc lát, ta vốn tưởng rằng ngươi không muốn ta đi theo ngươi cùng đi, ít nhất này ở vị ương cung thời gian đều là của ta, đều sẽ cùng ta đại ở bên nhau. Chính là ngươi cùng bọn họ chào hỏi một cái cũng liền thôi, lại còn lâu như vậy? Đêm Vô Nguyệt lúc này là khóc không được cười không được. Hợp lại ngài đây là Gentia. Cái kia, cái kia ta này không phải trở về bồi ngươi sao. Tới tới tới, ta cho ngươi phao ly trả đi. Đêm vô nguyệt nói lời này một miêu thấp, muốn từ đông ly vị ương cánh tay phía dưới chui qua đi. Kết quả lại bị đông ly vị ương một phen triệt lại đây ôm vào trong ngực. Trưng 181 ly biệt, có chút quen thuộc người xa lạ. Đông ly vị ương đem đầu để ở đêm vô nguyệt giữa cổ, gắt gao ôm đêm vô nguyệt, thậm chí còn trừng phạt tính dùng hai hạ lực, tuy rằng có chút xấu hổ. Chính là nghĩ đến chính mình lập tức liền phải rời đi vị ương cung, đêm vô nguyệt cũng không có đẩy ra hắn, tùy ý hắn ôm trong chốc lát. Nguyệt nhi, này đó ngươi lấy hảo. Làm như nhớ tới cái gì, đông ly vị ương vội vàng tìm được rồi chính mình vừa mới mở hộp xong trở về liền chuẩn bị tốt túi trữ vật. Này đó tinh thạch ngươi cầm, tuy rằng ngươi là ra ngoài rèn luyện, chính là tổng phải có chút tiêu dùng. Này đó nếu là không đủ liền cho ta gửi thư. Đêm vô nguyệt bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ hảo tiếp nhận tới, nàng biết Đây là đồng ly vị ương tâm ý. Còn có cái này túi chữ vật, bên trong đều là một ít đan dược, đều là ngươi dùng đến, ngưng huyết tể cùng quy nguyên đan ta liền không nói, nơi này có một trăm bình đại hoàn đan, còn có hai bình hướng thần đan. nếu là ngươi cảm thấy được không là có thể trợ giúp ngươi thăng cấp. Còn có cái này, này đó là ta cố ý làm hoàng kim đấu làm một ít độc dược, giải hòa độc dược tể cũng coi như là bị bất cứ tình huống nào đi. Ân, còn có cái này. Nhìn sư tôn vì chính mình như vậy La lý Dung dài móc ra một đống lớn đồ vật, từ tinh thạch, đan dược thậm chí đến độc dược vũ khí, cái gì cần có đều có. Bất quá nàng lúc này lại một chút đều không cảm giác đông ly vị ương Dung dài, hắn biết hắn lo lắng nàng cũng biết hắn ở dùng hết chính mình có khả năng đại chính mình hảo. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ương ca ca yên tâm. Đông ly vị ương ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài, đã từ buổi chiều đến trời tối, cảm giác chính mình nên dặn dò không nên dặn dò đều đã dặn dò cái không sai biệt lắm. Đông ly vị ương lúc này mới rời đi Quỳnh Hoa Tiểu Trúc. Bất quá trước khi đi hắn nói, sẽ không tới đưa nàng. Loại này ly biệt trường hợp đêm vô nguyệt cũng không thích, cũng liền ứng. Sáng sớm hôm sau, đã sớm thu thập hảo bọc hành Lý Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm sớm liền ở cửa cung chờ nàng. Nguyệt tỉ tỉ, chúng ta, đi thôi. Đêm vô nguyệt quay lại đầu tới nhìn đến chính mình phía sau vô hoan cùng xanh đá bảy còn có trương thạc thậm chí đan đường vương tu tất cả đều tới rồi, chính là lại không có chính mình nhất muốn gặp cái kia thân ảnh. Hắn thật sự không có tới. Ấn đêm vô nguyệt gật gật đầu, rốt cuộc là cất bước chiều hạ đi đến. Nguyệt Nhi vô hoan trung vi là khống chế không được, hô lên thanh tới, Nguyệt Nhi, ngươi, khi nào trở về? Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, năm sau ngày mồng 8 tháng trạm sư huynh đại hôn là lúc ta tất nhiên sẽ trở về. Không sai, vô hoan cùng cơ nhã nhu hôn kỳ định ở năm sau ngày mồng 8 tháng trạm, hai cái có tình nhân cũng coi như là rốt cuộc có cái xác định nhật tử kết vi liên lý. Năm sau ngày mồng 8 tháng trạm. Khoảng cách hiện tại đại khái còn có hơn 2 năm thời gian. Hơn 2 năm, đối này đó người tu chân tới nói cũng không tính lâu lắm, thậm chí phía trước Hoàng Kim đấu bạch tử mộ đám người là nói rời đi 3-4 năm liền rời đi 3-4 năm. Hảo, kia sư minh chờ ngươi. Sư tôn, trong nhà không cần vướng bận, A thất sẽ chiếu cố hảo sư bá cùng đế tôn. Đêm vô nguyệt nhìn xanh đá bảy kiên định ánh mắt mỉm cười gật gật đầu, Ân, ta tin ngươi. Đêm vô nguyệt sau khi nói xong lui một bước, thật sâu nhìn vì nàng tiện đưa Nhận thức không quen biết mọi người, nói một câu. Chư vị, không cần đưa tiễn. Bạch quân tuyết cũng là đối tư tống cùng Lê Hoa quỳ xuống đất khái hai cái đầu, cũng là xoay người đi vào kim hâm bên người. Hai cái nữ hải tử không còn có quay đầu lại, thẳng hướng tới dưới chân núi đi đến. Thẳng đến hai người đều rời đi, mọi người mới thu hồi đưa tiễn anh mắt trở về đi. Đương vô hoan trở lại vô tướng phong thời điểm vừa nhấc mắt liền nhìn đến sư tôn ở vô tướng phong nội có thể nhìn đến dưới chân núi tối cao gắt mái, kim đỉnh các thượng Bạch Y Lệ Mơ hào đế tôn, không biết vì sao thoạt nhìn có chút cô tịch. Sư tôn, sư muội đã rời đi. Vô Hoan nói, chính là kia trên đài cao người lại là không có quay đầu lại. Ân thật lâu sau cũng chỉ truyền đến như vậy một tiếng ân. Liên ở Vô Hoan vừa muốn báo cáo, không có việc gì hắn liền lui ra thời điểm. Đế tôn lại là đột nhiên nói một câu, vi sư muốn bế quan, thời gian không chừng, vạn chớ quấy rầy. Vô Hoan mảnh ngẩng đầu, chính là trước mắt cũng đã không có đế tôn thân ảnh. Đông ly vị ương về tới chính mình tẩm điện tinh thất, chính là vô luận như thế nào tỉ mỉ mặc tụng mấy lần tâm kinh vẫn cứ vẫn là vô pháp trầm tâm tinh khí. Hắn trong đầu trong lòng ý niệm tất cả đều là. Nguyệt Nhi hiện tại đi đến chỗ nào rồi? Nguyệt Nhi hiện tại đại khái là cùng bạch quân tuyết cùng kim hâm ở bên nhau đi. Nguyệt Nhi kế tiếp muốn đi đâu? Còn có hai cái canh giờ liền đến giữa trưa, giữa trưa cơ Nguyệt Nhi ăn cái gì đâu? Giữa trưa qua đi lại còn có hai cái canh giờ liền muốn tới buổi tối, kia Nguyệt Nhi lại muốn ăn cái gì? Nguyệt Nhi khẩu vị bất bẻ, những cái đó tiểu lầu khách điếm làm cơm canh nàng là không ăn quán. Ai, sớm biết rằng lại cấp Nguyệt Nhi lại nhiều mang một ít điểm tâm trà bánh, này hiện tại mang quá khứ cũng liền nhiều lắm làm Nguyệt Nhi ăn một tuần, nhưng như vậy ngẫm lại vẫn là có đủ hay không a? Kỳ thật ngẫm lại cũng là, nhớ trước đây đêm vô Nguyệt mới vừa tiến vị ương khiến cho đông ly vị ương mất chút trầm ổn, bế quan đều so không đi xuống tổng nhớ thương ra tới nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ. Huống chi? Hiện tại hai người ngầm đã xác định quan tâm biết được lẫn nhau tâm ý đâu. Hơn nữa, tổng lại nói tiếp, đêm vô nguyệt tử vào vị ương cùng sau còn không có rời đi đông ly vị ương bên người đâu. Lại như vậy miên man suy nghĩ một canh giờ, rốt cuộc đế tôn vẫn là ngồi không yên. Hán tử chính mình túi chứa vật lấy ra một quả đan dược, nghĩ nghĩ vẫn là trước khấu thượng cái nắp. Hán đầu tiên là ra chính mình tịnh thất rồi sau đó rôi ra tay cho chính mình tịnh thất thậm chí toàn bộ tẩm điện đều thiết trí ra một tầng kết giới. Rồi sau đó thiết trí một cái kỳ quái kết giới bao vây nổi lên chính mình chính mình, hóa thành một đạo lưu yên hướng sau núi đi đến. Tới rồi sau núi lúc sau, hắn cũng không có cởi bỏ chính mình kết giới, ngược lại là ăn vào kia cái đan dược tại chỗ mà ngồi, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Một trận xương khói chạm vật chất ở kết giới qua lại xoay quanh cho đến đem đông ly vị ương toàn bộ bao vây trong đó. Phần 110 Thật lâu sau, đại kia xương khói tan đi, kết giới bên trong đông ly vị ương thình lình thay đổi một phen diện mạo. Từ trước xuất trần thanh lánh chi khí tất cả biến mất, ngược lại là biến thành một loại khác cô tuyệt kiệt ngạo bộ dáng. Cả người mặt mày cũng là phát sinh cực thật nhỏ biến hóa, nhưng là lại cứ chính là này thật nhỏ biến hóa tổ hợp ở cùng nhau lại lăng là đem gương mặt này biến thành một người khác. Mà cùng lúc đó một thân không dính bụi trần áo bào trắng cũng biến thành đồng dạng tài chất thượng dai màu lam trường bào, màu bạc phát quan cũng đã biến mất, ngược lại là đơn giản lại tùy tính vấn tóc, thoạt nhìn phiêu giật xuất trần rồi lại sẽ không làm người cảm giác cự người ngàn Đông ly vị ương lúc này mới duỗi tay mở ra tầng này kết giới. Rồi sau đó dùng kia đẳng vần chi thuật rời đi vị ương cung. Hướng tới ngàn dặm ở ngoài mà đi. Đêm vô Nguyệt Bạch quân tuyết kim hâm ba người nhưng thật ra cùng tới rồi vị ương cung dưới chân núi. Nguyễn Tỷ, ngươi tính toán đi nơi nào rèn luyện. Kim hâm nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi câu. Ta, ta không có cố định địa phương, chỉ nghĩ tìm cái phương hướng vẫn luôn đi xuống đi. Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đâu.